Bạch chỉ lại nâng đầu, trong mắt hàm chứa trong chẻo bậc nước, kinh hồng, có ngươi những lời này ta đã thấy đủ, tên chỉ là một cái danh hiệu, chỉ cần ngươi trong lòng có ta, không để bụng Hoàng Nhi gọi là gì. Hoàng Nhi là hoàng đế hài tử, tương lai rất có thể muốn kế thừa đại thống, Tiêu mộ bạch, thật là không quá thỏa đáng. Bậy hạ hẳn là cùng các đại thần thương nghị một chút, lấy một cái uy vũ khí phách, có thể trương hiển thân phận cùng địa vị tên. Ngươi như vậy tưởng. Tư mã kinh hồng hơi hơi kinh dị, lúc trước, nàng nói cho tiểu hoàng tử đặt tên kêu mộ bạch thời điểm, hắn liền nghĩ tới vấn đề này, nhưng tưởng tượng, người khác ý tưởng tính cái gì, hắn nữ nhân cao hứng mới quan trọng nhất. Giang Sơn ổn không vững chắc, tên bá không khí phách, đều không thể từ hoàng tử tên đi lên tính. Một cái không có năng lực nam nhân, lấy lại khí phách tên cũng là vô nghĩa. Hắn nguyên tưởng rằng, nàng thực để ý tên này, cho nên hắn cho dù cảm thấy tên này không ổn, cũng không có phản đối. Bạch chỉ cong môi nói, chỉ cần ngươi trong lòng thời thời khắc khắc đem chúng ta mâu tử đặt ở đệ nhất vị, lòng ta đã vừa lòng đủ. Tư mã kinh hồng tối đầu, ở nàng trên chán hôn một chút, Hoàng Nhi tên, chấm sẽ lại suy xét, đến nỗi mộ bạch này hai chữ, cũng không cần ném xuống, có thể coi như Hoàng Nhi nhũ danh. Chỉ có liền chúng ta hai vợ chồng tới gọi. Hải! Bạch chỉ bật cười. Xem như gật đầu đáp ứng rồi. Một cái khác thời không. Đại sư huynh mau đến xem, thây giao lại đào ra đổ vật tới. Sáng sớm, bạch tua hương phấn mà nhảy ra môn, chạy như bay hướng trong viện. Nắng sớm hạ, một đạo bạch đi đi thân y đi hề, động tác nước chảy mây trôi ở đánh thái cực quyền. Bạch lưu phong một thân màu trắng kiểu Trung Quốc cân vạt trang phục lại phiêu giật lại suốt trần, chậm rãi thu quyền, ánh mắt dừng ở bạch tua đưa qua di động tượng đề. Hắn nhìn đến trên màn hình, Tây Giao lần thứ hai đảo ra ngàn năm bức họa cuộn tròn tin tức, thâm thúy đôi mắt nhất thời xẹn qua một mạt lượng sắc. Đi lái xe. Hảo. Bạch Tua xoay người hướng ra, ra phương hướng chạy tới, không trong chốc lát, chuyển đến một trận xe động cơ thanh, một chiếc màu trắng dịp bị hắn đổ ra tới. Xe lưu loát chuyển biến, sau đó hướng Bạch Lưu Phong bên này khai lại đây. Bạch Lưu Phong kéo ra cửa xe bước vào đi, hai anh em thẳng đến Tây Giao trên mạng tin tức là vừa rồi thượng truyền này thuyết minh hiện tại kia phó họa còn ở thi công hiện trường dìm xe một đường chạy như bay bạch lưu phong trong lòng một tia rung động ở va chạm hắn trái tim không biết lần này họa thượng lại họa cái gì bạch tua một bên ánh mắt nhìn trầm trầm phía trước một bên tràn đầy nhảy nhót mà nói nhất định là tiểu sư tỷ lại vẽ họa làm chúng ta xem bạch lưu phong khoẹt mắt bên môi đều chảy xuôi nhợt nhạt tươi cười Này tôi cười làm hắn này trương thanh tuấn mặt, càng thêm nhiều một phân nu sắc. ân Bạch Lưu Phong trong đầu ở bay nhanh mà chuyển động, không biết nàng vẽ cái gì, có thể hay không vẽ tiểu baby. Không đúng, thời gian này, tiểu baby còn chưa tới sinh ra thời điểm, đó là vẽ cái gì. Bạch Lưu Phong có chút chờ không kịp, bước thiết muốn nhìn đến đáp án. Bọn họ dịp xe ở công trường dừng lại thời điểm, có khác một chiếc chạy chậm xe vèo khai lại đây. Lưu loát mà ngừng ở dịp xe bên. Lăng lâm xuống xe tử, tháo xuống kính mát, đối với Bạch Lưu phong cong lên mặt mày, phong phong. Sáng sớm thượng soát tin tức nhìn đến công trường lại đào ra đổ vật tin tức, liền biết hắn sẽ đến, cho nên bữa sáng cũng chưa ăn, cùng nhau dường liền lái xe ra tới, không nghĩ tới thật sự nhìn đến hắn. Bạch Lưu phong nhìn đến lăng lâm xe khi nhữ như mày, lại nghe được nàng gọi hắn phong phong, nhất thời một thân nổi ra gà liền đi lên. Hắn hắc một khuôn mặt, Từ Lăng Lâm bên người đi qua. Lăng Lâm ngẩn ra một chút, ngày hôm qua, hắn không phải còn lưu nàng ở Bạch Trạch cùng nhau dùng quá bữa tối sao? Như thế nào hôm nay lại như vậy số duệ? Bạch Tô cười hắc, ánh mắt nghiền ngẫm, "Lăng tiểu thư, ngươi này một tiếng phong phong, ta đều rất một thân nổi ra gà, đừng nói đại sư huynh." Lăng Lâm hoàng thần, biết Bạch Lưu Phong đây là không thích nghe nàng kêu hắn phong phong, nàng xoay người, Hướng về bạch lưu phong kia thon dài xuất trần màu trắng thân hình đuổi theo, một bên tìm lại được một bên tê phong ca ca. Bạch lưu phong ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng xuất trần thân ảnh đỗng nhiên một đốn, lại là đem cổ chân ninh. Lăng lâm dấm lên một đôi chừng 10cm hận trời cao tháp tháp chạy tới thời điểm, bạch lưu phong xoa mắt cá chân ngồi dậy hình, lăng lâm lo lắng hỏi, ngươi chân làm sao vậy? Bạch lưu phong quay đầu, thâm thúy lại bất đắc dĩ ánh mắt dừng ở lăng lâm trên đầu nghe không thấy độ ấm thanh âm nói, có thể hay không đừng xuyên như vậy cao dép lê, tháp tháp tháp xảo trên người. Bạch Lưu Phong nói xong, cũng không để ý tới Lang Lâm cái gì biểu tình, cất bước trực tiếp đi rồi. Lang Lâm sững sốt như vậy một giây, lập tức cười rộ lên, hắn thế nhưng để ý nàng xuyên cái gì dài, này có tính không một cái tiến bộ đâu. Hải, Phong ca ca. Lang Lâm lại dẫm lên giày siêu cao gót đuổi theo qua đi. Thì công nơi sân. Có thật dài một khoảng cách là không cho phép lái xe, cho nên lăng lâm chỉ có thể dùng chạy. Bạch lưu phong mắt cá chân lại xoay một chút. Hắn nhịn không được quay người lại, dùng không kiên nhẫn miệng ngươi nói, ngươi vài tuổi. Hại không e lệ. Lăng lâm ngẩn ra một chút, trên mặt không khí vui mừng giấu đi, rất có chút không được tự nhiên mà thấp thanh nói. 27. Lớn tuổi thừa nữ, mụ mụ ngươi ở ngươi tuổi này, khả năng đã cùng ngươi ba ba kết hôn, sinh ngươi. Bạch Lưu Phong nói chuyện không lưu tình chút nào. Lăng lâm túi lầu nghe, 27 thật là không nhỏ, mụ mụ ở nàng tuổi này, nàng đều 5 tuổi, nhưng này cũng không ảnh hưởng, nàng yêu người nam nhân này không phải. Bạch Lưu Phong không ôn không lạnh thanh âm nói, nữ nhân, đừng tổng đem chính mình trở thành mười mấy tuổi tiểu cô nương, nên tỉnh tỉnh lạp. Bạch Lưu Phong nói xong, trong lòng nổi lên một kia sung sướng mà đối với kia cúi đầu, sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ nữ tử ngoác ngoác môi. Xoay người lại nên ngang mà đi. Lăng lâm bực mình mà nặng nghề mà dậm chân một cái, đáng chết, lại bị hắn chế nhạo, nàng như vậy thượng vội vàng đuổi theo hắn là làm cái gì? Loại này lại xú lại duệ nam nhân, nơi nào xứng thượng nàng? Nàng lăng lâm tốt xấu là thị trưởng nữ nhi, 18 tuổi khảo nhập phục đán đại học, 20 tuổi lưu học Hà Phạm, nàng vẫn luôn là trong trường học tinh Anh, hiện tại nàng, tuy rằng mới 27 tuổi, Chính là danh nghĩa đã có một nhà tự mình nhãn hiệu đồ trang điểm công ty, giả lấy thời gian, nàng sẽ đem công ty làm đại, như là đồ trang điểm nữ vương cận vũ Tây như vậy. Lăng lâm nghĩ vậy nhi, liền không nghĩ để ý tới bạch lưu phong, cái kia chết nam nhân, có cái gì hảo, lại xú lại duệ, lại bất cận nhân tình, rõ ràng một cái hiện đại người, vẫn sống đến giống cái đồ cổ, thử, nàng không cần hắn. Lăng lâm ứng ngực, muốn rứt khoát đi rồi tính. Nhưng là phía sau đống nhiên có thanh âm truyền đến. Bạch tiên sinh, ngại như thế nào ở chỗ này a Thật là hảo xảo nga. Lăng lâm nghe thế xa xa truyền đến nũng nịu nữ tử thanh âm không khỏi nhíu mày quay đầu lại, nhưng thấy một cái vóc người nhỏ xinh nữ hải nhi ngăn cản Bạch Lưu Phong đường đi. Bạch Lưu Phong đôi tay cắm túi đưa lưng về phía lăng lâm, kia nữ hải nhi mặt hướng về Bạch Lưu Phong, có thể nhìn đến kia nữ hải nhi lớn lên rất là tiếu lệ, đặc biệt một đôi ngập nước mắt to. Nhìn Bạch Lưu Phong thời điểm, đó là muốn nhiều thẹn thùng có bao nhiêu thẹn thùng. Không đợi Bạch Lưu Phong nói chuyện, lăng lâm bước đi qua đi. Tới rồi phụ cận, một tay đem Bạch Lưu Phong cánh tay phải cấp ôm vào trong ngực ôm, nửa cái thân mình hướng Bạch Lưu Phong trên người một quải, đô môi hờn rồi nói, mới tách ra vài phút ra, liền nghiêm hoa nhạ thảo. Hải! Nàng động tác cùng hờn rồi nói, làm Bạch Lưu Phong trong lòng đống nhiên sẹt qua một loại rất là cảm giác cổ quái, kia một khắc. Toàn thân giống như nổi lên một tầng lần Hắn là cực điệu thấp một người Cơ hồ cũng không tham gia cái gì công cộng hoạt động Nhưng tuy là như thế Cũng có rất nhiều nữ hài nhi mộ danh mà đi tìm hắn xem bệnh Không phải thật sự có bệnh Chính là muốn gặp cái kia trong lời đồn điệu thấp rồi lại đẹp đến nhân thần cộng phận mỹ nam tử. Trước mắt này nữ hài nhi kêu tiểu kiểu Bởi vì bạch lưu phong vì nàng mẫu thân khám quá bệnh Gặp qua hai lần bạch lưu phong Trong lòng thích đến không được Thậm chí còn nàng mẫu thân bệnh đã hảo, còn luôn là suối rục nàng mẫu thân đi tìm Bạch Lưu Phong, nhưng bị Bạch Lưu Phong tra giác, trực tiếp cấp cự chi ngoài cửa. Không thể tưởng được hôm nay liền như vậy xuất kỳ bất ý mà gặp được nàng nam thần, Tiểu Kiêu trong lúc nhất thời mặt đỏ tim đậu, nhìn trước mắt này chương làm nàng thần hồn điên đỏ mặt, lại là sắp không thể hô hấp. Chính là cái này đột nhiên đi tới, thân mình treo ở nam thần trên người nữ nhân là cái quỷ gì đề. Để... Tiểu Kiêu thức tức giận. Ai đều biết, Bạch Lưu Phong không có bạn gái, càng không có kết hôn, như vậy nữ nhân này nhất định giống nàng giống nhau, đều là Bạch Lưu Phong kẻ ái mộ. Uy, ngươi làm gì nha? Như vậy kéo nhân ra nam nhân, ngươi còn có xấu hổ hay không a? Tiểu Kiêu gân cổ lên, trực tiếp đem Bạch Lưu Phong trở thành chính mình nam nhân. Bạch Lưu Phong khuôn mặt tuấn tú thượng bao phủ một tầng u ám, hiện tại nữ hài tử đều như vậy chẳng biết xấu hổ sao? Vội vàng đi tới bạch vừa cũng là vẻ mặt xấu hổ, này nữ hài nhi khi nào thành đại sư huynh nữ nhân. Hắn đang muốn qua đi đem tiểu kiểu trực tiếp cấp đuổi đi, lại nghe thấy lăng lâm cười lạnh thanh âm, ngươi nam nhân. Phong ca ca khi nào thành ngươi nam nhân. ngươi biết hắn thích ăn cái gì cơm, uống cái gì rượu, biết hắn cả đêm khởi vài lần đêm sao Nàng lời nói trực tiếp đem tiểu kiểu cấp hỏi xứng suốt. Bạch lưu phong mặt mày âm trầm, lăng lâm nói làm hắn nhíu nhíu giữa mày. Việc nữ mà tưởng cất bước rời đi, nề hà toàn bộ cánh tay phải bị lăng lâm ôm, nàng nửa cái thân mình trọng lượng đều ở trên người hắn. Bạch tua nguyên muốn đem tiểu kiều cấp đuổi đi, nhưng trước mắt, hắn hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch vui biểu tình. Ta! Ta không biết, ngươi biết không? Tiểu kiều gân cổ lên không cam lòng yếu thế. Lăng lâm bật cười, đầu hướng bạch lưu phong bả vai chỗ vai đi, dựa vào hắn đầu vai, một bộ ta là hắn nữ nhân biểu tình. Ta đương nhiên biết, hắn thích ăn hấp cá quế, thích uống thanh rượu, cả đêm khởi một lần đêm, uống rượu nhiều thời điểm, sẽ khởi hai ba lần không chừng. Bạch Lưu Phong nhíu nhíu mày, túi đầu lại hướng dựa vào hắn đầu vai tiểu nữ nhân, nàng đây là tại bố trí hắn sao? Nàng là có cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố quá hắn, nhưng khi đó hắn chỉ là thân thể bị thương, cũng không phải say rượu. Tiểu Kiêu giật mình, lại làm một bộ không cam lòng yếu thế bộ dáng. Này tính cái gì, ta cùng hắn đều ngủ qua. Và anh, giờ khắc này, toàn trường toàn bộ đều không đúng rồi. Bạch Tua vẻ mặt kinh dị, không thể tin tưởng ánh mắt trong chốc lát nhìn xem Bạch Lưu Phong. Một hồi nhìn xem tiểu tiểu, Bạch Lưu Phong trong mắt có vẻ đặc tàn bạo, trong không khí có thể nghe thấy khớp xương nhiết vang thanh âm. Lăng lâm lấy lại bình tĩnh, bên hai truyền đến khớp xương nhiết động thanh âm thuyết minh, Bạch Lưu Phong hắn cũng không có cùng này nữ hài nhi phát sinh qua quan hệ. Hết thể đều là này, nữ hài nhi chính mình ở biểu đặt lung tung. Nghĩ đến đây, nàng lại bình tĩnh. Nga, ngươi đã cùng hắn ngủ quá, hắn một lần bao lâu thời gian ngươi biết không? Lăng lâm dứt lời, thực rõ ràng mà cảm thấy chính mình dựa vào người này thân hình toàn bộ đều cương. Một mặt lệ khí nháy mắt đáp xuống ở chính mình đỉnh đầu. Lăng lâm không dám ngẩng đầu, sợ hắn trực tiếp một cái tắt đem nàng chụp chết. Bạch tua tắt tới hứng thú, đại sư huynh một lần bao lâu thời gian. Nói, hắn thật đúng là muốn biết. Tiểu kiêu cắn chặt răng, một lần hai giờ. Lăng lâm vui vẻ, khanh khách tiếng cười thực vang, rất êm thai, sai rồi, là ba cái. Tiểu kiêu vốn chính là thuận miệng loạn xả, giờ phút này nghe lăng lâm nói có ba cái giờ, cũng không biết thật giả Bạch Lưu Phong là một cái trích tiên nhân vật, ba cái giờ hẳn là sẽ có đi. Bạch Tua trực tiếp liền cười phun, một lần ba cái giờ, các nàng đương đại sư huynh là thần tiên A. Bạch Lưu Phong cũng không thể tưởng được, này hai nữ nhân càng nói càng quá mức, càng nói càng lộ liễu, ngay cả loại này nói đều có thể hỏi ra tới, còn một đám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn cánh tay phải giật giật, tưởng đem cánh tay từ lăng lâm trong lòng ngực rút ra, chính là lăng lâm phát giác, ôm lại khẩn vài phần, hơn nữa cũng không ngẩng đầu, chỉ đem ánh mắt hướng về kia tiểu kiều, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình, tiểu kiều cuối cùng là bại hạ chợt tới. Không biết xấu hổ. Tiểu kiều mắng một tiếng, hầm hừ mà đi rồi. Lăng lâm ánh mắt đuổi theo tiểu kiều xem nàng hầm hừ đi xa, đáp ý mà thổi tiếng huyết sáo. Lại không nghĩ ngay sau đó, nàng thân mình bị một cổ không nhẹ không nặng lực đạo trực tiếp đẩy ra rồi. Bạch lưu phong ngón tay thon dài ở bị nàng ôm quá ống tay háo thượng đúng đúng, dâm mát biểu tình, hừ một tiếng, cất bước rời đi. Lăng lâm hơi kém bị hắn ném cái té ngã, giờ phút này xoa mắt cá chân. Lại tức lại buồn mà trứng mắt Bạch Lưu Phong thân ảnh. Cho hay xem xong, Bạch Tua cũng chuyển cái thân đuổi theo Bạch Lưu Phong đi. Bọn họ đi tới thi công hiện trường. Có vài lần đào ra đồ cổ kinh nghiệm, lần này thi công nhân viên trực tiếp gọi tới văn vật bộ môn. Lần này đào ra đồ vật, có một quả ngọc như ý, một bộ mũ phượng, còn có một ít ly ly chản, từ phía trên khắc tự tới xem, tất cả đều là thuận đại đồ vật, lúc ấy liền bị chuyển giao văn vật bộ môn. Cuối cùng dư lại một cái hư thối đến một chạm vào liền thoái hộp gỗ. Hộp gỗ bên trong là một bộ hoàng lùa thật mạnh bao vây bức họa cuộn tròn, có kinh nghiệm lần trước. Lúc này đây, văn vật công tác giả cũng không có trực tiếp đem cái này trở thành văn vật, mà là thật cẩn thận mà mở ra kia tầng tầng hoàng lụa, đem bức họa cuộn tròn triển khai. Như bọn họ sở liệu, nơi này vẫn cứ là một bộ hiện đại hơi thở nồng đậm bức họa. Thuân Tố viết, ít hỏi vài nét bút đơn giản đường cong liền rõ ràng phát họa ra một người tuổi trẻ nam tử ôm ấp trẻ con tình cảnh. Kia nam tử một thân cổ đại hoàng đế trang phục, thân hình đĩnh bạc, ngũ quan cực kỳ anh tuấn, trong lòng ngược trẻ con, mấy tháng đại bộ dáng, khỏe mạnh kháo khỉnh, một đôi tròng mắt đang nhìn bầu trời bay qua chim chóc, một con tay nhỏ dôi hướng kia chim chóc bay qua phương hướng, giống như đang nói, phụ hoàng, ta muốn kia chỉ điểu. Hải! Văn vật công tác giả nhìn đến kia nam tử tướng mạo khi, Nghĩ tới lịch sử họa tác trung đại yên đế, này họa người trên tuy rằng là vài nét bút đường con phát họa mà thành, nhưng nam tử tôn quý khí độ cùng vô hạn phong hoa lại bị khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn Làm người chợt vừa thấy, liền nghĩ đến đại yên đế. Nhưng là này tràn ngập hiện đại cảm phát họa hoa pháp, rồi lại không giống cổ đại đồ vật. Văn vật nhân viên nhớ tới không lâu trước đây phát hiện kia phó họa, cùng lần trước kia phó họa bất đồng chính là, lần trước kia phó họa thượng không có tự. Này phó thượng lại mình sắp viết, đại sư huynh Bạch Lưu Phong lưu niệm đề. Xem ra này lại là vị kia Bạch tiên sinh tiểu sư muội việc làm, chỉ là này tiểu sư muội cũng thật là cái kỳ ba, có thứ gì không thể giáp mặt giao cho Bạch Lưu Phong, còn dùng phương thức này. Làm hắn càng kinh ngạc chính là, cái kia tiểu sư muội là như thế nào đem mấy thứ này trôn xuống, thế nhưng cùng những cái đó văn vật ở một cái địa tầng. Vị tiên sinh này, tại hạ Bạch Lưu Phong, có thể hay không làm ta nhìn xem này phó hoạ. Văn vật quản lý nhân viên đang trăm tư không được kỳ giải thời điểm, nghe được một đạo như thanh phong ấm nguyệt giống nhau thanh âm, hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến trước mắt nhiều một người. Người này có một đôi thâm thúy đôi mắt, lớn lên rất là tuấn lãng, đứng ở ngươi trước mặt thời điểm, có một loại phiêu phiêu xuất trần cảm giác. Thật giống như, này căn bản không phải một phàm nhân. Nga, nguyên lai là Bạch Tiên Sinh. Văn vật quản lý giả đem trong tay bức họa cuộn tròn đôi tay đưa cho Bạch Lưu Phong. Bạch Lưu Phong liếc mắt một cái trước thấy được kia bức họa cuộn tròn mặt trên chữ nhỏ, Đại sư huynh Bạch Lưu Phong lưu niệm. Bạch Lưu Phong bên môi trầm rãi tràn ra một mặt đẹp độ cùng nàng tiểu sư muội, biết hắn ở nhớ mong nàng, cho nên vẽ này họa lại đây. Chỉ là, này trẻ con là nàng hải tử sao? Nhanh như vậy liền sinh. Bạch Lưu Phong trong lòng giật mình, như thế nào tính? Đứa nhỏ này đều không đủ người số. Bất quá tiểu gia hỏa này khỏe mạnh kháu khỉnh thật sự là đáng yêu. Bạch Lưu Phong kinh nghi qua đi, khoe miệng độ cung càng lúc càng lớn, một trương tuấn lãng trên mặt, biểu tình càng thêm ôn nhuận, càng thêm mị hoặc, càng thêm sung sướng. Lang Lâm xem ngây ngốc, hắn đây là nhìn thấy gì, thế nhưng như thế vui vẻ. Bạch Tu đã chờ không kịp mà thấu lại đây, đại sư huynh, tiểu sư tỷ vẽ cái gì? Hoa wow. Đây là tiểu sư tỷ hải tử sao? Trường như vậy đáng yêu. Bạch Thua liếc mắt một cái nhìn đến trên bức họa tiểu gia hỏa khi, lúc ấy một đôi mắt liền sáng. Nghe được Bạch Thua nói cái gì tiểu sư tỷ hải tử, lăng lâm giật mình, bước nhanh đi tới, giày cao gót thanh tháp tháp tháp, tới rồi phụ cận cũng thấu đầu đi xem, liếc mắt một cái nhìn đến họa thượng một lớn một nhỏ khi, lúc ấy tròng mắt đều mau trường ra tới. Hoa, nhanh như vậy. Đây là siêu nhân a. Không trách lăng lâm giật mình, bệnh chỉ rời đi thời điểm, mới 4 tháng có thai, hiện tại cũng bất quá ngắn ngủn 3 tháng mà thôi, nàng thế nhưng liền sinh bảo bảo, hơn nữa này bảo bảo cũng không giống sinh non nhi, trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn rõ ràng có vài tháng đại bộ dáng, Nhìn cái gì mà nhìn? Đang lúc nàng nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, thình lình nghe được đỉnh đầu truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Trước mắt bức họa cuộn tròn bị nam nhân một chút thu lên, lăng lâm nhéo miệng cũng liền ngươi đương cái bà bối bạch lưu phong cũng không để ý tới nàng đem bức họa cuộn tròn thật cẩn thận mà thu hồi tới dùng hoang lụa gói kỹ lưỡng nắm ở lòng bàn tay lúc này mới đối kia văn vật nhân viên nói này phó họa lưu phong mang đi cảm ơn bởi vì trong hình bạch chỉ có ghi đại sư huynh bạch lưu phong lưu niệm này văn vật nhân viên không có lý do gì ngăn đón chỉ có thể một bụng nghi hoặc mà nhìn kia màu trắng nhẹ nhàng như tiên thân ảnh cầm kia phó họa đi xa Trở về thời điểm, dọc theo đường đi Bạch Lưu Phong đều phủng kia phó họa đang xem, hắn ở tinh tế mà nghiên cứu em bé mặt mày, hắn phát hiện, đứa nhỏ này lớn lên giống tư mã kinh hồng nhiều một ít, đặc biệt kia một đôi tróng mắt, thật sự đặc biệt giống đại yên đế. Bất quá lỗ thai nhỏ nhưng thật ra có vài phần giống hắn mụ mụ. Bạch Lưu Phong rốt cuộc ở tiểu mộ bạch trên mặt tìm được rồi bạch chỉ bóng dáng, trong lòng lúc này mới vui mừng vài phần. Khoảng thời gian trước. Hắn cố ý lật xem đại hiến đế thời kỳ lịch sử, tư mã kinh hồng ở 50 tuổi, đang lúc tráng niên khi liền thoái vị, kế vị giả là hắn trưởng tử, danh gửi gọi tư mã hằng. Hay là này tư mã hằng, đó là này trẻ con. Bạch Lưu Phong dọc theo đường đi suy nghĩ phủ phủ trầm trầm, một chốc đáy lòng sung sướng, một chốc lại cảm khái vặn ngàn, liền như vậy tới rồi Bạch ra nhà cũ, cũng tức Bạch thị y hề quán. Bạch Lưu Phong tiến ra, Liền đem kia phó họa dùng di động chiếu xuống dưới, giao cho tua đi đóng dấu ra tới, treo ở trên tường, nguyên họa, bị hắn cẩn thận thu vào trong ngăn tủ, cùng thượng một bộ đặt ở cùng nhau. Hiện tại hắn phòng ngủ trên tường có hai phó họa, một bộ là bạch chỉ bụng vệ kia phó, một bộ đó là tư mã kinh hồng ôm nhi tử này phó. Bạch Lưu Phong mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ đứng ở kia hai phó họa trước, tinh tế mà coi trọng một phen, sau đó mới ra cửa. Đại tiên sinh. Lam tiên sinh tới. Bạch Lưu Phong đi xuống lầu, quản gia mang theo một người tiến vào, đúng là Lưu Tại thời đại này Lam Tử Giới. Bạch Lưu Phong nhìn đến Lam Tử Giới khi, khóe môi hơi hơi một câu, Lam tiên sinh chính là có việc. Trong lòng gương sáng dường như biết, Lam Tử Giới nhất định là thấy được trên mạng tin tức, lại đây nhìn hắn vẽ, lại còn cố ý giả bộ hồ đồ. Hiện tại Lam Tử Giới, giai nhân trong ngực, tâm tình thanh thản, người cũng càng thêm phúc thái. Chẳng qua Hắn vẫn cứ thích một thân Lam bảo bố y tóc thúc khởi cổ đại trang phục. Lam tử giới đối với Bạch Lưu Phong ôm ôm quyền, Bạch Tiên Sinh, vừa mới nghe nói Hoàng đế cùng Hoàng hậu có họa để lại cho ngươi, có không làm tại hạ nhìn xem. Tuy rằng người ở dị thế, nhưng Lam tử giới vẫn là phi thường quan tâm hắn đã từng chủ tử. Lam tử nhỏ làm bạn Hoàng đế đến đại bằng hữu cùng ngự y thì cùng với thân hạ, Lam tử giới phi thường chung với tư mã kinh hồng, nguyên nhân chính là như thế. Hắn không có đi theo hắn rời đi, trong lòng vẫn luôn đẩy cõi lòng ấy náy. Nga, hảo thuyết. Bạch Lưu Phong thâm thúy đôi mắt treo cười, nhất phái nhẹ nhàng nho nhã dạng, tua, mang làm tiên sinh đi lên. Được rồi. Bạch tua không biết từ chỗ nào nhảy ra tới. Làm tiên sinh, thỉnh đi. Nay vừa hiện một cổ lưỡng đạo thân ảnh hướng trên lầu đi, Bạch Lưu Phong đang muốn ra cửa vì một vị bằng hữu khám bệnh, trực tiếp đi rồi. Bạch tua mang theo Lam tử giới đi vào lầu hai bạch lưu phong phòng ngủ, một mảnh cổ kính trong phòng. Lam tử giới liếc mắt một cái liền thấy được trên vách tường nhiều ra tới bức họa. Đệ nhất phó hắn đã xem qua, nay đệ nhị phó tướng hắn ánh mắt sinh sôi định trụ. Ngoan ngoãn, này đó là tiểu điện hạ sao. Lớn lên thật giống hoàng đế. Chủ tử gen thật đúng là cương đại, đứa nhỏ này nào chỗ nào thoạt nhìn đều như là nhà hắn chủ tử thu nhỏ lại bảng. Nói. Lam Tử Giới ở thời đại này ngây người này mấy tháng, đã hiểu được rất nhiều hiện đại tử, gen vấn đề cũng biết, còn biết sinh nam sinh nữ kỳ thật là nam nhân quyết định, nam nhân tính nhiễm sắc thể là X, si, nữ nhân là 20. Lô thai lớn lên giống tiểu sư tỷ. Bạch Tua tuy rằng nhìn này họa thượng hải tử, liền yêu thích đến không được, muốn ôm một ôm, nhưng lại không thích hải tử phụ thân đại yên đế. Chính là hắn, đem tiểu sư tỷ cấp bắt góc, quả đến bọn họ ai cũng đi không được cổ đại. Lam tử giới ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm mà dừng ở hài tử trên lô thai, lại là cười tư tư mà ôm ngực nói, vành hai giống chủ tử. Đại vành hai, phúc tướng. Bạch tua mắt trợn trắng, giống ngươi nại nại cái quỷ. lười đi để ý cái này một bụng nô tài tâm người, bạch tua thẳng đi rồi. Lam tử giới lại ở bạch lưu phong phòng ngủ lại dừng lại nửa ngày, không phải hắn không hiểu người khác phòng ngủ không nên ở lâu, đặc biệt là ở không có chủ nhân thời điểm mà là hắn đối này hai phó họa thật sự quá có hứng thú. Nay họa người trên cuối cùng là hắn chủ tử. Nhìn hắn chủ tử hạnh hạnh phúc phúc một nhà ba người, hắn liền vui mừng. Lam tử giới lại đối với kia họa thượng ôm hài tử nam nhân quy xuống khai mấy cái đầu, trong miệng nói: chủ tử, tử giới nguyện ngươi cùng hoàng hậu nương nương đợi đợi kiếp kiếp hạnh hạnh phúc phúc, tử giới sẽ ở thế giới này vì các ngươi thắp hương nhập vật. Ngoài cửa truyền đến xì một tiếng nhạc. Nguyên lai. Like. Bạch Thua cũng không có thật sự rời đi, hắn chỉ là lười đến cùng Lam Tử Giới cái này nô tài đứng chung một chỗ, cho nên đi cửa. Giờ phút này từ bên ngoài nhìn đến Lam Tử Giới quỳ gối hoa trước, một bên dập đầu một bên lẩm bẩm, nhịn không được cười ra tiếng. Vi, đại yến đế đều đã chết một ngàn năm, ngươi còn bái cái gì bái, thiêu cái gì hương à? Thiêu điểm nhi tiền giấy mới đúng đi. Bạch Thua không thích Tư Mã Kinh Hồng, kia thật là không thích đến trong xương cốt. Nói chuyện cũng không lưu tình chút nào mặt, đều đã quên, người nọ vẫn là hắn tiểu sư tỷ trợ phu, hắn trên danh nghĩa tỷ phu đâu. Bạch Chỉ hơi hơi híp mắt, cho hay lập tức liền phải mở màn. Tiểu Thái dám vẻ mặt đưa đám nói, là là Nhị tướng quân cùng Mai tiểu thư. Tiểu Thái dám cái gì cũng không dám nói, nói thêm gì nữa, bảo không chuẩn hắn mạng nhỏ liền không có, thân ca ca cùng chính mình muội muội cầu thả, đó là loạn luân a. Bảo không chuẩn trong chốc lát, Hoàng đế hoặc là Lão nguyên xoáy sẽ giết người diệt khẩu đem hắn cấp diệt. Này hai cái nghịch tử đang làm gì? Với Trấn nguyên trầm hạ một khuôn mặt, có thể đem người dọa thành như vậy, chẳng lẽ này hai nghịch tử giết người không thành? Với Trấn nguyên đi nhanh hướng Yên Vũ các phương hướng đi đến, một thân khí thế nặng nề, Tư mã kinh hồng không biết bên kia đã xảy ra cái gì, nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, cũng cất bước hướng Yên Vũ các phương hướng đi đến. Bạch Chỉ làm Bích Ngọc ôm tiểu mộ Bạch về trước tẩm điện đi nàng cũng đi theo tư mã kinh hồng phía sau hướng yên vũ cắt đi đến với lão nhị tuy rằng bị thúc dục tình dược bị lạc thần trí, nhưng nhưng vẫn còn có vài phần lý trí hắn liều mạng mà không chế được chính mình không đi chạm vào với giai mai kia chính là chính mình thân muội muội nha chính là chính mình lại khó chịu mà ngốc không được giờ phút này nếu còn có một cái khác khác phải ở hắn nhất định không chút do dự nhào qua đi cùng lắm thì cuối cùng cưới nàng kia ở thời đại này Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là hết sức bình thường, với lão nhị bản nhân còn có một phòng tiểu thiếp ở biên quan hải. Lại nhiều một phòng cũng không có gì. Chính là nơi này Cố Tình trừ bỏ chính mình muội muội, không có bất luận cái gì một nữ nhân, với lão nhị chịu không nổi trong thân thể cháy giống nhau cảm giác, lại không thể đối chính mình muội muội làm ra loạn luân việc, liền đem chính mình đầu hướng tường trụ thượng đâm, thực mau, trên đầu liền một mảnh huyết sắc mơ hồ. Với giai mai sợ hãi, Ôm quần áo quang thân mình súc trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ vô cùng mà nhìn nhà mình ca ca chịu không nổi thúc rủ, tình dược hiệu quả, đem đầu quang quang hướng cây cột thượng đông. Ngoài cửa một trận rồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó một thân lạnh thấu xương với chấn nguyên bước đi tiến vào, Loảng soảng loảng soảng. Với da lão nhị còn ở dùng đầu đâm cây cột, kia trên đầu đã sớm huyết nhục mơ hồ, với dai mai ôm quần áo súc ở một góc, dọa cả người run bần bật đề. Với chấn nguyên vừa thấy tình cảnh này, lúc ấy kinh hãi, lão nhị, ngươi làm gì? Tư mã kinh hồng lập tức vẫy lui đang theo lại đây các cung nhân, nhưng mà, trước mắt tình cảnh, với Thái Hậu, Bạch chỉ cùng với với phu nhân cùng với gia lão nhị thê tiểu vẫn là đều thấy. Với lão nhị thê tử lập tức khóc lớn lên, tướng quân ngươi đang làm gì? Ngươi không muốn sống nữa sao? Nàng không thấy được quang thân mình tránh ở góc tường với giai mai. Chỉ có thấy quần áo bất chỉnh dùng đầu đâm tường chính mình trợ phu, lúc ấy lại tức lại đau, liền phát đi, ôm lấy với lão nhị thân thể, không cho hắn lại hướng cây cột thượng đâm. Với lão nhị huyết sắc mơ hồ đôi mắt, lập tức thấy được chính mình lão bà, như là ác lang thấy được dương, lập tức túm chặt nàng cánh tay đem nàng thân thể xoay tròn đè ở kia tràn đầy máu tươi cây cột thượng, một cái tay khác liền đi xả nàng quần áo. A a, ngươi làm gì a? Với lão nhị thê tử dọa hoa hoa kêu to, liều mạng mà dùng tay đi chán, nhiều người như vậy nhìn đâu? Hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu, nhà mình cha mẹ chồng, nhi nữ đều ở đâu? Hắn thế nhưng muốn tại như vậy nhiều người dưới mí mắt cùng nàng thân thiết sao? Cái này làm cho nàng mặt hướng nào ga ga. Tư Mã Kinh Hồng ánh mắt nặng nề đảo qua ven tường run bẩn bật với Gia Mai, đi nhanh hướng với gia lão nhị đi qua đi, giơ tay đem hắn huỵt đạo phòng, với gia lão nhị vung lòng ra thế tử. Thân hình mềm mại ngã xuống tư mã kinh hồng trong lòng ngực. Tư mã kinh hồng đem với lão nhị kẹp ở dưới nách đưa tới mép giường, đem hắn phóng đảo. Với lão nhị phu nhân lại kinh lại dọa ô ô khóc lên. Bạch chỉ đi qua đi, dùng chính mình bồi chống đỡ mọi người tầm mắt, một tay néo với lão nhị cằm, một tay kia đem mấy viên cứu mạng muốn hoàn nhét vào hắn trong miệng. Với lão nhị là vô tội, bạch chỉ không thể mắt thấy với lão nhị đem chính mình cha tấn chết. Nàng có thể giải thuốc dụng, tình dược dược, nhưng này độc lại không nên từ nàng tới giải. Nàng cấp với lão nhị ăn thuốc viên, là trợ giúp miệng vết thương khép lại không lưu sẹo, đến nỗi kia thuốc dụng, tình dược độc, vẫn là giao cho thái ý, ý đi xử lý đi. Với chấn nguyên tưởng chính mình nhi tử dẹo sau loạn tính muốn cường bạo nữ nhi, nhưng nhìn nhi tử dùng đầu bạch bạch đâm tường bộ dáng, tựa ở cực lực ẩn nhẫn cái gì, hắn sắc mặt xanh mét, cái chán gân xanh bạo khiêu, này, này, với chấn nguyên khí hơi kém không bối qua khí đi với thái hậu đại não ẩm ẩm một chút với phu nhân dọa kêu to mai nhi nha đây là làm sao vậy với phu nhân thích nữ nhi trung niên đến nữ sủng không muốn không muốn giờ phút này bất chấp chết sống không biết nhi tử chạy đến với dai mai bên người đem nàng ôm vào trong ngực nhi nha là ai khi dễ ngươi sao với thái hậu là khiếp sợ qua đi bình tĩnh lại nàng thấy rõ trong này tất có kỳ quặc Ôn thanh âm đối với dai mai nói, mai nhi, ngươi nói, vừa mới đã xảy ra cái gì? Ngươi đừng sợ, ai ra vì ngươi làm chủ? Với dai mai xúc ở chỗ phu nhân trong lòng lực, thân hình hay còn run bần bật, với nhị thiếu bộ dáng thực sự dọa tới rồi nàng, nàng cũng không biết, nhà mình ca ca hiện tại là đã chết là tồn tại. Một đôi mắt hạnh trung tràn đầy kinh sợ, trong miệng lại không ngừng nói, vì cái gì, vì cái gì? Bạch chỉ lớn tiếng nói, bậy hạ. Việc này thực kỳ quặc, nhất định phải tra rõ. Với Trấn Uyên cũng nhăn chặt mày rậm, hắn trong lòng có cái không tốt suy đoán, lão nhị chẳng lẽ là chúng thúc dụ, tình dự đầu. Bậy hạ, lão nhị như thế khác thường, nhất định là chúng thúc dụ, tình đầu. Với Trấn Uyên nói chuyện thời điểm, đầy mặt thống hận, hai chỉ bàn tay to nắm chặt thành quyền, khớp xương nhiết động thanh âm, kéo kẹt chi rõ ràng lọt vào tai. Tư mã Kinh Hồng cũng là như vậy tưởng, lập tức lớn tiếng gọi một câu. Lý Công Công, nhanh đi gọi Thái Y Điệ. Lý Công Công là ở ngoài điện hầu lập, vừa mới được đến hoàng đế làm toàn bộ lưu tại bên ngoài thủ thế, liền an tĩnh mà chỉ ở ngoài điện chờ. Giờ phút này nghe được hoàng đế phân phó, chạy nhanh lên tiếng xoay người đi rồi. Tư mã kinh hồng hướng về với giai mai đi qua đi, với giai mai giờ phút này đã bị với phu nhân cấp mặc xong quần áo, với phu nhân lại hận lại đau nói, mai nhi nhất định sợ hãi, là ai hạ độc. Bệ hạ nhất định phải bắt lấy hắn một đao chém. Với phu nhân nâng lên với giai mai mặt, nói cho nương là chuyện như thế nào. Với giai mai ánh mắt hoàn tán, không nghe thấy với phu nhân nói giống nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm tư mã kinh hồng phương hướng, chỉ trong miệng lại nhải, vì cái gì, hắn sẽ không có việc gì, vì cái gì là ca ca. Bệ hạ, vì không ương cập vô tội, vẫn là từng cái huấn hỏi đi, hoàng nhi trăng tròn sắp tới, lúc này đánh chết cung nhân. Chỉ biết đôi hoàng nhi bất lợi, bạch chỉ nhàn nhạt địa đạo. Tư mã kinh hồng hơi hơi một mà sắc bén lại lại đây, liền y gì hoàng hậu. Lý công công, đêm hôm nay tiệc tối sở hữu hầu hạ cung nhân toàn bộ mang lại đây, chẳng muốn đích thân thẩm vấn. Là, Lý công công xoay người đi rồi hải. Chỉ chốc lát sau, sở hữu hầu hạ cung nhân đều bị mang theo lại đây, các cung nhân không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn đến hoàng đế mặt trầm như nước bộ dáng đều không khỏi sợ hãi. Tư Mã Kinh Hồng quân Lâm Thiên Hạ uy nghi đứng ở đại địa trước, bên cạnh là biểu tình bình tĩnh lại trong lòng sớm có định số bạch chỉ, với Thái hậu cập với Trấn Nguyên trở đều ở một bên cách đó không xa chậm đợi thẩm vấn kết quả. Tư Mã Kinh Hồng sắc bén ánh mắt chậm rãi đảo qua trong viện mười mấy tên cung nhân, là ai cấp nhị tướng quân Diệu Hạ thúc dụ, tình dược đứng ra giao đai rõ ràng, trẫm có thể tha cho hắn bất tử, nhưng nếu không chịu giao đai bị chấm điều tra ra đó là ngu mã phanh thời nghe hoàng đế lạnh lùng uy lấm vô cùng thanh âm các cung nhân dọa run bần bật bệ hạ chúng ta không có cấp nhị tướng quân hạ dược, bệ hạ minh tra các cung nhân quỳ xuống một mảnh thân hình nằm ở trên mặt đất cái chán trứng mà nhát gan dọa ố ô, ô, ô khóc lên lý công công tiêu ra tiệc tối thượng phụ trách bị rượu thái giám cùng phụ trách rót rượu cung nữ các ngươi mấy cái hiểm nghi lớn nhất đến tột cùng là ai động tay chân chạy nhanh nói Bằng không, ai đều bảo không được các ngươi mạng nhỏ. Đề, phụ trách bị rượu tiểu thái giám dò nói, rượu đều là hầm rượu trực tiếp ôm ra tới, nô tài ôm rượu, liền trực tiếp đi tiệc tối chỗ, giao cho tiểu lý tử. Lý công công thầm nói, tiểu lý tử, ngươi có hay không ở trong rượu động tay chân. Theo tiểu lý tử tiểu thái giám vẻ mặt đưa đám nói, công công, nô tài ôm rượu, liền giao cho tiểu đỏ. Tiểu hồng. Lý Công Công đem một mả sắc bén bắn về phía quỳ trên mặt đất khóc thút thít cùng nữ. Tiêu Tiểu Hồng cung nữ khóc dòng nói: Công Công, nô tỷ ôm rượu liền đi vì bệ hạ cùng với xoáy rót rượu đi. Nô tỷ cũng không biết kia trong rượu vì sao sẽ có cái loại này đổ vỡ. Người rót rượu thời điểm nhưng còn có người khác động quá người rượu. Lý Công Công hỏi: đã không có. Tiểu Hồng khóc lóc lắc đầu, rồi lại đột nhiên nói: có có, là biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư nói nàng phải vì bệ hạ cùng nguyên soái rót rượu, liền đem bầu rượu lấy đi qua. Tiểu hồng đống nhiên nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói. Lý công công sừng sốt. Tư mã kinh hồng như mày, bạch chỉ bên môi phiếm ra cười lạnh. Với chấn nguyên cả giận, ngươi là đang nói làm ai nhi cho chính mình ca ca hạ rượu sao. Tiểu hồng chạy nhanh lắc đầu, khóc dòng nói, không phải, chính là nô tỳ thật sự nhớ không nổi còn có ai động quá kia rượu chỉ có biểu tiểu thư vì bệ hạ cùng nguyên xoáy rót rượu tới với chấn nguyên hừ một tiếng lớn mật nô tỳ thế nhưng vu khống biểu tiểu thư bệ hạ nàng này hẳn là đẩy ra đi chém tư mã kinh hồng giữa mày dùng mình lớn mật cung nữ dám đem như thế dơ bẩn sự đẩy đến biểu tiểu thư trên người người tới đem nàng đầu lưỡi cho ta cắt bỏ xem nàng về sau còn có thể hay không nói bậy bệ hạ tiểu hồng khóc ngã trên mặt đất nô tỳ không có nói dối a nàng chính là ở nói dối, bệ hạ với phu nhân thể muốn đẩy này cung nữ vào chỗ chết, dám vu hám nàng nữ nhi, thật là buồn cười. Tư mã kinh hồng nình khởi giữa mày, tựa ở cân nhắc kế tiếp làm sao bây giờ. Bạch chỉ nhàn nhạt mở miệng biểu tiểu thư vì bệ hạ cùng nguyên soái rót rượu, rõ như ban ngày, bệ hạ nếu không hảo hảo hỏi một chút biểu tiểu thư, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Tuy rằng biểu tiểu thư không có khả năng làm cái loại này hạ tam làm sự. Nhưng không hỏi, đổ không được sâu kín chi khẩu, bậy hạ, ngươi nói đi. Tư mã kinh hồng trầm giọng nói, Mai Nhi. Với giai Mai ở chỗ phu nhân trong lòng ngực tức khắc lại là một trận co rúm lại, ta không có. Với chấn Nguyên nói, bậy hạ, Mai Nhi nói không có. Với phu nhân nói, là nha, bậy hạ, Mai Nhi sao có thể làm cái loại này hạ tam làm sự, kia chính là nàng ca ca nha. Bạch chỉ lạnh lùng mà câu môi, bậy hạ bộ dáng này là hỏi không ra tới, thần thiếp có cái biện pháp. giảng tư mã kinh hồng thanh âm nghiêm túc biểu tình băng hàn như xương bạch chỉ nói thần thiếp ở nam việt thời điểm được giống nhau bảo bối này bảo bối nhìn như bình thường nhưng lại có thể phân biệt nhân tâm ai nếu là nói dối liền sẽ bị nó cắn tay nga tư mã kinh hồng hướng về phía nàng hơi hơi hiếp hiếp mắt nhàn nhạt lại lộ ra che giấu mũi nhọn bạch chỉ coi như không thấy với tay gọi tới một cái cung nữ, bám vào nàng bên thai nói câu cái gì, kia cung nữ liền xoay người đi rồi. Mọi người cũng không biết bạch chỉ trong hồ lô muốn làm cái gì, các hoài tâm tư mà chờ cung nữ đem vật kia mang đến. 15 phút qua đi, hai cái cung nữ ôm một thứ vội vàng mà đến. Kia đồ vật là một cái viên cầu hình dạng, kim chất chạm rông sắc ngoài, thủ công rất là tinh mỹ, bên trong còn có một cái cùng loại viên cầu đồ vật, nhưng ở kia cầu tả hữu hai sườn. Lại cắt có một cái động, Bạch chỉ nói, này đó là kia máy phát hiện nói dối. Hiện tại bắt đầu, các ngươi một đám đem hai tay vói vào đi, ai nói dối, một chắc liền biết. Bắt đầu đi. Tư mã kinh hồng biểu tình lạnh băng lông trầm. Với phu nhân lại suy nghĩ, thứ này thật sự có thể chắc ra ai đang nói dối sao. Với chấn nguyên vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn kia đồ vật, trong lòng cũng là đồng dạng nghi hoặc. Sở hữu cung nhân theo thứ tự đi tới. Đem hai tay rối đi vào, không phải bọn họ hạ dược, trong lòng không quỷ, tất nhiên là không sợ cái gì máy phát hiện nói dối, các cung nhân một đám bắt tay vói vào đi lại lấy ra tới, thấy kia cầu không phản ứng, liền như chút được gánh nặng thối lui đến một bên. Sở hữu cung nhân đều thí xong rồi, nhưng với Giai mai còn ở chỗ phu nhân trong lòng ngực. Các cung nhân đều đem sợ hai ánh mắt hướng về với Giai mai ngó qua đi, Lý Công Công cũng nhìn phía Lý Giai mai. Hoàng hậu là một cái thần tiên nhân vật, nàng nói này cậu có thể phát hiện nói dối, liền nhất định có thể phát hiện nói dối. Này đó các cung nhân tất cả đều không thành vấn đề, như vậy vấn đề chính là ra tại đây vị Mai Nhi tiểu thư trên người. Với chấn uyên trong lòng gương sáng giống nhau, này đó các cung nhân tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng đôi mắt đều mắt trông mong mà nhìn hắn nữ nhi đâu. Mai Nhi nếu không thử một chút, chỉ sợ khó phục chúng cậu. Dù sao hắn nữ nhi cũng không phải kia hạ du người. Thử một chút cũng không phải ít khối thịt Mai nhi, đi thử một chút Với Trấn luyên hô Thình bệ hạ minh cha Sở hữu các cung nhân tất cả đều quỳ xuống Chỉ cần không phải ngốc tử Ai đều xem ra tới Cái này trong lòng có quỷ người là với dai mai Nếu với dai mai không thừa nhận Bọn họ liền có khả năng thế nàng gánh tội thay Không có người là không muốn sống Các cung nhân tuy rằng địa vị ti tiện Khá vậy có cầu sinh Tư mã kinh hồng lăng rễ ánh mắt nhìn thẳng với dai mai, với dai mai ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt bạch doa người, bạch chỉ bên môi câu lấy một mặt cười lạnh cũng không xa không gần mà nhìn nàng. Với thái hậu giữa mày linh chặt, trước mắt, nàng tưởng che chở cái này chất nữ, chỉ sợ cũng không có khả năng. Với chấn nguyên sắc mặt phức tạp mà nhìn chăm chú chính mình nữ nhi, thân là một viên võ tướng, hắn trị quân nghiêm cẩn, từ trước đến nay thưởng phạt rõ ràng, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Thuống chi chỉ là hắn một cái nguyên xoái nữ nhi, kia một khắc, với chấn nguyên nhắm mắt, lại vẫn là không thể tin được, hạ dược người thật sự sẽ là chính mình nhất yêu thương nữ nhi. Hơn nữa hắn thật sự nghĩ không ra, nữ nhi vì cái gì phải cho chính mình ca ca hạ dược. Mai nhi nha, việc này chính là ngươi làm. Với dai mai cắn chặt môi đáp án đã miêu tả sinh động, nhưng nàng vẫn là ôm định rồi đánh chết không thừa nhận quyết tâm, chỉ cần nàng không thừa nhận, hoàng đế liền không thể lấy nàng thế nào. Nàng là đại nguyên soái nữ nhi, là hoàng đế thân biểu muội, hoàng đế đoạn sẽ không bức tử nàng. Không, không phải ta làm. Ta sao có thể cho chính mình thân ca ca hạ dược? Hải, ngươi là sẽ không cho chính mình thân ca ca hạ dược, ngươi muốn hạ dược người là hoàng đế. Bạch Chỉ biểu tình lạnh lạnh đi tới. Nay một câu, toàn trường ồ lên, Tư Mã Kinh Hồng giữa mày kích thích, trong đôi mắt chớp động càng thêm xem không hiểu hung ác nham hiểm. Với trấn uyên chấn động, Hoàng hậu, lời này không thể nói bậy, Mai Nhi sao có thể cấp hoàng đế hạ dược, đây là không có khả năng. Với Thái Hậu cũng lệnh giọng trách mắng, hoàng hậu ở khảo nghiệm người khác chỉ số thông minh sao. Mai Nhi là hoàng đế thân biểu muội, sao có thể cấp hoàng đế uống cái loại này đồ vật. Với phu nhân khóc dòng nói, hoàng đế, Thái Hậu, các ngươi không cần nghe hoàng hậu nha. Mai Nhi sao có thể cấp hoàng đế hạ dược, hoàng hậu nàng chính là xem nhà của chúng ta Mai Nhi không vừa mắt. Vu ham nàng. Hoàng đế, thái hậu, các ngươi phải vì Mai Nhi làm chủ a. Đệ. Với phu nhân quỳ xuống đi, đối với Tư Mã Kinh Hồng cùng với thái hậu không ngừng dập đầu. Bạch Chỉ bên môi tràn ra cười lạnh, "Nguyên bản, nàng có thể dùng khắc càng mau biện pháp làm với giai Mai Lộ Hãm, sở dĩ vòng như vậy một cái vòng lớn tử, lại là làm với lão nhị uống thuốc rượu, lại là máy phát hiện nói dối." chính là muốn cho với giai mai chính mình thừa nhận nàng cấp hoàng đế hạ dự sự như vậy mới sẽ không làm với chấn nguyên đối hoàng đế sinh ra hiểm khích chính là nàng tưởng sai rồi cái này với giai mai chính là cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mai nhi cắn răng ngón tay kia máy phát hiện nói dối một con phá cầu mà thôi nó như thế nào có thể biết được ai đang nói dối chính là nữ nhân này nàng cố lộng huyền hư với giai mai đầu ngón tay chỉ hướng về phía bạch chỉ đầy mặt phẫn hận Nàng chính là cái yêu tinh, không biết nào làm ra này như vậy đại cái hài tử giả mạo tiểu điện hạ, hoàng đế ca ca ngươi đều bị nàng lừa. Bang! Ai đều không có nhìn đến hoàng đế cánh tay là như thế nào nâng lên tới, lại đều nghe thấy được trong không khí kia thanh giòn vang. Tiếp theo, với dai mai thân mình thật mạnh ngã vang ra ngoài. Ngươi thế nhưng để hủy hoàng hậu. Tư mã kinh hồng toàn thân tản mát ra tầng tầng lệ khí, từ hắn giữa mày phụt ra ra sắc ý. Có thể thấy được hắn giờ phút này là ở kiệt lực khắc chế chính mình, giờ phút này, hắn không có giết với dai mai, đã là với dai mai rất may. Tư mã kinh hồng là tưởng biến đổi pháp bảo nàng một mạng, nàng cuối cùng là hắn thân cứu cứu nữ nhi, với chấn nguyên phụ tử chấn thủ biên quan hơn 20 năm, với đại thuận, với hắn, đó là công lớn. Chính là nàng chẳng những cho hắn hạ dược, còn mở miệng đục mạ hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử, tư mã kinh hồng lại là không thể chịu được. Với Trấn nguyên đại kinh thất sắc, đau lòng nữ nhi là đau lòng, nhưng nữ nhi mắng hoàng hậu, lại gián tiếp nói hoàng đế dưỡng người khác hài tử, mắng tiểu hoàng tử, đây là tử tội nha. Với Trấn nguyên bước đi đến quăng ngã đi ra ngoài nữ nhi bên người, một tay đem nàng cổ áo túng chặt, tay năm tay mười đó là hai cái thật mạnh cái tát, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi không biết chính mình nói gì đó. Này ba cái đại quang nhĩ dừng ở với dai mai trên mặt. Với dai mai mặt nháy mắt xương thành toàn bộ đầu heo, lỗ thai cũng long long nghe không thấy thanh âm. Cha, ngươi đánh ta. Đánh này hai bàn tay, với chấn nguyên cũng là đau hoảng, nhưng hắn nếu không bằng này, chỉ sợ nữ nhi mệnh liền giữ không nổi. Hắn tuy rằng với đại thuận có công, tuy rằng là hoàng đế cứu cứu, nhưng hắn nữ nhi phạm chính là tử tội nha. Hắn bàn tay to lôi kéo với dai mai cổ áo đem nàng ấn ở tư mã kinh hồng cùng bạch chỉ trước mặt. Mau cho ngươi hoàng đế ca ca cùng hoàng hậu nương nương nhận sai. Với chấn uyên minh bạch, hắn lại là hoàng đế cứu cứu, công lao lại đại, nữ nhi mắng hoàng hậu, kia cũng là tử tội, hiện tại chỉ ngóng trông hoàng đế phu thê xem ở hắn nhiều năm chấn thủ biên quan phân thượng, tha nha đầu này một mạng. Với giai mai bị đánh nửa bên mặt má xương thành bánh bao, quỳ gối tư mã kinh hồng trước mặt, hoàng đế ca ca, hoàng hậu nương nương, mai nhi sai rồi, mai nhi không nên mắng hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương tha mạng. Bạch chỉ hừ một tiếng, nghiêng đi thân đi, cái này với giai mai thật làm người ghê tởm. Chấm hỏi lại ngươi một lần, kia thúc dục, tình dược có phải hay không ngươi hạ? Tư mã kinh hồng một thân uy lấm. Với giai mai trái tim tức khắc lại là bùm lập tức, tiếp theo liều mạng lấp đầu. Tư mã kinh hồng lánh mà mỉa mai câu động khỏe môi, nếu không phải, vì sao, chỉ có ngươi ngón tay, không có lây dính màu trắng phấn mạn. Với giai mai vội nói, Hoàng đế ca ca, ta chỉ là không có rỗi tay chỉ mà thôi, bằng không Mai Nhi thử lại một lần. Tư mã kinh hồng hừ lạnh một tiếng, người khác đều là thò tay chỉ đi vào, vì sao ngươi là khúc ngón tay, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ. Với dai Mai lại dập đầu, bệ hạ, Mai Nhi không phải cố ý khúc ngón tay, Mai Nhi chỉ là không có rỗi mà thôi. Với chấn nguyên cũng quỳ gối trên mặt đất, bệ hạ, Lão thần dám cam đoan, kia hạ dược người quyết không phải Mai Nhi nàng sao có thể cho chính mình thân ca ca uống kia hạ tam lạm đổ vỡ nếu nói với chấn uyên cường tự áp xuống trong lòng đủ loại nghi hoặc nếu nói mai nhi là phải cho hoàng đế hạ dược kia vì cái gì kia dược sẽ ở lão nhị trong chén lớn rượu bệ hạ này giữa tất có kỳ quặc nói không chừng chính là có nhân vi hãm hại ta vu gia mới làm ra như thế bị ổi việc bệ hạ nhất định phải minh tra với chấn uyên cuối cùng là không bỏ được hạ kia cuối cùng tàn nhẫn tay hắn bàn tay to chậm rãi buông ra với dây mai cổ, thân hình lên, lão đảo một chút kia một khắc giống như già rồi 10 tuổi. mang nàng đi thôi, đi rất xa, đừng lại làm ta nhìn đến nàng, cũng đừng lại làm nàng ném với ra mặt. ta với chấn uyên, rốt cuộc ném không dậy nổi người kia. với chấn uyên nói xong, yên lặng về phía kia trong điện đi đến, với lão nhị phu nhân chịu đựng muốn bóp chết với dây mai ý niệm, phẫn nộ ánh mắt từ nhỏ ni cô trên người thu hồi cũng xoay người đi theo vào đại điện, nàng nam nhân còn ở bên trong hôn mê bất tỉnh, nàng đến đi vào chiếu cố hắn. với dai mai quỷ môn quan đi rồi một hồi, cả người đều tròn váng, mặt xương phủ cùng đầu heo không có gì khác nhau, tóc mai tán loạn, trang dung khóc hoa, ngơ ngác ngơ ngẩn mà đứng ở chỗ đó, với phu nhân ôm nàng không ngừng khóc hải. lại nói, tư mã kinh hồng cùng bạch chỉ trở về lâm thời tầm điện, bạch chỉ ôm qua vẫn như cũ không ngủ, tuổi hồ còn đang chờ nàng tiểu mẫu bạch. Tiểu Gia Hỏa chu cái miệng nhỏ đối với nàng A Yiye Ngo mà nói nửa ngày lời nói, Bạch Chỉ vừa rồi còn phẫn nộ tâm, giờ phút này nhu thành thủy, nàng ở tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, "Tiểu Mộ Bạch, tưởng Mẫu thân có phải hay không?" "A Yiye Ngo a." Tiểu Mộ Bạch cái miệng nhỏ đô lại đô. Bạch Chỉ cười khanh khách một tiếng, Mẫu thân nhìn đến tiểu Mộ Bạch, liền tâm tình đều đi theo hào đầu. Tiểu Gia Hỏa nhìn đến Mẫu thân gương mặt tươi cười, cũng đi theo nhếch môi nở nụ cười. Kia Diệu là ngươi đổi cấp nhị biểu ca sao? Đè. Đột nhiên, một đạo lạnh lạnh thanh âm từ phía sau truyền tới, bạch chỉ phía sau lưng cứng đờ. Ân. Nàng đầu cũng không hồi, bình tĩnh mà lên tiếng. Tư Mã Kinh Hồng nói, ngươi cũng biết nhị biểu ca là vô tội. Ngẫm lại với lão nhị liều mạng dùng đầu hướng cây cột thượng đâm đầy đầu huyết nhục mơ hồ bộ dáng, Tư Mã Kinh Hồng liền từng đợt trái tim kinh. Luyên. Bạch chỉ nói, ta chỉ biết, nàng thúc dục, tình dược là hạ cho ta trượng phu. Tư mã kinh hồng nửa ngày không theo tiếng, lại là thật sâu mà thở dài, Mai Nhi đích sắc đáng chết, nhưng là chấm, lại không thể giết nàng. Mai Nhi là cứu cứu nữ nhi duy nhất, lao tới nữ, phùng ở trên đầu quả tim đau sủng, cho nên cũng đem nàng cấp sủng hư. Xem ở cứu cứu cả đời này đều vì hắn, vì đại thuận thủ định muôn quan, tư mã kinh hồng vô luận như thế nào. Đối với giai mai hạ không được sát thủ. Bạch chỉ nói, ngươi yên tâm, ta đã cấp nhị tướng quân ăn ra tốc miệng vết thương khép lại lại có thể đi sèo dược, không dùng được mấy ngày, hắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tư mã kinh hồng nửa ngày không nói chuyện, làm phiền. Thật lâu sau lúc sau, hắn lưu lại một câu, người đã rời đi tầm điện. Bạch chỉ ôm tiểu mộ ăn không trả tiền mãi, tiểu mộ bạch ở nàng trong lòng ngực an tĩnh mà nhắm mắt lại ngủ rồi. Nàng cũng đi theo cùng nhau ngủ. Ngày nay thực sự mệt mỏi, người mệt tâm mệt, chỗ nào đều mệt. Không biết qua bao lâu, trên môi có mềm mại tràn trọc, mang theo hơi lạnh, nàng mở to mắt, nhưng thấy trước mắt một trường phóng đại mặt, tư mã kinh hồng biên hôn nàng, biên đâu nỉ non lẩm bẩm, sinh khí sao? Chẳng không có trách ngươi. Có chút tính trẻ con thanh âm, nghe làm người đau lòng, bạch chỉ một cánh tay bị tiểu mộ bạch gối, một cánh tay lại là leo lên nam nhân vai. Nàng môi hôn lấy hắn, nàng đáp lại làm hắn trong lòng rung lên, lập tức lại gia tăng cái kia hôn. Thẳng hôn đến hai người hơi thở đều có chút không song. Tư mã kinh hồng mới thật cẩn thận mà buông ra nàng, người thân thể khôi phục đến thế nào, có không? Hắn không mặt mũi đi xuống nói, tuy rằng nàng không phải giống nhau nữ tử, thậm chí có nào đó thực huyền diệu năng lực, nhưng cuối cùng còn chưa ở cữ song, hắn tưởng cái kia, có chút thật quá đáng. Bạch chỉ bật cười. Ở bên thai hắn mềm nhẹ mà ha khí, không quan hệ, thân thể của ta đã sớm khôi phục đến giống không sinh phía trước giống nhau. Chứ bỏ còn thực đấy đà. Tư mã kinh hồng ánh mắt sáng lên, tức khắc lại là ôm chặt nàng, một phen nóng bỏng trên miên hôn. Đừng ở chỗ này nhi. Ở hắn muốn tiến thêm một bước động tác khi, bạch chỉ nhẹ dọng ngăn lại, tư mã kinh hồng bật cười, nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái. Ở nàng trong lòng ngược an tĩnh ngủ tiểu mộ bạch, hắn khỏe mắt tràn ra nồng đậm ôn nhu thấp hèn thân hình, ở tiểu gia hỏa trắng non gương mặt hôn một cái. Trong lúc ngủ mơ tiểu mộ bạch chép chép miệng, thích túc tiểu mày, giống như đang nói là ai ở quấy rầy hắn mộng đẹp. Tư mã kinh hồng nhẹ nhàng mà đem bạch chỉ trên người chăn gấm sốc lên một ít, đem nàng ôm lên, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Nguyên bản, hoàng đế ngủ, ngoại điện là phải có cung nhân thủ, nhưng bạch chỉ không thói quen, hơn nữa cũng không cần phải, làm các cung nhân đại buổi tối không ngủ được trước đêm. Tư mã kinh hồng đem nàng ôm tới rồi ngoại điện, cách đại điện môn, có thể nhìn đến dưới ánh trăng, nghiêm túc canh gác thị vệ. Tư mã kinh hồng đem nàng đặt ở ngọc trên án thư, hơi hơi mỉm cười, ngọc sắc hoa quang, hắn chậm rãi khinh gần nàng, lặng yên hôn lên nàng đỏ bừng cánh môi. Ánh mặt trời chưa lượng, bạch chỉ quẹn hề hỏe mà trở mình, thân hình vừa lúc khinh vào nam nhân trong lòng ngực. Đêm qua hắn năm lần bảy lượt mà đòi lấy, đêm này mấy tháng tích góp sức lực đều dùng ra tới. Tiếc cổ kính đạo quả thực không phải nàng chịu trụ. Ngay cả nửa đêm tiểu mộ bạch nước tiểu ướt tiểu trăn cũng là tư mã kinh hồng cấp đổi, nàng mệ thật sự không sức lực động. Tư mã kinh hồng tối người, ở nàng trên chán in lại một hôn, ngoan, chấm muốn lâm chiều đi. Bạch chỉ vẫy vẻ phải không theo tiếng. Tư mã kinh hồng nói xong, nhịn không được, lại ở nàng ngôi thượng mổ một chút, sau đó thân hình hướng trong tìm tòi, cách nữ nhân thân thể. Hắn hôn rừng ở bên trong điểm ngủ trẻ con gương mặt, ngoan nhi tử, phụ hoàng đi lâm chiều. Tư mã kinh hồng thật muốn ôm này hai mẹ con ngủ đến ánh mặt trời đại lượng, nhưng hắn không phải một cái sơ với chiều chính người, tương phản, hắn thực cần chính, mỗi ngày trời chưa sáng, là cần thiết đến tiền chiều. Tư mã kinh hồng tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, mặc quần áo, lại lặng yên không một tiếng động mà đẩy ra nội điện môn đi ra ngoài. Cửa điện phát ra gần như không thể nghe thấy chi a một tiếng, bạch chỉ hơi hơi mở to mắt, trong lòng có vài phần mất mát, hắn lại thượng triều đi. Nếu hắn là một cái bình thường nam nhân, nàng liền có thể cùng hắn ôm nhau đến trời đã sáng. Trong triều đình, binh bộ truyền lên biên quan 800 dặm kịch liệt tin mừng, thập nhất hoàng tử cùng chỗ rửa vương thế tử kỳ khai đắc thắng, bước lui bắc tề mười vạn binh mã. Tư mã kinh hồng cao hứng, vương đại nhân, chấm mệnh ngươi nhanh đi bên cạnh mang theo chấm khen thưởng khao thưởng tăng quân, là binh bộ vương đại nhân lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Tả tướng bước ra khỏi hàng, bệ hạ, thần có buồn muốn đấu. Siêu mô ổn định đổi mới tiểu thuyết. Giảng, tư mã kinh hồng nhìn đến tả tướng, liền híp híp mắt, gia hỏa này, tám phần lại muốn ở tiểu hoàng tử ăn không ăn mâu nãi thượng làm văn. Quả thực, tả tướng vẻ mặt nghiêm túc nói, bệ hạ, xưa nay nào triều nào đại đều không có hoàng hậu tự mình bú sữa tiên lệ, còn thỉnh hoàng thượng vì tiểu điện hạ tìm một cái thích hợp ba vũ, đem tiểu điện hạ giao cho. Được rồi. Tư mã kinh hồng bàn tay to dương lên, ngăn lại hắn lại tiếp tục nói tiếp, thật là lười đến nghe người này tức ai, cái này tả tướng, đối đại thuận, đối hắn, muốn nhiều trung thành, có bao nhiêu trung thành, ở quốc sự thượng cũng cho hắn đưa ra quá rất nhiều thực tốt kiến nghị, nhưng chính là một cây gân, một cái lộ một hai phải đi đến tây không thể. Hoàng hậu không phải tiền lệ, là trường hợp đặc biệt. Phóng nhãn nào triều nào đại, chấm đều cho rằng, không có cái nào nữ tử có thể cùng chấm hoàng hậu so. Người thả lui ra đi. Tư mã kinh hồng lạnh lạnh mở miệng, không hề cấp tả tướng nói chuyện cơ hội. Tả tướng ăn cái cái đinh, đang muốn lại mở miệng, lại nghe hữu tướng thấp giọng nói, tả tướng đây là nhìn hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cầm sắt hòa minh, ân ân ái ái, trong lòng không thoải mái sao. Hải! Tả tướng tức giận mà trừng mắt nhìn hữu tướng liếc mắt một cái. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta không thoải mái, chó săn, vướt mông ngựa. Tả tướng vừa giận, nói cái gì khó nghe mang cái gì, tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng vẫn là làm lỗ thai rất thính tư mã kinh hồng nghe được. Không đợi hữu tướng có điều phản ứng, tư mã kinh hồng đã mở miệng, chó săn là ai, vướt mông ngựa lại chụp chính là ai. Chụp chính là chấm sao. Tả tướng cùng hữu tướng đồng thời cả người cứng đờ. Hưu tướng đối tả tướng nheo lại đôi mắt, cái này đụng vào vết đau thượng đi. Tả tướng cả người cứng đờ, kinh sợ mà xoay thân, đối với long tòa thượng cao cao tại thượng nam tử thật sâu vái chào, bệ hạ, thuốc đáng giá thần, thần cũng là vì đại thuận, vì bệ hạ cùng tiểu điện hạ hảo A. Đ. Tư mã kinh hồng chính chính thần sắc, ngươi cho rằng, ngươi nếu không phải vì đại thuận, vì châm cùng tiểu điện hạ, châm còn sẽ làm ngươi sống đến bây giờ sao? Tả tướng Tư Mã Kinh Hồng nói, châm thả ngươi mấy ngày giả, tiểu điện hạ tiệc đầy tháng thượng trực tiếp tới uống rượu đi. Mấy ngày nay cũng đừng thượng triều. Đỡ phải hắn nhìn đến cái này tả tướng liền bực bội. Tả tướng lại là vai trảo, thần tuân chỉ. Từ lâm triều lần trước tới, Tư Mã Kinh Hồng trực tiếp đi ngự thư phòng, làm vua của một nước, vẫn là một cái cần chính hoàng đế. Tư Mã Kinh Hồng mỗi một ngày đều phải phê duyệt đại lượng tấu chương, rất nhiều thời điểm. Cơm trưa đều là ở ngự thư phòng giải quyết. Bệ hạ, đây là hoàng hậu nương nương gọi người đưa tới. Tới gần chính ngọ thời điểm, Lý Công Công đem một cái men hộp cơm đặt ở ngự trên bàn. Tư mã kinh hồng vọng qua đi, Lý Công Công vừa lúc đem hộp cơm cái nắp mở ra. Đây là một cái bạch ngọc chất, trăm tử đồ hộp đồ ăn, tổng cộng 4 tầng. Tầng thứ nhất là 6 cái tinh xảo bánh bao nhỏ. Bệ hạ, cái này là gạch cua bao, là hoàng hậu nương nương tự mình bao. Lý Công Công cười ha hả mà đem tầng thứ nhất hộp đồ ăn đoan xuống dưới, vậy hạ, này Phật khiêu tưởng cũng là hoàng hậu nương nương tự mình vì ngài làm. Tư Mã Kinh Hồng cười tủm tỉm mà nhìn Lý Công Công đem kia tầng thứ hai hộp đồ ăn lại đoan đi xuống, không biết phía dưới còn có chút cái gì, thật khó cho nàng, lại muốn chăm sóc hải tử, lại muốn giúp hắn chuẩn bị mấy thứ này. Tầng thứ ba lộ ra tới, bên trong là bốn đĩa ăn sáng, một đĩa tương thịt bò, một đĩa sữa chua xà một đĩa trứng trứng, một đĩa rau trộn đậu que, bốn cái ăn sáng làm thực tinh xảo. Đến nồi cái kia sữa chua salad, là Tư Mã Kinh Hồng ở hiện đại khi ăn qua, cảm thấy hương vị thực hảo, tới rồi bên này, thực hoài niệm. Lý Công Công đem tầng thứ ba đoan xuống dưới thời điểm, Tư Mã Kinh Hồng đã nhịn không được, cầm lấy gỗ đàn chiếc đũa, gắp một ngụm kia salad bỏ vào trong miệng. Ân, không tồi, là cái kia hương vị. Thấy hoàng đế ăn ngồi ngon. Lý Công Công trong lòng cũng đi theo Mỹ, hắn tất nhiên là không biết này salad là cái gì hương vị, nhưng hoàng đế ăn như vậy hương, nhất định ăn rất ngon. Seno ăn, hơn nữa đem đồ ăn làm được tốt như vậy hoàng hậu, Lý Công Công thật là đánh tâm nhãn sùng bái. Cuối cùng một tầng, là một chén lớn bạch vị canh. Lý Công Công đem sở hữu đồ ăn đều đặt ở trên bàn thời điểm, cười tủm tỉm mà thối lui đến một bên. Bệ hạ, ngài trầm dùng. Tư Mã kinh hồn lư một tiếng. Mùi ngon mà ăn hắn nữ nhân cho hắn làm đồ ăn. Cung đình ngự chủ tay nghề cử thế vô song, nhưng hắn nữ nhân tay nghề, cũng không nói chơi, thậm chí so với hắn ngự chủ làm còn muốn ăn ngon, nhìn dáng vẻ, hắn ngự chủ có thể hạ cương. Nay hạ cương một từ, cũng là tư mã kinh hồng ở hiện đại khi nghe giảng tân tử. Tư mã kinh hồng đem gạch cua bao cùng ăn sáng toàn ăn, Phật khiêu tưởng cũng chỉ dư lại mấy khẩu, bạch vịt canh uống hết, bàn tay vung lên, đoan đi ăn đi. Lý Công Công sửng sốt một chút, Hoàng đế đây là làm hắn ăn Hoàng đế thừa đồ ăn. Giống như này cũng không thừa cái gì nha, tiểu cái đĩa tất cả đều sạch sẽ, bánh bao ăn không có, bạch vịt canh uống hết, chẳng lẽ làm hắn ăn kia dư lại mấy khẩu Phật khiêu tường. Lý Công Công không phải không ăn qua Phật khiêu tường, làm Hoàng đế bên người Tổng Quản Thái Giám, vẫn là rất có như vậy một ít người định bỡ hắn, nhưng bên ngoài Phật khiêu tường ăn qua, Hoàng đế thừa nhưng không ăn qua, kia chính là ngự thiện. Hơn nữa là hoàng hậu nương nương thân thủ làm. Hắn đây là đến bao lớn phúc phận, mới có hạnh ăn đến hoàng hậu làm, hoàng đế ăn thừa cơm à. Lý công công cảm động một phen nước mũi một phen nước mắt, tạ bệ hạ. Một bên lau đôi mắt cái mũi, một bên đem kia chén chỉ còn lại có mấy khẩu phật khiêu tường bưng tới, đầy cõi lòng cảm kích mà ăn đi. Tư mã kinh hồng mệt mỏi, liền ở ngự thư phòng trên giường ngủ mở giấc sau khi tỉnh lại, hữu tướng tới gặp tới xin chỉ thị nửa tháng sau thi đình sự tình. Hưu tướng đi rồi, tư mã kinh hồng lại phê duyệt một ít tấu trường, thẳng đến lúc hoàng hôn, mới từ ngự thư phòng ra tới. Không biết Lam tử giới kia tư, hiện tại quá thế nào, hắn cũng không có cách nào cùng hắn liên hệ một chút, không thể không nói, chủ tớ nhiều năm, giống thân huynh đệ không sai biệt lắm, tư mã kinh hồng vẫn là thực nhớ thương Lam tử giới. Vậy hạ, với nguyên soái cầu kiến, một cái cung nhân tới bẩm, Tư mã kinh hồng, tuyên. Chỉ chốc lát sau, với nguyên xoáy tới, toàn không có ngày ấy tiến cung khi khí phách hăng hái, đầy mặt tử khí, hơn nữa trong một đêm, tiểu tụy gầy ốm không ít. Vừa thấy đến hoàng đế, hắn liền quỳ xuống, lao thần tham kiến hoàng đế bệ hạ. Ngũ công tử một quyền đánh cái không, mới phát hiện, trước mắt thế nhưng liền nhân ảnh cũng chưa, nở nở, chạy nhanh như vậy. Ngũ công tử xoay người, nhìn đến bạch Lưu phong đứng ở phía sau cách đó không xa trong lòng lực vẫn như cũ ôm Lang Lâm, Lang Lâm biểu môi môi, nhíu lại lông mày, vẻ mặt vô ngữ ánh giận. Ngươi dùng phi nha, nhanh như vậy, phi ta đầu đều hôn mê. Ngũ Văn Huy một trương khuôn mặt tuấn tú căng chặt, lại lần nữa chém ra một quyển, tiếp chiêu, vẫn như cũ cùng lần trước giống nhau. Bạch Lưu Phong ôm Lang Lâm khinh phiêu phiêu liền né tránh. Ngũ Văn Huy lấy lại bình tĩnh, lần này hắn thấy rõ, này họ Bạch sẽ lăng ba Vi Bộ đối. Chính là lăng ba vi bộ, thiên long bát bộ, đoàn dự am hiểu cái kia, bằng không sao có thể động tác nhanh như vậy. Hắn nào biết, Bạch Lưu Phong đều không phải là người bình thường, hắn chẳng những tinh thông y hề thuật, còn người mang tuyệt kỹ, tinh thông rất nhiều huyền môn công pháp, cùng hắn khoa tay múa chân, đó là chính mình tìm thua. Và, nhanh như vậy, này nam nhân luyện này cái gì công phu? Ngũ Văn Huy kia giúp phát tiểu nhóm sôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Lăng lâm hảo bằng hữu mân mân càng là hai mắt tỏa ánh sáng, nguyên lai like này họ bạch lợi hại như vậy, chắc không được lăng lăng như vậy thích hắn hải. Đừng nói lăng lăng, hiện tại chính là nàng, cũng có chút nhì thích này họ bạch. Bạch Lưu Phong các bằng hữu, cũng bị kinh tới rồi, bọn họ chỉ biết Bạch Lưu Phong tinh thông ý gì thuật, khác một mực không biết. Bởi vì Bạch Lưu Phong chưa bao giờ ở bọn họ trước mặt biểu hiện quá, hắn vẫn luôn là cái cực điệu thấp người. Giờ phút này thấy Bạch lưu Phong thân pháp nhanh như vậy, Liên biết, hắn chỉ sợ không phải chỉ tinh thông ý thuật đơn giản như vậy. Liên ở Bạch lưu Phong tránh thoát Ngũ Văn Huy Đệ Tam quyền cùng với Liên Hoàng chân sau, những người này buộc phát ra nhiệt liệt vô tay. Quá tuyệt vời! Bạch lưu Phong là cái cực điệu thấp người, nếu như không phải vì trong lòng ngược nữ nhân này, hắn là đoạn sẽ không bại lộ chính mình này thân công phu đề. Ngũ Văn Huy Đệ Tam chiêu công kích thất bại, Bạch lưu Phong chỉ câu môi cười. Ngay sau đó, không có người nhìn đến hắn là như thế nào ra tay, tựa hồ chỉ là cánh tay nhẹ nhàng vừa nhất, ngũ văn huy to lớn thân hình liền quăng ngã đi ra ngoài. Dính ý khi hề 18 ngã. Lăng lâm kêu ra tới, nàng chính là cái võ hiệp tiểu thuyết mê. Một đám người lại lần nữa kinh diễm. Ngay cả lăng lâm đều bị bạch lưu phong kinh tới rồi, không thể tưởng được người này luôn luôn không hiện sơn không lộ thủy, lại có sâu như vậy công phu. Lăng lâm một đôi nguyên bản về li đôi mắt nháy mắt toát ra vô số ngôi sao nhỏ, nàng hai chỉ tay nhỏ nâng lên bạch lưu phong mặt, đô khởi cái miệng nhỏ, liền ở trên mặt hắn hôn một cái, một gân, ngươi quá tuyệt vời. Bạch lưu phong bị nàng thình lình xảy ra một hôn, hôn sắc mặt đỏ lên, phải biết rằng, hắn lớn như vậy, chính là trừ bỏ tiểu tứ, chưa bao giờ làm bất luận cái gì một nữ hải tử hôn qua. Không phải không có nữ hải tử hiến hôn, là hắn cho rằng ghê tởm. Không phải chính mình người trong lòng hôn, khắc đều là ghê tởm. Giờ phút này, hắn nhăn nhăn mày, lại phát hiện, bị nữ hải tử khắc hôn, giống như cũng không như vậy ghê tởm. Ngũ Văn Huy bị quăng ngã cả người đau, nhưng hắn là bộ đội đặc trùng xuất thân, đều luyện thành cường cân thiết cốt, tuy rằng đau cũng không tính cái gì, hắn bò dậy, chính nhìn đến lăng lầm tay nhỏ phủng bạch lưu phong mặt hôn lên đi. Hắn một trương khuôn mặt tuấn tú lúc ấy liền thành khóc tăng dạng, tiểu lăng lăng ta mới là người nam nhân được không? Nàng mới đáp ứng thu hắn, gả cho hắn, lúc này mới nháy mắt công phu như thế nào liền hôn này họ bạch. Lăng lâm cười khinh khách lên, ta không nghĩ dưỡng ngươi, ta tưởng dưỡng hắn. Say rượu nữ hài nhi, đầu óc không phải thực thanh tỉnh, lại biết, chính mình thích cái này dơ tay là có thể làm người quăng ngã té ngã nam nhân. Bạch lưu phong nhíu nhíu mày tiềm, đồng nhiên ý thức được, chính mình giống như treo chọc cái phòng tay khoai lang. Mà ngũ văn huy, một khuôn mặt hoàn toàn sụp đổ. Ô ô tiểu lăng lăng, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ô ô bạch lưu phong. Ngũ văn huy cùng lăng lâm kia giúp các bằng hữu qua đi đem ngũ văn huy khuyên can mãi cấp khuyên đi rồi. Ngũ công tử nhà, bảo kiếm tặng hiệp khách, mỹ nữ ai anh hùng, kia họ bạch công phu cao à. Lăng lâm thích hắn thiên kinh địa nghĩa, ngươi liền đã chết này tâm đi ha. Này giúp các bằng hữu cũng chế nhạo vừa mới còn kiệt lực thúc đẩy ngũ công tử cùng lang lâm đâu lúc này cảm thấy lang lâm đi theo bạch lưu phong cũng không tồi ngũ công tử khí dậm chân lão tử cùng các ngươi quen giao cách đó không xa bạch lưu phong ôm lang lâm tay bung ra chính là ngay sau đó lang lâm lại tự động đem một đôi tay nhỏ khoanh lại cổ hắn một trương hồng diễm diễm cái miệng nhỏ lại đô qua đi một thân thân bạch lưu phong nhíu mày duỗi tay một chán Lang Lâm một chút thân ở hắn lòng bàn tay. "Ân." Lang Lâm không thuận theo mà dậm chân, "Thân thân, thân thân." Không có biện pháp uống say nữ nhân, chính là như vậy không có phẩm tính. Bạch Lưu Phong kia mấy cái bằng hữu cười ha hả nói, "Lưu Phong, ngươi khiến cho nàng thần bái, bao nhiêu người ước gì đâu." Bạch Lưu Phong nhưng không cho rằng bị nữ nhân thân có bao nhiêu mỹ, đặc biệt này vẫn là một cái men say say say nữ nhân. Ai biết nàng có thể hay không tại hạ một khắc phun hắn vẻ mặt. Ngươi say, ta đưa ngươi về nhà. Bạch Lưu Phong đem lăng lâm chặn ngang bế lên tới, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Lăng lâm bị đặt ở Bạch Lưu Phong xe thượng khi, còn ở không thuận theo mà đá đạp lung tung, chán ghét. Thân hạ làm sao vậy, ơn, thân thân. Nàng một bên nói, một bên đem cái miệng nhỏ từ xe hậu tòa hướng tới Bạch Lưu Phong nao lại đây. Bạch Lưu Phong một bên lái xe một bên duỗi tay chiều sau một chán, nàng kia cái miệng nhỏ lại thân ở hắn mu bàn tay thượng, lăng lâm càng thêm buồn bực, căm giận mà ở phía sau loạn quay người tử, ủy hẹp hỏi, không bao giờ lý ngươi hử? nữ nhân uống say rượu thật là phiền toái, bạch lưu phong tử kính chiếu hậu chung lãi nàng liếc mắt một cái, thật hối hận vừa mới từ kia nam nhân trong tay đem nàng đoạt lấy tới, hiện tại nhưng hảo, cho chính mình tìm phiền toái, anh ô. Lang lâm trong miệng đột nhiên phun ra một đống đồ vật tới. Nguyên bản hơi thở mát lạnh xe chung, sắt khi tràn ngập thượng một cổ tử khó nghe hương vị. Bạch Lưu Phong hơi kém phun ra, dạ dày một trận cuộn cuộn, xe siêu siêu vẹo vẹo ngừng ở ven đường, ngươi đi xuống cho ta. Thế nhưng phun ở hắn trong xe, quen thuộc không quen thuộc Bạch Lưu Phong người đều biết, người này là cái cực cái sạch sẽ người, thậm chí có thể nói có thói ở sạch, hiện tại, hắn hận không thể đem lang lâm quăng ra ngoài. Lang lâm cũng khó chịu, dạ dày khó chịu, trong xe khí vị lại khó nghe, nàng múa may tay nhỏ đẩy ra cửa xe, nô một tiếng, chạy ra nhiều thật xa. Nô, ngươi trong xe có cái gì, khó nghe đã chết. Bạch Lưu Phong bị nàng khí cái mũi hơi kém vai rớt. Ở thời đại này, không có người biết làm tử giới danh hào, đi hắn tiểu phòng khám người, tự nhiên cũng không nhiều lắm. Hiện tại phòng khám thu vào, chỉ đủ hai người sinh hoạt, liên kết dư đều không có. Vì hắn nữ nhân, vì tương lai bảo bảo, hắn làm tử giới còn phải nỗ lực nha. Đại thuận. Bạch chỉ cười khanh khách từ trong ngậu tỉnh lại hải. Tư mã kinh hồng chính mặc quần áo rời giường chuẩn bị lâm chiều, nghe thấy tiếng cười, không khỏi cười, làm cái gì mộng đẹp, cười thành như vậy. Bạch chỉ ngồi dậy, ta mơ thấy đại sư huynh cùng lăng lầm kết hôn. Bọn họ còn sinh cái đáng yêu nữ bảo bảo, sau đó, bọn họ nữ bảo bảo cùng chúng ta tiểu mộ bạch. Bạch Chỉ cười, ở bên nhau. Phi Phi, này cái gì cùng cái gì. Tư Mã Kinh Hồng ngẩn ra hai giây, vuôn bực mà mắng một câu. Bạch Chỉ nói, ngươi không thích. Để. Tư Mã Kinh Hồng nói, các ngươi cái kia thời đại không phải đã nói sao? Họ hàng gần kết hôn sẽ sinh ngốc tử. Trẫm không thể làm tiểu mộ Bạch có cái ngốc nhi tử hoặc ngốc khuyết nữ. Bạch Chỉ nói, bọn họ không phải họ hàng gần, đại sư huynh cùng ta không có huyết thống quan hệ kia cũng không thành. Tư mã kinh hồng sụ mặt, Bạch Lưu Phong chính là hắn chữ thiên đệ nhất hào đại tình địch, hắn mới sẽ không làm chính mình nhi tử cưới hắn nữ nhi. Bạch chỉ khỏe miệng vừa kéo, không khỏi rối nói, một giấc mộng mà thôi, như vậy thật sự làm cái gì? Tư mã kinh hồng ôm ôm nàng, nhẹ hồng nói, vi phu này không phải quá để ý ngươi sao? Sợ có một ngày Bạch Lưu Phong sẽ đột nhiên toát ra tới, đem ngươi cấp mang đi. Bạch chỉ cắt một tiếng, Tư mã Kinh Hồng túi đầu ở trên mặt nàng mổ một chút, ngoan. vi phu đi trước thượng triều, trở về lại bồi ngươi cùng Hoàng Nhi. Tư mã Kinh Hồng dáng người tiêu sái mà đứng lên, buôn tiền triều đi. Bạch chỉ nằm xuống, dư vị trong ngộng tình cảnh, tâm tình thực tốt cong lên khỏe môi. Tư mã Kinh Hồng minh hoàng thân ảnh xuất hiện ở Kim Loan Điện Thượng, văn vọ bá quan sơn hô vạn tuế. Tư mã Kinh Hồng ngồi ngay ngắn với cao cao long ủy phía trên, một thân sinh già đã có sắn uy vũ cùng khí phách hắn lăng duệ ánh mắt chậm rãi đảo qua ngựa dai dưới quần thần cũng đảo qua tân khoa trạng nguyên tần tư mặt thi đình ngày đó vị này tân khoa trạng nguyên cho hắn để lại rất sâu ấn tượng nam xuyên phú thương con trai độc nhất song thập niên hoa thiên tư bất phàm lớn lên lịch sự văn nhã rất là tuấn tú cách nói năng cùng học thức đều là tốt nhất tri tuyển tân khoa trạng nguyên châm phong ngươi vì úc châu thứ sử nửa tháng sau đi nhậm chức tạ bệ hạ Thần tư ra tới tạ ơn. Tả tướng bước ra khỏi hàng, bệ hạ, thần có buồn muốn đấu. quân thần trung lập tức truyền đến một trận thấp thấp nói nhỏ thanh, Này tả tướng, giả còn không có hưu đủ sao, lại ra tới tìm việc. Tiểu hoàng tử trăng tròn một quá, bị nghỉ ở nhà tả tướng liền tới thượng triều. Tư mã kinh hồng lánh ú ú ánh mắt ngắm tả tướng liếc mắt một cái, ra hỏa này vừa mới hưu xong giả, lại nhàn trứng đau. Tả tướng có gì buồn muốn đấu? Tả tướng sắc mặt nghiêm túc, vì ta đại thuận Giang Sơn xã tắc, thỉnh bệ hạ, vì tiểu điện hạ chọn một bà vũ, đây mới là tiểu điện hạ chi hạnh, Giang Sơn chi hạnh. Tư mã kinh hồng lạnh lùng híp mắt, hắn thật muốn đem giá hỏa này ném đến Giang đi uy cá. Bệ hạ, thân cũng có buồn muốn đấu. Thân khoa trạng nguyên tần tư bước ra khỏi hàng. Giảng, tư mã kinh hồng mở miệng. Tần tư thanh em nói năng có khí phách nói, bệ hạ, thần tuy rằng thân cư nam xuyên. Nhưng lại biết, đương kim hoàng hậu là một cái tâm địa nhân hậu thiện lương nữ tử, kinh thành náo dịch, là hoàng hậu một người không đều bị lây bệnh nguy hiểm, suốt đêm ngao chén thuốc, đi dịch khu bố thí. Chỉ bằng này một chút, hoàng hậu nương nương tự mình nuôi nấng tiểu điện hạ, liền không gì đáng trách. ân Lời này trâm thích nghe. Tư mã kinh hồng hướng tần tư đầu đi tán thưởng liếc mắt một cái, lại đem lênh đú mang theo chảo phung ánh mắt đầu hướng chúng thần, khó được nha. Ta chiều còn có người nhớ rõ hoàng hậu công tích, chấm cho rằng, hoàng hậu sở làm, sớm đều bị người quên đi. Thần chờ không dám. Quân thần vừa nghe, trong lòng sợ hãi, đồng thời không người lấy lễ tạ tội. Tư mã kinh hồng đối tần tư nói, chấm cảm nhớ còn có người nhớ rõ hoàng hậu đối đại thuận công đức, tần thứ sử, chấm ban ngươi hoàng kim 5 ngàn lượng. Tạ bệ hạ. Thần tư liêu và táo quỳ xuống đất tạ ơn. Không thể tưởng được này tân khoa trạng nguyên sẽ vì hoàng hậu nương nương nói chuyện, hắn tính cộng hành nào a? bất quá một cái Úc Châu thứ sử mà thôi. Hắn là mới tới, đương nhiên muốn nơi trốn vô hoàng đế, trước đứng bưng góp chân lại nói sao. Tàn triều thời điểm, một đám đại thần vừa đi một bên nghị luận sôi nổi. Tân tư chỉ là nhẹ nhữ mày tiêm, lại chưa để ý tới, hoàng hậu từng là hắn nữ nhân, hắn giúp đỡ nàng, là theo lý thường hẳn là... Tư mã kinh hồng từ trên triều đình trở về, đi trước thần dương cung bên kia nhìn nhìn, đại điện bên trong trang hoàng đã tiếp cận kết thúc, lại lượng thượng 2-3 tháng, liền có thể dọn về tới ở. Anh anh! Tựa hồ con nữ tử tiếng khóc truyền đến. Tư mã kinh hồng trong lòng nghi hoặc, cất bước hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng tìm đi. Liên ở thần dương cung cách đó không xa một cây cây liễu hạ, đứng một đạo nữ tử thân ảnh, bởi vì khóc thút thít, nữ tử bả vai vẫn luôn ở run. Người nào? Tư mã kinh hồng ủ rột sắc mặt. kia khóc thút thít nữ tử làm như bị thanh âm này kinh tới rồi, cuống bít xoay người, vừa thấy trước mắt đứng người, lập tức quỳ xuống, nữ y tần phỉ gặp qua bệ hạ. Tư mã kinh hồng nhữ nhữ mi, là ngươi. Nếu nàng không xuất hiện, hắn thật đúng là liền đem trong cung có như vậy cá nhân cấp đã quên. Cuối cùng, hoàng hậu cũng không phải mỗi ngày sinh hài tử. Mà hắn này hậu cung, lại không có khác phi tần. Tần phỉ không biết bệ hạ giá lâm, quấy nhiễu bệ hạ, thỉnh bệ hạ thứ tội. Tần phỉ quỳ trên mặt đất, nước mắt còn ở xoạch xoạch rớt. Tư mã kinh hồng nói, vì sao tại đây khóc thút thít. Tần phỉ nâng đầu, nguyên bản thanh tú đoan chính khuôn mặt, treo điểm điểm nước mắt, tựa như hoa lê một chi mang theo vũ. Bệ hạ, là kia vương chi phủ nhi tử, một hai phải nạp tần phỉ làm tiểu thiếp, tần phỉ không tử, bọn họ liền bắt ca ca ta. Tư mã kinh hồng trên mặt gân xanh nhảy lên. Ban ngày ban mặt, lanh lảnh cắn khôn, lại có người như thế cả gan làm loạn, thật là buồn cười. Ngươi thả lên, chấm đưa ngươi một thứ, ngươi cầm đi cấp kia vương chi phủ, hắn thấy chắc chắn thả người. Tần phỉ giơ tay lau trên mặt nước mắt, tư mã kinh hồng một thân minh hoàng đã hướng ngự thư phòng phương hướng đi đến. Tư mã kinh hồng viết một đạo làm vương chi phủ thả người thủ dụ đắp lên chính mình long ấn cho tần phỉ, tần phỉ hai mắt rưng rưng, vạn phần cảm động. Lại lần nữa quỳ xuống cấp tư mã kinh hồng dập đầu. Tân phỉ cảm ơn bệ hạ. Tiểu gia hỏa tay nhỏ dính vào Linh Tuyền Thủy, liền hướng tới kia chỉ bị người cao to con dế mèn bóp chặt vóc dáng nhỏ con dế mèn sờ soạn. Ngón tay thượng Linh Tuyền Thủy nhỏ dọn, dưng ở vóc dáng nhỏ con dế mèn trên người. Vóc dáng nhỏ con dế mèn tựa hồ lập tức có sức lực, nguyên bản hề vải một tức sắp bị bóp chết. Giờ phút này lại đột nhiên một ngụm cắn ở kia người cao to con dế mèn trên người. Sau đó nhanh chóng bò lên. Lúc này chiến thế xuất hiện lịch chuyển, vóc dáng nhỏ con dế mèn đột nhiên liền chiếm thượng phong, hơn nữa nhanh chóng đem kia người cao to cấp đánh bỏ. Chứ bỏ bích ngọc mọi người cũng không biết này vóc dáng nhỏ con dế mèn là thế nào làm được. Mua dầu A. Tiểu mộ bạch vũ tiểu béo tay kêu, rất cao hứng, không đứng vững, bùng ngồi cái dám ngồi sổm. Với thái hậu cười, đem kêu béo tiểu tử bế lên tới, làm hắn ngồi ở chính mình trên đầu gối. Ngoan tôn à, quăng ngã đau đi. Hoàng mãi mãi ôm người xem. Hải. Tiểu mộ bạch ngồi ở với thái hậu trên đùi. Một đôi hắc đá quý đôi mắt vẫn cứ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia một chế tiểu bàn. Vóc dáng nhỏ con dế mèn thắng lợi sau. Người cao to con dế mèn bị lấy ra. Mâm trung lại bị để vào một khắc chỉ con dế mèn. Giờ phút này vóc dáng nhỏ con dế mèn đang cùng tân để vào con dế mèn đại chiến. Ngoan ngoãn. Này vóc dáng nhỏ như thế nào đột nhiên lớn như vậy kính nghi. Với Thái Hậu một bên quan chiến, một bên nói thầm. Tiểu Cân là cái cẩn thận, vừa mới thấy Tiểu Hoàng tử đem trắng non tay nhỏ nhà vói vào bạch ngọc ngô trung, ngón tay dính vào thủy, sau đó lại đi sở kia đã chiến bại vóc dáng nhỏ con dế mèn. Lúc sau, kia vóc dáng nhỏ tựa hồ đột nhiên liền có sức lực, nhanh chóng chuyển bại thành thắng. Đáp án hẳn là liền ở kia thủy thượng đề. Tiểu Cần ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở Bích Ngọc trong tầm tay một chế dương nhỏ thượng, vừa mới kia cái dương đã bị Bích Ngọc đắp lên. Trong dương thủy có thể làm sắp chết trận con dế mèn chuyển bại thành thắng, có phải hay không cũng có thể làm mau chết người sống lại. Bích Ngọc ý thức được tiểu Cần ánh mắt, nghĩ đến nàng có thể là hoài nghi cái gì. Liên cươi nói, này trong nước mặt, hoàng hậu nương nương bỏ thêm một ít đại bổ chi vật, cấp tiểu điện hạ bổ thân thể dùng. Nói thẳng là trong nước mặt bỏ thêm đồ vật, tổng so làm tiểu cần đoán mò muốn hảo. Tiểu cần cười cười chưa nói cái gì. Với thái hậu lại cúi đầu nhìn trong lòng ngực bụ bấm tiểu tôn tử, mắt đau hầu yếm, bổ bổ là tốt, nhìn xem chúng ta tiểu điện hạ là nhiều thông minh hải tử nha. Liên tục tam tràng đại chiến, vóc dáng nhỏ con dế mèn thắng liên tiếp tam tràng, tiểu mộ bạch nhìn chán, dối cái tiểu lười eo, ngáp một cái, cái miệng nhỏ hô một câu, mâu hầu. Binh Ngọc nói, Thái hậu, tiểu điện hạ là mệt nhọc, ở tìm hoàng hậu nương nương đâu. Nàng là tưởng đem tiểu mộ bạch ôm hồi lâm thời tầm điện, nhưng với thái hậu lại không để bụng nói, tiểu điện hạ hôm nay, liền ngủ ở ai gia này phượng giao cung. Thái hậu, Bích Ngọc từng nói, tiểu điện hạ ngủ không quen địa phương khác. Hơn nữa tiểu điện hạ sắp ngủ trước là muốn ăn mãi. Với thái hậu đã ôm tiểu mộ bạch đứng dậy đi rồi. Tiểu mộ bạch ở chỗ thái hậu trong lòng ngược buồn ngủ mà đánh áp. Hai chỉ tiểu béo tay xoa đôi mắt, một bên xoa, một bên lại nhải, mộ hậu, bạch bạch muốn mộ hậu. Với thái hậu vừa nghe liền sinh khí, bạch bạch, mộ bạch sao. Tên này nghe liền trường khí, kia nữ nhân thế nhưng cấp hải tử lấy như vậy tên, thật không sợ người trong thiên hạ chê cười. Kêu bà vũ tới. Không trong chốc lát, bà vũ bị gọi tới. Vẫn là cái kia tuổi trẻ thả thân thể đấy đà nữ tử bởi vì chính mình hài tử đã sớm bị đưa về ở nông thôn quê quán đi, tuy rằng không có trở thành tiểu hoàng tử ba vũ, lại cũng không có rời đi. Với thái hậu nói, tiểu hoàng tôn đói bụng, mệt nhọc, ngươi uy uy hắn, hống hắn ngủ. là, bà vũ rôi tay đi ôm tiểu mộ bạch, tiểu mộ bạch lại đống nhiên đem tiểu thân mình chuyển qua, để lại cho bà vũ một cái phía sau lưng, bạch bạch muốn mẫu hậu. với thái hậu hướng nói, ngoan tôn nghe lời, làm bà vũ uy ngươi. Ngoan tôn lớn như vậy, không nên tổng quân lấy mẫu hầu. Bạch Bạch muốn mẫu hầu. Tiểu mộ Bạch căn bản không nghe với Thái Hậu nói, với Thái Hậu sắc mặt trầm vài phần, làm hoàng tử như vậy quân lấy chính mình, rõ ràng có khác sở đồ. Tiểu Cần, ngươi cùng bà Vũ mang Tiểu Điện Hạ đi thiên điện, hôm nay vô luận như thế nào, làm Tiểu Điện Hạ ăn bà Vũ nãi? Là Tiểu Cần trong lòng căng thẳng. Tiểu mộ Bạch bị với Thái Hậu ngạnh đưa tới Tiểu Cần trong lòng ngực. Tiểu Cân ôm tiểu Mộ Bạch, tiểu gia hỏa oa oa khóc hai. Bạch Bạch muốn mỗ hậu. Bạch Bạch muốn mỗ hậu. Bích Ngọc vội la lên, "Thái hậu, tiểu điện hạ ở tìm hoàng hậu nương nương đâu?" Vẫn là làm nô tỳ ôm hắn trở về đi. Với Thái hậu nói, "Ngươi là thứ gì, dám như thế đối ai ra nói chuyện, người tới, vào miệng." Mấy cái cung nhân lại đây, lập tức liền đem Bích Ngọc để lại, một cái lại một cái cái tắt rừng ở Bích Ngọc trên mặt. Bích Ngọc tiếng kêu thảm thiết từng đợt truyền đến, một trương thanh tú khuôn mặt sát khi liền lại hồng lại sưng lên. Tiểu mộ bạch vừa thấy, khóc càng hung. Bạch bạch muốn mẫu hậu, hoàng nãi nãi đánh người. Ô ô, hoàng nãi nãi hư bạc. Với thái hậu vừa nghe càng khí, ngươi mẫu hậu dạy ngươi có phải hay không? Tiểu cần, đem tiểu hoàng tôn ôm đến thiên điện đi, còn thất thần làm gì? Tiểu cần một câu cũng không dám nói, ôm tiểu mộ bạch liền đi. Ba vũ ở phía sau theo sát, với Thái hậu phân phó cung nhân cho ta đánh, hung hăng mà đánh. Không thể giáo huấn kia nữ nhân sẽ dạy nàng nha đầu. Tóm lại, với Thái hậu ở hung hăng phát tiết trong lòng à khí. Bạch Chỉ ở lâm thời tẩm điện trung, chờ Bích Ngọc mang theo tiểu mộ Bạch trở về, chính là mắt thấy mặt trời lặn Tây Sơn, cũng không có nhìn thấy kia chủ tớ thân ảnh. Bạch Chỉ trong lòng bất an lên. Nàng mang theo một cái thái giám một cái cung nữ buôn phượng giao cung đi. Sa sa mà, nàng nhìn đến phượng giao cung đại môn nhắm chặt, liền bước đi qua đi, mệnh thái giám kêu cửa. Thái giám ở ngoài cửa lớn kêu phá giọng nói, bên trong cũng không có người theo tiếng. Bởi vì bên trong chủ người là thái hậu, thái giám cũng không dám trực tiếp gõ cửa, mà là kêu, có hay không người, hoàng hậu nương nương giá lâm. Bên trong người cũng không phải không có nghe được bọn họ thanh âm. Nhưng không có thái hậu phân phó, không có người dám tới mở cửa. Với thái hậu nằm ở trên trường kỷ, cung nữ ở mềm nhẹ mà giúp nàng đấm chân. Thái giám qua lại, nói là hoàng hậu nương nương tới, muốn hay không cho nàng mở cửa. Với thái hậu chỉ nói, không cần phải xen vào nàng, chỉ đường không nghe thấy liền hảo. Mộ bạch, mộ bạch, làm con trai của nàng cùng tôn tử cả đời đều vây quanh nàng chuyển không thành. Phóng nhãn các đời lịch đại có cái nào hoàng đế hậu cung chỉ có hoàng hậu một cái nàng con muốn thế nào tới liền tới đi ai ra còn có thể ngăn đón hắn không thành hoàng nhi ở nơi nào tư mã kinh hồng một thân băng hàn lệ khí đã đi nhanh vượt tiến bảo với thái hậu vẫn như cũ nằm cũng không có xem một cái hoàng đế trầm gì gì nói ai ra làm bà vũ mang theo hiện tại nghe nói đã bắt đầu ăn bà vũ nãi tư mã kinh lệnh giọng hỏi tiểu cần tiểu điện hạ ở đâu ở ở thiên điện tiểu cần trong lòng co rụt lại trước mắt minh hoàng trợn lóe tư mã kinh Hồng đã xoay người rời đi hoàng nhi bạch chỉ hướng thiên điện phương hướng chạy tới tư mã kinh Hồng theo sát mà đi hải bạch chỉ đột nhiên đẩy ra thiên điện môn chỉ thấy thiên điện trung một cái thân thể đấy đàn nữ tử chính ôm ấp một cái tiểu hải tử một bàn tay ở nắm hải tử lỗ thay nhỏ tiểu điện hạ ngươi tỉnh tỉnh ngươi đừng làm ta sợ nha ngươi mau tỉnh lại Bạch chỉ lúc ấy liền kinh sợ, ngươi, ngươi đang làm gì? Tư mã kinh hồng minh hoàng thân ảnh một trận kình phong giống nhau, lập tức liền tới rồi bà vũ trước mặt, một tay đem tiểu mộ bạch đoạt lại đây, ngay sau đó một cái thật mạnh cái tát cô ở bà vũ trên mặt, cũng dám nắm tiểu hoàng tử lỗ thai, ta xem ngươi là tìm chết. Nhưng mà, hắn giờ phút này còn không biết bà vũ đối tiểu mộ làm không quá cái gì, nếu biết nàng đã từng dùng sức ninh quá tiểu mộ bạch mông nhỏ. Còn làm tiểu mộ bạch hít thở không thông, sợ là lúc ấy liền một trưởng đánh chết nữ nhân này. Ba vú lỗ thai bị một trưởng này cố đến ong ong vang, nửa bên mặt lúc ấy liền mất chi giác, trong miệng một mảnh ngọt canh, một viên hàm răng bay ra tới, nửa khẩu hàm răng buông lỏng, nàng dọa một tay bụng mặt, cả người run bần bẩn. Hoàng Nhi Đệ Tư mã kinh hồng ôm tiểu mộ bạch, túi đầu vừa thấy, mới phát hiện, đứa nhỏ này khuôn mặt đỏ tím, hai mắt nhắm nghiền. Lúc ấy kinh hãi. Hoàng Nhi. Hoàng Nhi làm sao vậy? Bạch chỉ nhào tới, chờ nhìn đến tiểu mộ bạch bộ dáng khi. Lúc ấy trong đầu hong một chút, tức khắc trời đất quay cuồng, Hoàng Nhi. Bạch chỉ lảo đảo một chút mới đứng vững thân hình. Một trái tim lại là đột nhiên gian bị cái gì xả ra một cái động lớn. Hoàng Nhi. Hoàng Nhi đây là đã chết sao? Tư mã kinh hồng lớn tiếng nói, không, Hoàng Nhi sẽ không chết. Đứa nhỏ này rõ ràng là hít thở không thông bộ dáng, Tư Mã Kinh Hồng đem tiểu gia hỏa ôm cao, túi đầu đi cấp tiểu nhân nhi độ khí. Tư Mã Kinh Hồng miệng ai đến tiểu mộ bạch mềm mại cái miệng nhỏ, bên tai phảng phất nghe thấy tiểu gia hỏa náy thanh mai khí gọi phụ hoàng thanh âm, Tư Mã Kinh Hồng một bên hợp lực độ khí, một bên nước mắt suốt mà rơi xuống. Hoàng nhi, ngươi cũng không thể chết. Không hảo, thái hậu, tiểu điện hạ hít thở không thông. Tiểu cần vội vàng chạy tiến bảo. Nam ở trên trường kỷ tuy rằng trong lòng bất an, trên mặt lại thản nhiên tự đắc với Thái Hậu lập tức ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Tiểu Cân vẻ mặt kinh hoàng thất thố, Thái Hậu, là kêu bà Vũ dùng ngược đổ Tiểu Điện hạ miệng mũi, Tiểu Điện hạ. Tiểu Cân khóc. Đó là một cái cỡ nào đáng yêu hài tử nha, nếu liền như vậy đi. Hôn trướng. Với Thái Hậu đứng lên, đi nhanh vội vàng hướng thiên điện mà đi, còn không có đi đến thiên điện. Nàng liền nghe được thiên điện trung truyền đến nữ tử tiếng khóc, từng tiếng thê lương vô cùng. Hoàng nhi! Hoàng nhi ngươi tỉnh tỉnh, mẫu hậu đã tới chậm. Hoàng nhi ngươi tỉnh tỉnh. Bạch chỉ không ngừng méo tiểu mộ bạch tay nhỏ cùng chân nhỏ. Với thái hậu sợ hãi hít ngược một hơi khí lạnh, này một bước lại là như thế nào đều mãi không đi vào. Tư mã kinh hồng hợp với cấp tiểu mộ bạch chuyển vận bao nhiêu chân khí, nhìn đến tiểu mộ bạch tựa hồ có chút hơi thở. Tư mã kinh hồng lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục quẩn quận không ngừng mà vì tiểu mộ bạch chuyển vận chân khí. Lúc này, hắn hồn nhiên không biết chính là, hắn cùng tiểu mộ bạch đã đang ở thanh linh giới trung, không trung mây trắng nhiều đóa, trên mặt đất suối nước dốc rách, từng đợt dược hương theo gió nhẹ đưa vào chót núi. Bạch chỉ ôm lấy tiểu mộ bạch chân nhỏ, đem hoàng nhi cho ta. Tư mã kinh hồng do dự một chút, đem chưa khôi phục hơi thở tiểu mộ bạch giao cho bạch chỉ. Bạch Chỉ ôm Tiểu Gia hỏa rơi lệ đầy mặt. Hoàng Nhi, là mẫu hậu sai rồi, mẫu hậu không nên đem ngươi giao cho không liên quan người. Hoàng Nhi, ngươi muốn sống lại, chờ xem những người đó kết cục. Bạch Chỉ ôm Tiểu Mộ Bạch quỳ xuống, kẻ thần bí, ngươi tới cứu cứu ta Hoàng Nhi, hắn hiện tại sắp chết. Nào đó nhìn không thấy trong không gian, thần bí lão nhân lắc đầu thở dài, đối với Tiểu Mộ Bạch khấp cái chỉ quyết, miệng lẩm bẩm. Một đạo bạch quang bay về phía Tiểu Mộ Bạch. Tư mã kinh hồng dương mắt chi gian, chỉ thấy một đạo màu trắng hiện lên, đột nhiên gian phi vào tiểu mộ bạch trong đầu. Bạch chỉ trong lòng ngực tiểu mộ bạch giật giật cái miệng nhỏ, tiếp theo mở mắt, nai thanh nai khí, lại mang theo vài phần ủy khuất thanh âm vang lên, mô hậu Bạch chỉ tức khắc lại là khóc không thành tiếng, hoàng nhi. Tiểu mộ bạch bị bạch chỉ ôm gắt gao, mâu thân nước mắt thấm ướt tiểu da hỏa mặt, tiểu da hỏa trong mắt chớp chớp, mô hậu không khóc, hoàng mại ngại ngại sâu xa. Ba Vũ sâu xa, đều là hư bạc. Hoàng Nhi yên tâm, Phu Hoàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái hại người của ngươi. Tư dân kinh hồng trong đôi mắt chớp động trong trèo nước mắt, dối cánh tay đem kia đối mẫu tử ôm lấy, còn hảo Hoàng Nhi là tỉnh lại, nếu Hoàng Nhi có bất chấp gì, hắn sẽ làm toàn bộ phượng giao cung cho hắn trốn cùng. Thiên điện môn mở ra, một nam một nữ lưỡng đạo màu vàng thân ảnh đi ra, nam nhân hơi thở nặng nề, trong mắt tẩn ngấp mưa rền gió dữ nùng liệt sắc khí bên cạnh nữ nhân, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, trong lòng lực ôm vừa mới thức tỉnh tiểu mộ bạch. Với Thái Hậu thấy tiểu mộ bạch hảo hảo, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói chuyện, lại thấy Tư Mã Kinh Hồng tay vừa nhấc, vài tên ngự tiền thị vệ đã đi tới, trực tiếp xẹt qua với Thái Hậu thân hình, từ hoàng đế phu thê bên người đi qua, đem cả người run run bà vũ cấp sách ra tới. Tư Mã Kinh Hồng mở miệng, băm đi tứ chỉ, cắt đi đầu lưỡi, ném ra cùng đi. Chu này chính tộc Với thái hậu trái tim đi theo đột nhiên run lên, như vậy tàn nhẫn hình phạt, hoàng đế. Với thái hậu lời nói chưa nói, liền nhìn đến tư mã kinh hồng ánh mắt đột nhiên trừng mắt nhìn lại đây, với thái hậu tâm hoa co rụt lại, lập tức liền nói không ra lời nói tới. Nàng cũng không biết vừa mới phát sinh quá cái gì, nhưng từ bên trong truyền đến tiếng khóc, hẳn là tiểu mộ nhận không bị thương, chính là hoàng đế làm như vậy, quả thực quá không cho nàng cái này hoàng thái hậu mặt mũi. Với Thái Hậu mới nghĩ ngăn cản Tư Mã Kinh Hồng, lại không nghĩ Tư Mã Kinh Hồng trực tiếp đem âm trầm trầm ánh mắt bắn lại đây. Nàng khi nói chuyện, đem phát gian bạch ngọc châm hái được xuống dưới, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vỗ xa châm đuôi bạch ngọc lan nhụy hoa. Tiểu Nhị chỉ cảm thấy này cây châm đẹp, như là mỡ dế ngọc đang đoan tưởng, liền nghe có nói ôn lãng thanh âm truyền đến, vị cô nương này trướng, đi tạc ta trên đầu. Bạch chỉ quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái diện mạo tuấn lãng. Người mặc hoa phục tuổi trẻ nam tử đã đi tới. Nàng xác định không quen biết người này. Ai ra, được rồi công tử. Tiểu nhị nhìn đến đi tới người này, một thân quý công tử trang điểm, lúc ấy liền an tâm rồi, nhiệt tình mà làm cho bọn họ đi vào. Cảm tạ. Bạch chỉ hồ nghi nhìn chầm chầm cái này đi tới nam tử, không biết ra hỏa này người nào, như thế nào giống như nhận thức nàng dường như. Tuổi trẻ nam tử đối bạch chỉ chấp tay, tại hạ họ tần cô nương bên trong thỉnh đi, ta đây liền không khách khí. Hải, bạch chỉ cất bước vào tiểu lầu. tiểu nhị cười siêu mị, thần công tử, trên lầu thỉnh. thần công tử nhìn xem bạch chỉ, bạch chỉ nói, thần công tử xin cứ tự nhiên, ta càng thích ở dưới dùng cơm, náo nhiệt chút. thích náo nhiệt là giả, người nhiều, biết đến tin tức liền đa tài là thật. thần công tử cười nói, vừa lúc, thần mẫu cũng lười đến lên lầu. Nếu cô nương không thèm để ý thêm một cái người nói, Tần Mỗ cùng cô nương cộng tiến cơm chưa như thế nào? Bạch Chỉ không khỏi lại kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái này Tần công tử, người này thoạt nhìn quái quái. Không biết cái gì lai lịch đề. Ngươi tùy tiện đi. Bạch Chỉ chính mình tìm một cái bàn chống ngồi xuống. Kia Tần công tử động tác văn nhã mà ngồi ở nàng đối diện vị trí. Tiểu nhị, đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn thượng mấy cái. Được rồi. Ngài muốn rượu sao? Tiểu nhị đôi vẻ mặt cười. Tần công tử nói, thả tới một hồ. Tiểu nhị đi bưng thức ăn, tần công tử đối với bạch chỉ cười, tự mang một loại văn nhân nhã sĩ phong, lưu, cô nương nếu là không thích cùng người cùng cơm, chỉ quản làm lơ tần mỗi liền hảo. Sơ qua, tiểu nhị bưng rượu và thức ăn lại đây, tần công tử cho chính mình đổ một chén rượu, trước phẩm một ngụm. Hương vị tựa hồ là không tồi. Công tử! Này đó chính là buồn tiệm chiêu bài đồ ăn. Lúc này, tiểu nhị đã đem toàn bộ bàn ăn bãi đầy, sơn chân hải vị, kêu ra tên cứ gọi kêu không nổi danh tự, chừng mười mấy đạo. Tần công tử tiếp đón bạch chỉ, cô nương nếu không chê, thỉnh liền dùng cơm đi. Cảm tạ. Nếu họ tần tự quen thuộc, bạch chỉ cũng không khách khí, cố tự kẹp lên một khối thịt cá ăn lên. Mà vị này tần công tử nhàn nhạt, nhạt ánh mắt nhìn chăm chú nàng cất giấu mấy phần ấm áp cùng người ngoài không biết tình cảm, dùng ánh mắt tinh tế phát họa nàng sáng trong tốt khuôn mặt. Tần công tử này một bàn đồ ăn, hay là đều là vì tiểu nữ từ điểm. Bạch chỉ đột nhiên nâng mắt, ánh mắt lạnh lạnh mà bắn về phía đối diện tần công tử. Tần công tử bật cười, cô nương hiểu lầm, tần mội chỉ là nhìn cô nương nhớ tới một cái cố nhân, cô nương cùng ta vị kia cố nhân lớn lên rất giống, cho nên thất thần. Bạch chỉ ngoắc ngoác khỏe môi không ngôn ngữ, Loại này đến gần quả thực thổ rất cha. Một khi đã như vậy, ngươi liền nhiều xem vài lần đi. Bạch chỉ chỉ đương người này là không khí, cố tự mà sử dụng cơm, hơn nữa ăn mùi ngon, cũng không tệ lắm, chắc không được giá trên trời, hương vị sắc thật hảo. Tiểu nhị. Bạch chỉ hô một giọng nói. Cô nương có gì phân phó? Bởi vì vị này tần công tử quan hệ, tiểu nhị đối bạch chỉ cũng khách khí nhiều. Bạch chỉ nói, vừa mới giống như nghe nói. Các ngươi này chủ tiệm là hoàng đế phi tử đúng không? Tiểu nhị cười nói, cô nương, ngài xem như nói đúng, chúng ta này tiểu lầu phía sau màn lão bản chính là hoàng đế sắp sửa nạp tân phi. Nga, bạch chỉ trang làm không biết, hoàng đế không phải hủy bỏ tuyển tú sao? Tiểu nhị nói, này ngài liền không biết đi. Hoàng đế là hủy bỏ tuyển tú, chính là chúng ta vị này nương nương A. Tiểu nhị liền nương nương hai chữ đều dùng tới là hoàng đế ngàn trọn vạn tuyển tuyển tiến cung nữ y y như vậy nhiều nữ y y trời nam đất bắc lại đây nha, vài trăm hảo hoàng đế liếc mắt một cái liền nhìn chúng, chúng ta nương nương lưu nàng ở trong cung làm nữ y y vì hoàng hậu nương nương đỡ đẻ. kỳ thật đâu đây đều là dấu người thay mắt hoàng thượng à là muốn tìm cơ hội nạp chúng ta nương nương vì phi chỉ là kiêng kỵ hiện tại hoàng hậu không dám trực tiếp nạp chúng ta nương nương bạch chỉ nhựu nhựu chân mày Tư mã kinh hồn ngươi làm tốt lắm, trở về lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Cần chính điện trung, mỗi xoáy nam hợp với đánh hai cái hắc xỉ, kỳ quái, không nóng không lạnh, như thế nào còn lưu nước núi. Tần Công Tử đem Bạch Chỉ trên mặt biến hóa biểu tình tất cả đều nạp vào đáy mắt, lắc đầu thở dài một hơi, từ xưa hoàng đế nhiều bạc tình, có mới nuôi cũ, chính là bọn họ bản tính. Đây đều là nhà các ngươi nương nương cùng ngươi nói. Bạch Chỉ thanh âm chảo phúng, cho chính mình đổ một chén rượu. Đột nhiên một ngụm cấp tưới trong bụng. Đối diện tần công tử nhíu nhíu chân mày, ngón tay giật giật, tựa hồ muốn ngăn hạ kia ly rượu, nhưng lại chưa kịp, kia ly rượu đã vào bạch chỉ bụng. Bạch chỉ bị kia cổ cây độc hương vị sặc lập tức ho khăn lên. Thật là không biết xấu hổ, trên đời lại có như vậy không biết xấu hổ người. Bạch chỉ thật muốn đem kia tần phỉ trảo lại đây, dùng dao nhỏ hoa hoa nàng mặt, quả thực là quá ghê tầm người. Hoàng đế còn cái gì cũng không biết đâu. Nàng nơi này đã tự phong vì nương nương. Khu khu, bạch chỉ khu vành mắt đều đỏ. Đối diện một con trắng non nam nhân bàn tay lại đây, trong tay là một ly nước gấm, bạch chỉ nhìn nhìn tần công tử, tiếp nhận kia cái ly, nhấp mấy ngụm nước, lúc này mới cảm thấy thoải mái một ít. Tiểu nhị xem nàng ho khan xong rồi, mới cười hì hì nói, đại gia hỏa đều nói như vậy. Lúc này, bên cạnh một bàn thượng có khách nhân hô, tiểu nhị, tần lao bản đi đâu vậy? Hôm nay như thế nào không thấy hắn? Nói chính là tần phỉ ca ca tần trí. Tiểu nhị nói, nha, ngài tới không khéo, lao bản A, tiến cung đi gặp chúng ta nương nương. Phắt. Bạch chỉ hơi kém đem một ngụm thủy cấp phun ra tới, chúng ta nương nương chúng ta nương nương, thật là chịu đủ rồi. Bạch chỉ chịu đựng không đem này cái bản cấp sốc xúc động, nhưng trên mặt nàng cố nén phẫn nộ chi sắc vẫn là đâm vào tần công tử trong mắt, hắn hơi hơi bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là tiểu nữ hài nhi bản tính, điểm này nhi tâm tư đều tàng không được. Các ngươi lão bản, hắn có hay không nói qua khi nào trở về. thần công tử chậm gì gì mở miệng, giống một cái văn nhã thư sinh nâng chén vui mừng nhẹ uống. Trong cung không cho qua đêm, đánh giá, hôm nay hát thời điểm cũng nên đã trở lại. Tiểu nhị cười nịnh nọt. thần công tử nói, nói vậy các ngươi lão bản cũng là vị ghê gớm nhân vật, tại hạ nếu có thể may mắn trông thấy các ngươi lão bản. Kia thật là tam sinh hữu hạnh. Tiểu nhị nói, đó là, đó là. Không có chú ý tới, thần công tử trong mắt sẹn qua không vui. Tiểu nhị ca cho chúng ta ước cái thời gian, chúng ta cũng rất muốn kết giao kết giao vị này tân tấn tương lai quốc cứu đâu. Thần công tử đem một thỏi bạc đặt ở tiểu nhị trước mặt. Tiểu nhị thấy bạc mắc khai, lập tức đáp, không thành vấn đề không thành vấn đề. Bạch chỉ xá nhiên mà nhìn phía thần công tử, người này rốt cuộc ra sao lai lịch hắn trong miệng nói muốn kết giao tương lai quốc cứu, nhưng nhìn lại không giống hải. Lúc này, đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm, tần công tử gọi tiểu nhị tính tiền. Suốt hai ngàn lượng bạc, một bữa cơm liền không có, bạch chỉ huyệt thái dương thằng nhảy, tần công tử lại là mặt không đổi sắc mà cầm tấm ngân phiếu đặt ở tiểu nhị trước mặt. Sau đó đối bạch chỉ nói, cô nương, nhưng có hứng thú cùng tần mô đi một chuyến. Bạch chỉ nhìn người này, không lên tiếng mà Tần Công Tử đã thẳng nên ngang mà đi. Bạch chỉ đối cái này họ tần nghi hoặc càng thêm trọng, nàng đi mau vài bước đuổi kịp Tần Công Tử nãy bước, không biết Tần Công Tử muốn mang ta đi nơi nào. Tần Công Tử quay đầu lại hướng nàng cười, tự mang nho nhà phòng, lưu, đi cô nương liền biết. Dứt lời, Tần Công Tử cất bước về phía trước đi đến. Bạch chỉ trần chờ một khắc, theo qua đi đề. 15 phút lúc sau, bọn họ đã là đi vào một chỗ thập phần khí phái nhà cửa trước, Tần công tử ngón tay kia màu son đại môn nói, ngươi đoán, đây là nơi nào? Tần phỉ ra. Bạch chỉ kinh hỏi. Tần công tử cười nói, thông minh, này đó là vị kia tần nữ ý ý dùng hoàng thượng ban thưởng mua sắm nhà cửa. Bạch chỉ hướng kia nhà cửa chung nhìn lại, bên trong thật mạnh lầu cát, hoa mục sung xuê, nghiêm nhiên một tòa khí phái quan gia đại trạch. Cái này điểm nhi thượng, tòa nhà này cùng người bình thường ra vô dị, nếu muốn xem khác, còn phải buổi tối lại đây. Thần công tử ý có điều chỉ mở miệng. Bạch chỉ ninh khởi chân mày, vậy buổi tối tới. Người xác định. Thần công tử đối nàng nhướng mày tiêm, ánh mắt hàm chứa vài phần nghiêng ấm. Xác định. Bạch chỉ trả lời chém đinh chặt sát. Cái này thần nữ ý thì trong nhà ẩn giấu cái gì miêu nhị, nàng nhất định phải tra cái rõ ràng. Thần công tử cười nói, tiếc hảo, tối nay giờ tuất, thần mỗ tại đây xin đợi, Thần công tử cười xoay người, thẳng đi rồi kia màu lam nhạt thân ảnh cất giấu mấy phần phong hoa, thực mau liền biến mất ở phá thai trung Bạch chỉ lại hướng kia trong viện liếc mắt một cái, triệu hồi ra tiểu bạch mã, cười hồi cùng đi. Rời đi tiểu mộ bạch hai cái canh giờ, không biết tiểu gia hỏa nhưng hảo, tuy rằng bạch chỉ lâm gia cung trước, đã đem tiểu mộ bạch an trí hảo, nhưng trải qua lần đó bà vũ sự kiện sau, bạch chỉ luôn là lòng còn sợ hãi. Sợ tiểu mộ bạch sẽ đã chịu không thể tưởng được thương tổn, nàng mã bất đình để mà hồi cung đi đại điện bên trong tiểu muội bạch vũ tay nhỏ lại kêu lại nhảy mua dầu mua dầu ở hắn bên chân hai chỉ con dế mèn chính giết hang say bích ngọc cùng hai cái tiểu thái giám ở một bên thủ tư mã kinh hồng cười tủm tỉm mà đứng ở một bên nhìn con của hắn lại kêu lại nhảy nháo hoan hoàng hậu nương nương hồi cung bích ngọc đột nhiên nói tư mã kinh hồng quay đầu nhìn lại Liền thấy bạch chỉ một thân bình dân nữ tử trang phục đi đến. Hắn không khỏi cong môi cười, cười vô hạn phong hoa, nương tử hôm nay đi ra ngoài nhưng có thu hoạch. Bạch chỉ cũng không để ý tới hắn, một thân lệ khí hướng tơ vàng gô nam ghế ngồi xuống, bích ngọc, châm trà. Tư mã kinh hồng đi tới, xem nàng một bộ tức giận bộ dáng, liền nói, nhưng tra được chút cái gì. Bạch chỉ một đôi lăng lợi ánh mắt bắn về phía trước mắt phong hoa vô song nam tử. Một chén trà nóng bị bắt hướng về phía nam nhân ngực. Tư Mã Kinh Hồng lúc ấy thấp tê một tiếng, đây là muốn hắn mệnh sao? Ngươi Tân Phi khai ra tiểu lâu, nhà ngươi quốc cữu ra ở kinh doanh, đủ rồi sao? Bạch Chỉ lạnh lùng mở miệng. Tưởng tượng đến kia tiểu nhị một ngụm một câu nhà của chúng ta nương nương, liền trong lòng đổ hoàng. Tư Mã Kinh Hồng tiếp nhận tiểu thái giám chạy nhanh đưa qua khăn ở ngực chỗ trà lo, một bên nhíu mày hỏi, chẳng có quốc cữu ra sao? Chấm như thế nào không biết. Như vậy đi, chấm này liền hạ chỉ, đem tần nữ Yiyi đuổi ra cung đi, tần gia mọi người giống nhau đuổi ra hoàng thành, sợ kinh doanh tiểu lầu xung công ngươi xem thế nào. Bạch Chỉ cười lạnh, Tư Mã Kinh Hồng ngươi đây là ở tiêu diệt chứng cứ sao? Tần phi ỷ vào đỡ đẻ quá tiểu hoàng tử, ỷ vào được đến quá hoàng đế khẩu dụ, tự phong vị phi, biến tướng gom tiền, này há là đuổi ra cung đi là có thể tống cổ. Tư Mã Kinh Hồng nghiêm sắc mặt Tiểu bạch nói như thế nào xử trí, chấm liền như thế nào xử trí nàng. Bạch chỉ lại lần nữa cười lạnh, ngươi thả trước chờ xem. Nàng tin tưởng, cái kia họ tần sẽ không vô duyên vô cớ làm nàng đến tần gia kia tòa nhà bên ngoài đi chờ. Tư mã kinh hồng có chút đoán không ra bạch chỉ tâm tư, nhưng thấy nàng một đôi thanh lệ thoát tục khuôn mặt tựa bao phủ ngàn năm băng sương, kia trong mắt hình như có thâm ý, hắn không khỏi hiếp hiếp mắt. Đưa tối qua đi. Bạch chỉ giao đái bích ngọc chiếu cố hảo tiểu mộ bạch, liền một thân thường phục ra cung đi. Nàng tiểu bạch mã mới chạy đi, liền có một người từ chính dương môn đi ra, đối với kia một người một con ngựa rời đi phương hướng, câu môi cười, ngay sau đó, thân hình một túng, người đã ở mấy thước có hơn. Bạch chỉ tiểu bạch mã tháp tháp ở bóng đêm hạ hoàng thành trung chạy như bay, mắt thấy phía trước đó là tần ra tòa nhà, bạch chỉ thít chặt cương ngựa, đem tiểu bạch mã đưa về thanh linh giới. Sau đó đi bộ hướng tần gia đi đến Tần gia cổng lớn treo hai cái đỏ thấm đèn lồng Cửa lớn sơn son đỏ nhắm chặt Giờ phút này an tinh cùng bình thường nhà có tiền cũng giống như nhau Bạch chỉ trốn đến một cây đại thụ mặt sau Nếu kia họ tần nói Đến buổi tối nơi này sẽ có nàng không tưởng được đồ vật Như vậy nàng liền rửa mắt mong chờ hảo tước chừng một nén hương thời gian Có đỉnh đầu nhuyễn kiệu nâng lại đây Kia cốc kiệu ở tần gia cửa chỗ dừng lại Trong tiệu đi ra một cái trung niên nam tử, nam tử trong lòng ngực ôm một thứ, hạ kiệu thời điểm, còn tả hữu nhìn nhìn, xác định không ai nhìn chằm chằm, mới đi qua đi kêu cửa. Bạch chỉ mắt thấy người nọ vào cửa, liền tường ẩn thân theo vào đi, bả vai lại bị người trụ một chút, bạch chỉ quay đầu lại một nhìn, lại thấy kia tần công tử không biết khi nào đi tới chính mình phía sau. Ngươi như vậy như thế nào đi vào? Thả xem ta! Thần công tử từ nàng phía sau đi ra. Thần công tử trong tay nhiều một thứ đối với bạch chỉ mặt trực tiếp dán đi lên, ý thức được đó là một trương gia người mặt nạ khi, bạch chỉ mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc, mà thần công tử lại giống lão người quen dường như huệ bạch chỉ tay, liền hướng kia tần ra cửa đi đến. Cách đó không xa cất giấu thân hình từ mã kinh hồng như mày, hắn chỉ có thấy thần công tử bọng dáng, cảm thấy có chút quen mắt, Giờ phút này thấy hắn thế nhưng hề chính mình nữ nhân tay, lúc ấy liền tưởng một trưởng đem hắn trụ phi, nhưng là nghĩ lại lại tưởng tượng, vẫn là trước nhìn xem, bọn họ muốn làm gì đi. Hắn sẽ không đến cho rằng, hắn nữ nhân đại buổi tối không ở nhà chiếu cô tiểu mộ bạch, chạy đến nơi này tới hẹn họ. Tần công tử dắt bạch chỉ tay đi vào tần gia ngoài cửa, lấy ra một quả lệnh bài dạng đồ vật cấp trông cửa người xem qua, mở cửa người xem qua, liền trực tiếp cho đi. Tần công tử dắt bạch chỉ tay vào cửa, bạch chỉ đem hắn tay ném ra, đường tổng động tay động chân, tiểu tâm lão nương cho người một côn. Tần công tử nhìn nàng tức giận khuôn mặt cười, dưới ánh trăng, hắn ánh mắt đặc biệt ôn luận, giống như là nhìn chính mình làm nũng cái nhau bạn gái nhỏ. Hảo đi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào, nhưng từ giờ trở đi, ngươi liền phải nghe ta. Thích, Hải! Bạch chỉ cũng không biết chính mình trên mặt dán thứ này. Hiện tại là một bộ cái quỷ gì bộ dáng, chỉ là ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm hướng tần công tử mặt, này trương ôn tồn lễ độ khuôn mặt, có thể hay không là giả. Tần công tử ý thức được nàng trong lòng tưởng không khỏi cười một chút, sớm muộn gì ngươi sẽ biết, chúng ta đi thôi. Tần công tử dẫn đường, bọn họ thực mau tới đến một chỗ đại sảnh, này trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, trong sảnh đã là ngồi mười dư cái cả trai lẫn gái, các đều lộ mắt lộ tinh quang, thoạt nhìn liền không phải người bình thường. Tần công tử chấp cổ tay của nàng, mang theo nàng cùng nhau tiến vào kia đại sảnh, ở ngồi người liền đều đem ánh mắt ngó lại đây. Như vậy xấu. Giữa một cái nam tử nhìn đến bạch chỉ mà khi, lộ ra vẻ mặt chán ghét thân sắc. Bên cạnh nữ tử kéo hắn tay háo một phen, đều là là chủ công làm việc, đừng nói như vậy nhân gia. Đề. Sau đó nàng kia còn thiện ý mà đối bạch chỉ cười cười, bạch chỉ nghĩ thầm. Chính mình này trương mặt nạ không biết là có bao nhiêu xấu, vừa mới kia nam nhân rõ ràng muốn phun ra biểu tình. Còn có cái kia chủ công là ai? Công chúa Gia Lâm. Có tỷ nữ thanh êm vang lên tới, mọi người sôi nổi đem ánh mắt vọng qua đi, chỉ thấy từ kia trong đại sảnh mặt đi ra một cái ngọc bội len ken nữ tử, nàng kia búi tóc cao vãn, phát gian châm vô cánh sắc bay Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đôi mắt cùng trong miệng tiểu hạt châu đều là quý báo đá quý được khảm ma thành. Nữ tử dáng người thon thả, quần áo hoa lệ, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần một quốc gia công chúa ung Dung. Chỉ là này nữ tử trên mặt bao phủ một trương màu trắng quỷ diện, đem chân thật Dung nhan đều che khuất. Bạch chỉ kinh nghi nữ tử thân phận, đại thuận, hẳn là không có như vậy một vị công chúa. Nay công chúa đi ra thời điểm, ở ngồi người sôi nổi đứng dậy quỳ xuống, tần công tử kéo bạch chỉ một chút, bạch chỉ liền đi theo hắn theo những người đó cùng nhau quỳ xuống. Hướng kia công chúa hành lễ. Bạch chỉ trong lòng nghi hoặc thật mạnh, thần công tử thân phận, vị này công chúa thân phận, còn có trình diện những người này, rốt cuộc đều là chút cái gì lai lịch. Mọi người đều hãy bình thần, đều là vì Tây Ngô mới đến đến nơi đây. Không cần như vậy giữ lễ tiết Thằng đến kia công chúa chậm rãi phun ra mấy chữ tới, Bạch chỉ mới bừng tỉnh tình ngộ, nguyên lai này công chúa là Tây Ngô công chúa. Bạch chỉ tức khắc cái chán một loạt mồ hôi lạnh, Tây Ngô công chúa khi nào tới rồi đại thuận kinh thành? Tư Mã Kinh Hồng chỉ sợ còn không biết đi. Hơn nữa thoạt nhìn, nàng tại đây đại thuận đã không phải một ngày hai ngày. Ở ngồi những người này, nói không chừng đều là nàng thả ra Tây Ngô nhang tuyến, vì Tây Ngô dò hỏi tình báo. Nghĩ vậy Nhi, Bạch Chỉ phía sau lưng cũng ướt. Ngón tay bị người nhẹ nhéo một chút, nàng nghe được có nói ấm áp ở chính mình đỉnh đầu chỗ phun, tần công tử thanh âm thấp thấp mang theo yên ổn nhân tâm lực lượng, tạm thời đừng nóng nảy. Cái này họ tần rốt cuộc là ai, bạch chỉ âm thầm siết chặt ngón tay. Quả nhiên, những người này đều là Tây Ngô xếp vào ở Đại Thuận Nhan Tuyến, đề cập đến Đại Thuận Chính trị Kinh tế các lĩnh vực. Như vậy Đại Thuận một có cái gì gió thổi cỏ lay, Tây Ngô liền sẽ biết. Những người này theo thứ tự hướng này Tây Ngô công chúa giao đái trong khoảng thời gian này thu hoạch, Tây Ngô công chúa gật đầu. Cuối cùng đến phiên Tần Công Tử. Tần Công Tử nói, tiểu nhân tra được, Đại Thuận cảnh nội có một tòa huyền thiết sơn. Ấn. Thầy ngô công chúa ánh mắt lập tức nhìn lại đây. Tần công tử nói, công chúa có điều không biết, đại thuận sở hữu binh sĩ nhân thủ một kiện nhất thượng đẳng huyền thiết chế tạo mà thành binh khí, nếu không phải có một tòa huyền thiết sơn, là căn bản không có khả năng chế tạo ra như vậy nhiều loại hưu binh khí tới. Mọi người đều biết, mỗi một khối huyền thiết đều là từ huyền thiết khoáng thạch tỉ mỉ tinh luyện mà thành, mấy trăm vạn quân đội, Có thể làm được nhân thủ một kiện cái loại này binh khí, kia một hai phải có một tòa huyền thiết sơn không thể. Tây Ngô công chúa gật đầu, ngươi nói rất đúng, đi điều tra rõ kia tòa sơn ở địa phương nào. Tây Ngô ở trư quốc trung vị trí nhất hẻo lãnh, thiên nhiên tài nguyên bần cùng, những binh sĩ dùng đều là nhất loại kém vũ khí. Nếu làm Tây Ngô được đến kia huyền thiết quạng liền thật tốt quá, là Thần công tử vẻ mặt nghiêm túc. Vị này chính là Tây ngô công chúa ánh mắt dừng ở bạch chỉ trên mặt, tuy rằng nàng mang một trường cực kỳ xấu xí ra người mặt nạ, nhưng tây ngô công chúa vẫn là cảm giác được một tia bất đồng. Công chúa, nàng là tiểu huyền đâu, ngài đã quên, nàng lần trước hơi kém bị hoàng đế người bắt được, chính mình ở trên mặt cắt mười mấy đao. Thần công tử chen vào nói, tây ngô công chúa gật gật đầu, thì ra là thế, buồn cung chủ sẽ nhớ rõ ngươi. Tây ngô công chúa xoay người sang chỗ khác, mọi người đều vất vả. Về sau mong rằng đại gia có thể tiếp tục cố gắng Tiếp tục vì Tây Nô tận trung Công chúa yên tâm Thuộc hạ thề sống chết nguyện trung thành Tây Nô Mọi người cùng kêu lên kêu Từ kia trong đại sảnh ra tới thời điểm Bạch chỉ cả người đều không dễ chịu nhi Vừa ra kia tòa nhà Liền chạy nhanh đem mặt nạ ra Người kia cấp kéo xuống tới Ném tới trên mặt đất Còn không giải hận Lại căm giận mà giống mấy đá Tây Nô nhạc tuyến Bị phát hiện Chính mình cầm đao tử ở trên mặt hoa thượng người mới lao, này họ tần thế nhưng cho nàng đeo như vậy một bộ mặt nạ, bạch chỉ ngấm lại liền cảm thấy ghê tởm Một đôi tay ở trên mặt lung tung mà lao nửa ngày. Thần công tử cười nói, một trương mặt nạ mà thôi, lại không đại biểu người đó là kia nhạn tuyến. Chính là hắn tiếng chưa lạc, một cây đao tử đã nhắm ngay hắn hết hầu, nói, người rốt cuộc người nào? Có phải hay không tây ngô phái lại đây nhạn tuyến? Bạch chỉ rõ ràng nhớ rõ Tần Công Tử nói huyền thiết quạng sự. Đại thuận sở hữu binh sĩ si vũ khí đều đến từ thanh linh giới trung huyền thiết quạng. Chuyện này, chỉ có nàng cùng tư mã kinh hồng hai người biết. Tần Công Tử lắc đầu, trong mắt rất có vài phần bất đắc dĩ, ngươi thật sự, liền ta đều không quen biết sao. Ta hẳn là nhận thức ngươi sao. Bạch chỉ lạnh lùng hỏi. Tần Công Tử trong ánh mắt lung thượng một tầng cô đơn, duỗi tay ở trên mặt nhẹ nhàng một xả. Một trương tuổi trẻ tuấn tú tu khuôn mặt lộ ra tới. Này đó là người này gương mặt thật. Bạch chỉ nên coi tần công tử bị thương ánh mắt, người rốt cuộc là người nào. Thân khoa trạng nguyên tần tư. Hải. Bạch chỉ. Tần tư nói xong, mất mắt mà xoay người hình, bước vào trong bóng đêm. Tần tư, cầm tư miểu, hắn đó là nàng cầm lăng A, nàng thế nhưng đều đã quên. Bạch chỉ ngây ngẩn cả người. Người này thế nhưng là tư mã kinh hồng thân điểm tân khoa trạng nguyên tần tư, người này rốt cuộc cái gì lai lịch, hắn như thế nào sẽ biết tây ngô công chúa sự. Trước mắt nàng đến chạy nhanh hồi cung, đem tây ngô công chúa tiểm tàng ở đại thuận hoàng thành sự nói cho tư mã kinh hồng. Bạch chỉ đang muốn triệu hoán tiểu bạch mã, liền nghe được nhị sau một trận gió thanh, tiếp theo bên hông căng thẳng, có một cánh tay trực tiếp đem nàng bế lên, thân hình mấy cái lên xuống gian, đã ở mấy trượng ở ngoài đề. Tư mã kinh hồng. Bạch chỉ kinh gọi. Tư mã kinh hồng ôm khẩn trong lòng ngực kia cụ kiều mềm thân thể, thân hình bay vút, trong chốc lát có thời gian làm người giải thích. Hắn màu đen thân ảnh kẹp theo bạch chỉ như chấn cánh chim đại bàng ở hoàng thành đầu đường bay vút, bạch chỉ hai chân chấm đất thời điểm, liền đã là ở lâm thời tẩm điện trong viện. Tư mã kinh hồng buông ra nàng, một phen nắm chặt tay nàng, mang theo nàng đi nhanh vào tẩm điện, tất cả đều lui ra. Sở hữu cung nhân không dám chậm trễ, xôi nổi lui ra, Bích Ngọc ôm tiểu mộ bạch, không biết chính mình là muốn lưu lại vẫn là rời đi. Tư mã kinh hồng lạnh lùng nói, mang tiểu điện hạ đi ra ngoài. Là, Bích Ngọc chạy nhanh ôm tiểu mộ uổng công, tiểu mộ bạch mò hai cái canh giờ không thấy được mẫu thân, cái miệng nhỏ còn đi đi mẫu hậu, liền đã bị Bích Ngọc ôm đi. Hoàng đế đây là giải cái gì ta hỏa, Bích Ngọc ở trong lòng chửi thầm. Trong đại điện trừ bỏ đôi vợ chồng này, lại vô người khác, tư mã kinh hồng bản tay to nắm lấy bạch chỉ vai, âm trầm mở miệng, nói, kia nam người nào, vì cái gì đối với ngươi một bộ thâm tình chân thành bộ dáng Thần tư tháo xuống mặt nạ thời điểm, tư mã kinh hồng tới chậm một bước, cũng không có nhìn đến. Bạch chỉ nói, tư mã kinh hồng ngươi có chút nặng nhẹ được không, ngươi biết hôm nay chúng ta ở kia tần nữ y đi trong nhà phát hiện cái gì. Tây ngô công chúa còn có một đống lớn tây ngô nhan tuyến, ngươi không quan tâm cái này, thế nhưng quan tâm một người nam nhân. Tư mã kinh hồng trầm thanh nói, tây ngô công chúa sự, chấm đã biết được, chấm đều có an bài, đến là nam nhân kia, ngươi đến cho chấm giải thích rõ ràng. Bạch chỉ cả giận, có cái gì hảo giải thích, người kia không thể hiểu được liền xuất hiện, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nếu kia tần tư là tây ngô nhan tuyến, đoạn không có khả năng đem chính mình một ngoại nhân mang đi vào. Bởi vậy bạch chỉ xác định, này tần tư cũng không phải tây ngô người. Tư mã kinh hồng có khác thâm ý đôi mắt nhìn chăm chú nàng, nữ nhân này, nàng là càng ngày càng có mị lực, cái gì miêu A cầu A, tất cả đều thích hướng trên người nàng dính. Hắn hai tròng mắt nguy hiểm nhữ lại, đột nhiên, một tay đem nàng chặn ngang bế lên, xoay người ném vào lòng sàng phía trên. Hồi lâu lúc sau, tư mã kinh hồng liếm liếm môi, kia mặt trên bị hắn nữ nhân cắn khai một cái khẩu tử. Tư mã kinh hồng ngươi lại đối ta dùng bạo lực, ta liền cùng ngươi ly hôn. Bị lăn lộn kiệt sức bạch chỉ đem phượng gối hướng tới tư mã kinh hồng tạp qua đi. Tư mã kinh hồng tiếp được kia gối đầu, ly hôn. Kia đến chấm đã chết mới được. Hử! Bạch chỉ phẫn nộ mà đặng hắn một chân. Tư mã kinh hồng cũng không có trốn, dù sao làm nàng đặng một chút, cũng liền cùng miêu đá một chút không sai biệt lắm. Hắn xuống giường mặc quần áo, từ cùng bạch chỉ thành phu thê lúc sau giống mặc quần áo loại này sống đều là chính mình làm ngươi lại cho chấm hảo hảo nói nói kia họ tần trông như thế nào tư mã kinh hồng gần như mệnh lệnh miệng lưỡi bạch chỉ hừ một tiếng không điều hắn tư mã kinh hồng bàn tay to rối lại đây bắt tay vòi vào chân ở nàng tiểu trên mông khắp một phen chấm muốn hắn hòa tương bạch chỉ ăn đau lại là căm giận mà một chân đặng lại đây tư mã kinh hồng ngươi ngày mồng 8 tháng trọc sinh chấm ngày nào đó sinh Ngươi không biết. Tư mã kinh hồng hướng nàng đầu tới khinh thường liếc mắt một cái. Ngay sau đó, nàng chân đã ở hắn trong tay nắm lấy, ngoan, hảo hảo ngấm lại, chấm đi ôm Hoàng Nhi lại đây. Tư mã kinh hồng ngón tay ở nàng gan bàn chân chỗ cào một phen mới buông tay, bạch chỉ ai ra một tiếng, trong lòng mắng, tư mã kinh hồng ngươi cái này ma quỷ. Bích Ngọc ôm tiểu mộ bạch ngốc tại thiên điện Trung, tiểu Gia hỏa một kính Nhi la hét muốn mẫu hậu, bạch chỉ lại không dám ôm hắn qua đi. Chỉ có thể ở thiên điện chung không ngừng vòng quyển quyển, biến đổi pháp hống tiểu gia hỏa. Tư mã kinh hồng đẩy cửa tiến vào Hoàng Nhi. Bích Ngọc ôm tiểu mộ bạch xoay người, nàng nhìn đến nửa canh giờ mà thôi, hoàng đế trên người lệ khí cũng đã bình phục. Phụ hoàng. Tiểu mộ bạch hướng tới tư mã kinh hồng vươn tiểu béo tay, tư mã kinh hồng đem Nhi tử ôm lấy, đi lạc, phụ hoàng ôm ngươi trở về ngủ. Tư mã kinh hồng ôm tiểu mộ bạch đã trở lại, bạch chỉ eo đau chân đau dời giường đều lao lực, tư mã kinh hồng tên kia nhưng dùng sức mà đem nàng hướng chất chỉnh. sớm biết rằng lúc trước liền không nên cho hắn ăn như vậy nhiều linh dược hoàn, đem nha thân thể ăn giống đầu trâu được như vậy trắng. mẫu hậu, tiểu mộ bạch cái miệng nhỏ hế hế a a mà bị tư mã kinh hồng ôm tiến vào. mẫu hậu, đói đói, tiểu mộ bạch tiểu béo tay vỗ chính mình bụng nhỏ. bạch chỉ đau lòng lên, nay cả ngày hơn phân nửa thời gian ở bên ngoài. Đem hải tử đều cấp vắng vẻ Hoàng nhi, tới, mẫu hậu uy. Bạch chỉ ôm qua tiểu mộ bạch Làm tiểu gia hỏa hoành nằm Ở chính mình trong lòng ngực Quần áo là vừa rồi phụ thêm Trước ngực tảng lớn trắng non đều bại lộ Ở trong không khí Tư mã kinh hồng nhìn kia tảng lớn trắng non phong nhị Cổ họng lại là một trận phát khẩn Chạy nhanh mắt xem mũi Lỗ mũi nhĩ, nhịn xem tâm Điều chỉnh hô hấp Đem kia lại lần nữa ngoe rục dịch Tắm vọng đè ép đi xuống. Tiểu mộ bạch một bên ăn mãi, một bên tay nhỏ nắm bạch chỉ quần áo chơi. Trong miệng còn hừ nghe không hiểu ca nhi. Bạch chỉ trong ánh mắt nồng đậm tình thương của mẹ đều sắp hòa tan. Tư mã kinh hồng đi chuẩn bị giấy bút, đối kia chính bú sữa nữ nhân nói, ngươi nói, chớm họa. Bạch chỉ nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái, cô y nói, thiên quá hắc, không thấy rõ. Tư mã kinh hồng. Hải! Tiểu bà bối, mau mau ngủ, trong mộng sẽ có ta tương tùy. Bồi ngươi cười bồi ngươi mệt, có ta gắn bó dựa, tiểu bảo bối mau mau ngủ. Bạch chỉ hư khúc hát ru, mềm nhẹ êm thai ca khúc trùng tiểu mộ bạch thực mau ngủ rồi. Bạch chỉ đem tiểu mộ bạch nhẹ đặt ở giường lớn sườn, lúc này mới ngước mắt hướng về kia nam nhân. Tư mã kinh hồng một bàn tay nắm bút, trước mặt trên bàn nhỏ phóng phô tốt giấy tuyên thành, hắn liền như vậy lướt nàng, vẻ mặt ý vị thâm trường. Tiểu bạch, ngươi cùng kia nam nhân có một chân. hơn nửa ngày Tư mã kinh hồng mới phun ra như vậy một câu, bạch chỉ phát một tiếng, phá công đề. Tư mã kinh hồng thấy nàng cười, nhăn lại mày rậm, vẻ mặt ngươi còn không biết xấu hổ cười biểu tình. Bạch chỉ nói, người nọ là ngươi khâm điểm tân khoa Trạng nguyên, chính ngươi ngẫm lại là ai đi. Đến nỗi người nọ vì sao đối chính mình thân cận, bạch chỉ lại là nghĩ không ra nguyên cớ. Tư mã kinh hồng sửng sốt, thật sự, thật sự. Tư mã kinh hồng khuôn mặt tuấn tú châm xuống. Nói, ngươi cùng hắn là như thế nào câu đáp thượng. Bạch chỉ, tư mã kinh hồng thay đổi phó miệng lưỡi, ngươi tổng có thể nói cho ta, ngươi cùng hắn là như thế nào tiến đến cùng nhau sao. Thoát nhìn còn một bộ lão người quen bộ dáng. Này đã là hắn lớn nhất nhẫn mại. Nhìn ngươi nọ dắt chính mình nữ nhân tay, một bộ lao tình nhân bộ dáng, hắn không tiến lên một trường đem người nọ chụp phi liền không tội. Bạch chỉ nói, ở tần phỉ tiểu lâu ngoài cửa gặp được. Hắn giống như nhận thức ta. Tư mã kinh hồng nhẹ liêm ánh mắt, bạch chỉ đem nàng ở bên ngoài tiểu lầu gặp được tần tư, cùng với cùng tần tư cùng nhau vào tần gia sự tình nói một lần, cuối cùng bỏ thêm một câu, này tần tư rất kỳ quái, ta nói không quen biết hắn, hắn giống như rất khổ sở. Tư mã kinh hồng trầm mặc, cái này tần tư vấn đề không nhỏ. Chấm sáng mai liền triệu kiến hắn, ngươi cùng hắn ở tần gia sự đừng nói đi ra ngoài, chấm muốn đem kế liên kế. Hắn là đi theo tần tư cùng bạch chỉ phía sau trèo tường tiến tần ra, kia trong đại sảnh sự, hắn đều gặp được, khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng là nghi hoặc thật mạnh, đó chính là, tần nữ y cùng kia tây ngô công chúa, rốt cuộc cái gì quan hệ, các nàng có thể hay không là cùng cá nhân. Là như thế nào làm được dấu trời qua biển, phải biết rằng, chọn lửa nữ y ở thời điểm, chính là tổ tông mấy thế hệ đều điều tra dành mạnh, chứ phi thiêu tần phỉ thân phận cũng không có vấn đề, có vấn đề chính là tư mã kinh hồng bám vào bạch chỉ bên thai nói một câu, bạch chỉ gật đầu, tư mã kinh hồng nhân cơ hội ở trên mặt nàng thơm một cái đi. Chuyển sáng sớm chiều qua đi, tư mã kinh hồng chỉ cần để lại tân khoa chạm nguyên tần tư. Tần tư chạm thẳng tắp, vẻ mặt đạm nhiên nếu túc, tư mã kinh hồng bất động thanh sắc mà đoan tường hắn, ngươi, rốt cuộc người nào. Nếu hắn thật là tây ngôi nhạn tuy sẽ không mang theo Bạch Chỉ tiến tần ra, nếu hắn không phải Tây Ngô Nhạn Tuyến, hắn lại là như thế nào làm Tây Ngô công chúa cho rằng hắn là Nhạn Tuyến? Thần, thần tư. Thần tư không người, một bộ cương trực công chính, ngạo cốt thanh phong bộ dáng. "Chấm hỏi ngươi chân thật tên." Tư Mã Kinh Hồng sắc mặt thanh hàn, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra nhìn thấu nhân tâm sắc bén, "Thần tư, quyết không phải là hắn tên thật." Thần tư trầm mặc, ngay sau đó lại lần nữa trả lời Thần, thần tư, tư mã kinh hồng như mày, nam tử hắn đại trượng phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, một cái liền chính mình tên thật cũng không dám nói nam nhân, bất quá là cái người nhu nhược, chấm, cũng coi như là xem lớn ngươi. Thần tư trên mặt biểu tình đổi đổi, lại trung quy vẫn là lựa chọn không nói. Nếu nói, khủng sẽ đối nàng bất lợi. hắn đời này, không thể cùng nàng ở bên nhau, nhưng lại muốn lấy bảo hộ nàng vì mục đích quyết không thể cho nàng trọc phiền toái. Tư mã kinh hồng minh hoàng thân ảnh từ hắn trước mắt đi qua, hắn tự cấp hắn cuối cùng một khắc nói ra tên thật cơ hội, nhưng tần tư vẫn là lựa chọn không nói. Trong bên người không lưu khả nghi người, tần thứ sử, ngươi có thể về quê đi. Âm thanh trong chẻo xét qua, tần tư trong lòng mạch vừa động, ngay sau đó, liêu và táo quỳ xuống, bệ hạ, thần có chuyện muốn nói. Tư mã kinh hồng dừng thân hình, chậm rãi xoay người, Ánh mặt trời chiếu hắn minh hoàng thân ảnh, cao quý uy lẫm. Giảng. Tân tư, thần nguyện ý tiếp tục giả làm tây ngô nhạc tuyến, trợ bệ hạ, gian diệt tây ngô công chúa một đám. Tư mã kinh hồng một đôi rệ mắt nhìn chăm chú trước mắt người nam nhân này, chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, một cái liền chính mình tên thật cũng không dám nói người nhu nhược. Tư mã kinh hồng rứt lời, anh vĩ thân hình cố tự đi rồi. Thần tư nhắm mắt, hắn tưởng yên lặng mà bảo hộ nàng. Như thế nào liền như vậy khó? Lâm thời tầm điện. Tần nữ y chậm rãi hướng lấy tay chi đầu nằm ở trên trường kỷ nữ tử đi tới, tham kiến hoàng hậu nương nương. Tần nữ y quỳ xuống đất dập đầu. Miễn lệ đi. Bạch chỉ thanh âm có chút suy yếu. Tần nữ y thì đứng lên, lúc này mới đem một đôi thâm tú con ngươi nhìn phía kia trên trường kỷ nữ tử. Nương nương là nơi nào không khỏe? Bạch chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt thoạt nhìn có chút ấu vàng. Nguyên bản trong chèo hai mắt cũng đã không có tinh khí thần Tần nữ y y Buồn cung gần nhất khi cảm mệt mỏi Ngươi thả tới giúp buồn cung bắt mạch Tần nữ y y trong lòng tưởng Nghe đồn vị này hoàng hậu đương đương Y y thuật cao siêu Trừ bỏ hài tử không thể chính mình đỡ đẻ Sao liền chính mình khám bệnh đều sẽ không Nàng chính vùi đầu hướng giường trước đi đến Lại nghe trên giường nữ tử sâu kín thanh âm truyền tới Gần nhất Nguyệt sự đầm địa bất tận Buồn cung đã dốc hết sức lực Lại vẫn là không thể y hề hảo, tần nữ y hề, ngươi nhưng có biện pháp. Thì ra là thế. Tần nữ y thì tuy rằng trong lòng vẫn có nghi hoặc, lại vẫn là đem bàn tay mềm đắp ở bạch chỉ vươn như tuyết cổ tay trắng non thượng, có hay không bệnh, này mạch tương không lừa được người. Nàng đem ngón tay đắp ở bạch chỉ trên cổ tay khi, bạch chỉ một đôi ẩn tàng rồi lăng lợi ánh mắt đang ở không giấu vết mà ở tần nữ y ý, ý trên mặt tìm kiếm cái gì. Gương mặt này, sẽ là giả sao? Không biết vì cái gì, nàng có cái trực giác, này tần nữ ý ý ở đó là kia tây ngâu công chúa sở giả. Nương nương, tần phỉ có cái phương thuốc cổ truyền, có lẽ có thể chữa khỏi nương nương bệnh, không biết nương nương hay không muốn thử một lần. Tần phỉ từ bạch chỉ đã sớm động tay động chân mạch tương thượng, xác định vị này hoàng hậu xác thật có nàng trong miệng theo như lời cái loại này thật xấu, mảnh khảnh ngón tay từ bạch chỉ cổ tay trắng non thượng rời đi. Bạch chỉ nói, Ngươi thả lấy tới thử một lần. Là. Hải. Tân phỉ đứng dậy phải đi, lại thấy cái kêu kêu bích ngọc cung nữ cầm một quyển quyển sách đi tới. Thần sắc hoàng loạn, nương nương, nô tỳ bắt được bệ hạ tuyển phi danh sách. Tân phỉ nhìn đến, nguyên bản nằm ở trên trường kỷ hoàng hậu đống dưng đứng lên, lấy tới. Hoàng đế muốn tuyển phi sao? Tân phỉ ánh mắt chớp động, nghe đồn, hoàng đế cùng hoàng hậu tốt giống một người, nguyên lai đều là lời nói dối là nam nhân đều sẽ nghĩ tam thê tứ thiếp nghe đồn si tình hoàng đế cũng không ngoại lệ bạch chỉ phùng kia tên thật sách trang làm thập phần kinh giận bộ dáng buồn cung chẳng qua bị bệnh như vậy đoạn thời gian hắn liền không chịu nổi liền phải tuyển phi nói cái gì cả đời chỉ cần buồn cung một cái đều là thí lời nói bạch chỉ trang làm thập phần khổ sở bộ dáng nhịn không được bùn mặt ngô ngô khóc lên đề hoàng hậu bích ngọc chạy nhanh khuyên rủ. Hoàng hậu nương nương tiểu tâm khóc hỏng rồi thân thể. Bạch chỉ lại một tay đem kia quyển sách ném đi ra ngoài, hoàng đế đều không cần ta, ta còn muốn cái gì thân thể, à. Đúng nhiên nàng ôm ngực, ngã nằm ở trên giường. Tần nữ y chạy nhanh qua đi giúp nàng vỗ sang ngực, trong lòng đang ở tính toán, như thế nào mới có thể trở thành hoàng đế nữ nhân. Bạch chỉ sâu kín ra một hơi, lại là ôm đồm tần phỉ tay, tần nữ y thì ngươi nhưng có đính hôn nhân ra. Tần Phỉ lắc đầu. Bạch Chỉ nói, buồn cung nếu là làm hoàng đế nạp ngươi vì phi, ngươi ngày sau nhưng sẽ cùng buồn cung đối nghịch. Tần Phỉ trang thập phần bộ dáng giật mình, lắc đầu, nương nương, tần Phỉ không có nghĩ tới trở thành bệ hạ nữ nhân. Bạch Chỉ lại thập phần thống khổ nói, hắn dù sao là muốn nạp phi, nạp người khác, không bằng nạp chính mình người. Buồn cung đối tần nữ y thì hiểu tận gốc dễ, nếu là hoàng đế nạp người, buồn cung cũng ngược lại yên tâm chút. Tần nữ y y ngươi liền đáp ứng bổn cung đi. Bạch chỉ vẻ mặt cầu xin. Tần nữ y từ nàng biểu tình thượng nhìn không ra thật giả, gật gật đầu, nương nương, chuyện này, muốn dung tần phỉ bẩm quá cha mẹ lại làm định đoạt. Hảo. Bạch chỉ vui vẻ đáp ứng. Tần phỉ thân ảnh bán ra này đại điện, bạch chỉ liền giấu đi thân hình, lặng yên không một tiếng động mà đi theo nàng phía sau cũng rời đi lâm thời tầm điện. Tần phỉ hồi chỗ ở trên đường, một lòng nhảy nhót không thôi. Làm hoàng đế nữ nhân, nàng liền có thể được đến càng nhiều có lợi cho Tây Ngô tin tức, thậm chí, thay thế được họ bạch, trở thành đại yến đế hoàng hậu, làm đại yến đế hoàn toàn trở thành chính mình váy hạ chi thần. Đến lúc đó, nhìn xem chính mình kia vài vị các ca ca còn có thể hay không nói nữ tử vô dụng. Tân phỉ một đường đi một đường tưởng, tâm tình kích động nghè nhót, thức mau về tới chính mình ở trong hoàng cung trô ở hồn nhiên không biết một đạo nhìn không thấy thân ảnh theo đôi nàng vào phòng. Tần Phỉ đem cửa phòng đóng lại, hai chồng mắt lập lòe kích động, ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, rốt cuộc nhắc tới bút, bắt đầu viết thư. Bạch Chỉ vẫn luôn đứng ở nàng phía sau, nàng lại không biết. Tần Phỉ viết nói: "Phu hoàng, kia Đại Yến Hoàng hậu làm Nhi thần đương hoàng đế phi tử, này cơ hội không thể tốt hơn, Nhi thần nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, làm Đại Yến đế trở thành Nhi thần vây hạ chi thần, tìm được cơ hội, giết kia Đại Yến đế, đem Đại Thuận Hoa tiến Tây Ngô bản đồ." Thật lớn khẩu khí, bạch chỉ ở tần phỉ phía sau câu môi. Viết xong tin, tần phỉ dương dương tự đắc nhìn nhìn kia phòng, tự cho là thực vừa lòng, đại chữ viết hong gió, mới đem kia giấy viết thư cất vào phong thư cất vào trong lòng ngực, đi ra cửa. Bạch chỉ biết, nàng tất nhiên là truyền tin đi. Nàng một đường đi theo ra hoàng cung, nhìn đến tần phỉ đi ra chính dương phía sau cửa xoay một cái con, đi vào một cái ngõ nhỏ, lấy ra một con cùng loại cái còi đồ vật. Thổi lên, chỉ chốc lát sau, có một cái hắc ý lìa người bịt mặt đuổi tới, tần phỉ đem lá thư kia giao cho hắc ý lìa người bịt mặt, giao cho phụ hoàng. Là, hắc ý lìa nhân thân hình một túng, trong phút chốc biến mất ở trước mắt. tần phỉ xoay thân, biểu tình tự nhiên mà hồi cung đi. Bạch chỉ nhìn xem trong tay nhiều ra tới cái kia cùng loại cái còi giường như đồ vật. Trong lòng tưởng, này không gian đại dịch chuyển thật là dùng tốt. Nàng chính tâm tình Mỹ Mỹ đát. Tưởng tiến cung đi, lại thấy trong cung có một người đi ra, người nọ một thân quan phủ, thanh tú dung nhan thanh hàn như nước, giữa mày tựa ngưng kết một cổ ưu sầu. Bạch Chỉ nhìn chằm chằm người nọ xem, người nọ làm như cảm ứng được nàng ánh mắt, liền cũng nhìn lại đây. Bạch Chỉ hồn nhiên không biết chính là, giờ phút này, nàng ẩn thân thuật vừa lúc mất đi hiệu dụng, nàng liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở tần tư trong tầm mắt. Thần tư giật mình, ngay sau đó, lại là cất bước hướng nàng đi tới. Bạch trì nhìn hắn đến gần, hắn cao cao thân hình, ở nàng trước mặt chặn lại một bóng ma, hắn thấp hèn ánh mắt, tràn đầy phức tạp lại mang theo vài phần kinh hỉ ánh mắt, là ngươi. Bạch trì ở cẩn thận đoan tường gương mặt này, cùng nàng đêm qua chứng kiến, cái kia tháo xuống mặt nạ sau tần tư, thật là giống nhau. Tần đại nhân, như vậy sao? Tần tư thấy nàng trên mặt biểu tình bình tĩnh, cũng không có cái gì vui mừng, trong lòng trong phút chốc xẹt qua thật sâu mất mát quả thật là tạo hóa trêu người, nàng trong lòng đã không có hắn vị trí. Vừa mới, là bệ hạ lưu ta hỏi chuyện. Thần tư khó nén cô đơn mà mở miệng. Bạch chỉ gật đầu, cái này nàng biết. Thần tư lại ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, nhiều ít thiên nuôn và ngữ, nhiều ít ly biệt khổ, tưởng niệm thâm, đều tại đây song gú buồn trong ánh mắt. Người quá hảo sao. Tuy rằng, đương kim hoàng đế, hắn hổ cung chỉ có nàng như vậy một nữ nhân, tuy rằng, Nghe đồn đều nói, hoàng đế chuyên sủng hoàng hậu một người, chẳng những hủy bỏ tuyển tú chế độ, càng là không gần nữ sắc, hắn lại vẫn là hoài thật sâu một sợi lo lắng. Hoàng đế đối đại ngươi nhưng như trong lời đồn như vậy. Bạch chỉ trên mặt một mảnh mờ mịn, tần đại nhân, ngươi có phải hay không uống say? Nàng cùng hắn bất quá là hôm qua gặp qua hai lần mà thôi, bao lâu như vậy hiểu biết? Xin lỗi, bệ hạ còn đang đợi bổn cung, tần đại nhân đi thong thả không tiễn. Bạch chỉ căm giận mà rời đi Thần tư trong lòng một mảnh chua xót. Khi nào, hắn tranh nhi đối hắn như vậy Lênh tỉnh Bạch chỉ vội vàng mà vào cung Trở lại lâm thời tẩm điện khi Tư mã kinh hồng đã đã trở lại Hắn thoạt nhìn tâm tình không tồi Chính ôm tiểu mộ bạch, đầu hắn chơi Hoàng nhi, cái này là cái gì Cái này niệm một Tư mã kinh hồng giơ một đầu ngón tay Tiểu mộ bạch hắt trong mắt Xem xét cha hắn, cái miệng nhỏ một phiết Lộ ra một mặt không thể tưởng tượng biểu tình kia ý tứ giống như đang nói Cha nha, ngươi đem hoàng nhi đương ngốc tử Nhi tử còn ở mẫu hậu trong bụng thời điểm Mẫu hậu sẽ dậy quá Nhi tử một trăm trong vòng thêm phép trừ được không Tư mã kinh hồng đỗng nhiên phát hiện Trong lòng ngực tiểu ra hỏa vài cái đầu nhỏ Dùng thập phần ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn Hắn sửng sốt, Hoàng nhi, hay là ngươi biết không thành Tiểu mộ bạch lắc lắc đầu Lại là vẻ mặt bất đắc dĩ mà thở dài Đối với phụ thân hắn vươn một con tiểu béo tay, sau đó dựng thẳng lên hai ngón tay đầu. Tư mã kinh hồng vừa lòng mà cong lên khoẻ môi, ân, không tồi. Hải. Một màn này, vừa lúc bị bạch chỉ nhìn đến, bạch chỉ nhếch môi cười, đối tiểu mộ bạch đạo, hoàng nhi, 25 thêm 45 tương đương ấy. Tiểu mộ bạch hát tròng mắt nhìn chăm chú hắn vừa mới vào cửa mẫu thân, tựa hồ là suy tư một chút, mở ra cái miệng nhỏ nói, bảy mười. Tư mã kinh hồng sợ ngây người. Hai chỉ phong hoa vô song đôi mắt giống xem tiểu quái vật dường như nhìn con của hắn, ngươi liền cái này đều biết. Tiểu mộ bạch cho hắn tra một cái người này vô pháp thuyết phục biểu tình, phe phẩy đầu nhỏ thở dài. Bạch chỉ cười khanh khách nói, tư mã kinh hồng ngươi nhi tử chính là như vậy thông minh, ngươi phục đi. Đề, tư mã kinh hồng vẻ mặt khiếp sợ hóa thành đầy mặt kinh hỉ, hắn đem tiểu ra hỏa cử lên, ngoan nhi tử, thật là cái tiểu thần đồng. Phụ hoàng phụ, tư mã kinh hồng thật dài cánh tay đem tiểu mộ bạch hợp với cử bao nhiêu cái cao cao, tiểu mộ bạch mỉ cười khenh khách không ngừng, toàn bộ đại điện đều vang vọng tiểu hài tử lại thanh mại khí tiếng cười. Đại điện bên ngoài, Lý Công Công cười tưởng, nhìn dáng vẻ, đại thuận tương lai, lại sẽ có một vị thiên tài hoàng đế. Vui mừng đủ rồi, bạch chỉ ôm qua tiểu mộ bạch, ôm hắn tại bên người chơi, một bên cùng tư mã kinh hồng nói vừa mới theo dõi tần nữ y địa sự nhưng là xem nhẹ ở cửa cung gặp được tần tư sự, sợ nói ra, tư mã kinh hồng đà tâm. Tư mã kinh hồng trong mắt sẹt qua một kia hung ác, tính kế chấm người, chấm làm hắn ăn không hết gói đem đi. Bạch chỉ lại mang theo vài phần nói móc thanh âm nói, liền sợ ngươi đến lúc đó liên tiếp, khi đó, ta mới thật là bồi nam nhân lại chết binh. Tư mã kinh hồng cười, trong mắt bao hàm sủng lịch, tiểu bạch ghen tị. Ngươi yên tâm, chấm nói qua đời này chỉ cần ngươi một nữ nhân. Liền chỉ cần ngươi một nữ nhân, kia tây ngô công chúa, chấm tám trăm con mắt cũng trứng mắt. Không riêng gì trứng mắt, hắn còn sẽ làm kia tây ngô công chúa ăn không hết gói đem đi, mượn tay nàng, diệt tây ngô. Kia nếu là coi trọng đâu. Bạch chỉ nâng mắt, mắt đen nhìn thẳng hắn đôi mắt. Tư mã kinh hồng buồn cười, rồi chỉ ở nàng sọ não thượng bắn một chút, chấm ánh mắt liền như vậy thấp sao. Phóng nhãn này tứ hải trong vòng, có thể xứng đôi chấm, cũng liền một cái tiểu bạch thôi. Hắn nói chuyện thời điểm, một đôi phong hoa vô song đôi mắt chứa đầy tình ý dặn dào, thon dài năm ngón tay tinh tế mà vỗ xa má nàng non mịn da thịt, kiếp trước kiếp này, có nàng, là phúc khí của hắn, hắn có thể nào không hảo hảo quý trọng đâu. Bạch chỉ hư một tiếng, biểu tình có chút mất tự nhiên mà bĩu môi, nói thật dễ nghe. Tư mã kinh hồng chỉ cười lắc đầu, túi người ở nàng hương nộn trên má bẹp hôn một chút, lại là thấp thanh tuyến nói, châm nếu là yêu nữ nhân khác khiến cho chớm. hắn mắt đen nhìn thẳng nàng đôi mắt, nhìn đến nàng trong ánh mắt hiện lên, cùng loại chờ mong thần sắc, nói, cả đời ngạnh không đứng dậy. Đi! Bạch chỉ một quyền nện ở hắn cằm thượng. Gê thởm! Bạch chỉ lớn tiếng đối hắn gào, Tư mã kinh hồng lại là cười khai. Thức mau! Tư mã kinh hồng hạ chỉ phong tần phỉ vì tần triệu nghi, màn đêm buông xuống thị tẩm. Thúy hoa trong cung, đỏ thấm đèn lồng cao quải. Trong ngoài hỉ khí dương dương, tuy rằng là Tây Nô công chúa, nhưng hiện tại thân phận là đại thuận nữ y y Trần Phỉ, tự nhiên sẽ không bị ấn công chúa lễ tiết nên thú. Tuy là như thế, đã là tiện sát mọi người. Phải biết rằng, đương kim hoàng đế đang lúc trắng nghiên, hậu cung lại chỉ có hoàng hậu một người, hiện tại lại nạp một cái Trần Phỉ, cái này làm cho đại thuận từ quý tộc tiểu thư, cho tới bình thường bá tánh gia nữ tử, không một không cực kỳ hâm mộ. Trần Phỉ bản nhân cũng mừng thầm. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ chiêu nghi, nhưng nàng cuối cùng là bước vào đại yến đế hậu cung, về sau lại dùng chút thủ đoạn, khó bảo toàn nàng sẽ không bỏ càng cao. Chỉ cần nàng khống chế tư mã kinh hồng, làm đại thuận đối tây ngô cúi đầu xương thần, nàng đó là tây ngô công thần, phụ hoàng cùng chư vị hoàng huynh liền đều sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Đến lúc đó, nàng mẫu phi, bọn nguội muội, cũng không cần ngày ngày chịu kêu hoàng hậu cùng các vị huynh tỷ nhóm ước hiếp. Tân phỉ chú ý đánh khá tốt, chỉ là, hết thể cũng không sẽ ấn nàng ý nguyện đi. Thì tầm trước, bạch chỉ cố ý đi thúy hoa cùng một chuyến, bãi một chương mẫu nghi thiên hạ, hận không thể sở hữu nữ nhân cùng nàng mưa móc đều dính biểu tình. Nắm tần phỉ tay, lời nói thâm thiếu, muội muội, về sau, này hậu cung chính là ngươi ta tỉ muội, ngươi nhưng ngàn vạn muốn thay buồn cung, coi chừng hoàng đế. Nàng kia phương diện không được, tần phỉ biết, bạch chỉ luôn mồm lời trong lời ngoài chính là làm tần phỉ thế nàng thỏa mãn hoàng đế, hầu hạ hoàng đế, thế nàng bắt lấy hoàng đế tâm. Tần phỉ xấu hổ mặt đỏ dần, hoàng hậu nương nương yên tâm, mội mội nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ bệ hạ. Bạch chỉ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nhìn trước mắt, đầy đầu châu ngọc, một thân trang phục lộng lẫy tần phỉ, đáy lòng hiện lên một tia cười lạnh, trên mặt hòa ái dễ gần, vậy là tốt rồi. Bạch chỉ thân hình chậm rãi mà rời đi. Tần phỉ kéo xuống khăn văn đỏ tho rộng tay háo rộng hạ, trong lòng bàn tay đổ vật nắm chặt gắt gao. chỉ cần qua tối nay, nàng liền muốn cho hoàng đế hoàn toàn dính thượng nàng. Lâm thời tầm điện, bạch chỉ một thân lạnh lẽo mà đứng ở phía trước cửa sổ, mệnh cung nhân tướng môn cửa sổ tất cả đều đóng, hàm răng cắn môi, ngón tay cũng ở trong im lặng véo vào lòng bàn tay. Tối nay, hắn quả thực muốn đi lâm hạnh tần phỉ sao. Tuy rằng biết hắn bất quá là đi diễn kịch, nàng vẫn là chịu không nổi khổ sở. Nương nương. Bích Ngọc ôm tiểu mộ bạch lại đây, một đôi mắt tràn đầy lo lắng, bệ hạ thật sự đi lâm hạnh nữ nhân kia sao? Bạch chỉ cúi đầu, không biết. Nói chuyện thời điểm, trong lòng tựa ở lấy máu, lại là như vậy khó chịu. Thật không biết những cái đó cho phép trượng phu tam thê tứ thiếp các nữ nhân, đều là như thế nào làm được. Nương nương, ngươi đừng quá khổ sở, chỉ cần bệ hạ tâm còn ở nương nương bên này, nương nương liền vĩnh viễn đều là người thắng. Bính Ngọc cũng không biết muốn như thế nào an ủi Bạch Chỉ. Bạch Chỉ môi giả phá, móng tay cũng sinh sôi véo phá lòng bàn tay. Nàng lại là đột nhiên xoay người, ta muốn đi đem Hoàng Đế kêu trở về. Nàng mới không đi quản hắn cái gì đại kế, cái gì trong lòng chỉ có nàng một cái. Nàng chính là một nữ nhân, một cái bình thường lại bình thường bất quá nữ nhân, nàng cũng sẽ keo kiệt, cũng sẽ ghen, cũng sẽ ghen ghét, cũng sẽ có giết kẻ thứ ba tâm. Bạch chỉ kéo ra đại điện môn, liền vội vàng đi ra ngoài. Giờ phút này, trăng lên đầu cánh liễu, trong hoàng cung trừ bộ trực đêm cung nhân cùng ngự lâm quân, đã không thấy được bóng người đi lại. Bạch chỉ thân hình vội vàng buôn kia thúy hoa cung đi hải, mà lúc này ở phượng giao trong cung. Với thái hậu ở trong điện như suy tư gì mà đi dạo bước chân, hoàng đế thế nhưng nạp cái thứ hai nữ nhân, thật là việc lạ. Nữ nhân kia, nàng liền cam tâm. Nàng liên không có gì tỏ vẻ. Bọn họ phu thê không phải luôn luôn lấy nhất sinh nhất thế nhất xong nhân kỳ người sao. Như thế nào đột nhiên liền nạp cái chiêu nghi, vẫn là cái kia tần nữ ý ý thật là việc lạ. Tiểu Cần nghe với Thái Hậu lầm bầm lâu bầu, không có ngôn thanh, đây là Hoàng đế cùng Hoàng hậu chính mình sự tình, nàng một cái tỷ nữ, không có tư cách nghị luận cái gì. Với Thái Hậu nghiêng đầu, ngươi liền không nghe nói điểm nhi cái gì. Tiểu Cần biết, Thái hậu đây là đang hỏi nàng có hay không nghe được chút nội tình, tiểu cân lắc đầu, nô tỳ đã thật nhiều thiên không có ra quá phượng giao cung. Không riêng gì nàng, phượng giao cung mọi người, trừ bỏ ngày đó đương trưởng bị hoàng hậu xử tử bà tử, mọi người đều bị cấm túc đề. Ngoài cửa lớn, ngày đêm đều có ngự lâm quần gác, phượng giao cung sợ là một con chim đều phi không ra đi. Hoàng đế nạp tần nữ ý thịa sự, vẫn là đêm nay phòng ăn đưa thiện thời điểm, thái hậu thuận miệng hỏi ra tới. Với Thái Hậu chỉ là thuận miệng hỏi đưa thiện người, gần nhất trong cung có hay không phát sinh chuyện gì, đưa thiện người liền nói, Hoàng đế phong kia tần nữ y hề vì chiêu nghi, nghe nói đêm nay liền sẽ đêm túc tần chiêu nghi chỗ Với Thái Hậu lúc ấy liền không thể bình tĩnh. Hoàng đế cưới một nữ nhân khác, Hoàng hậu thế nhưng biểu hiện như vậy bình tĩnh, này không bình thường a Đưa thiện người đi rồi, với Thái Hậu liền lầm bầm lầu bầu muốn biết cái nguyên cớ, đáng tiếc chính là này phượng giao cung sớm bị tư mã kinh hồng cấp phong bế, trừ bỏ đưa thiện người có thể mang cho bọn họ một chút tin tức bên ngoài phát sinh cái gì với thái hậu cũng sẽ không biết. bạch chỉ một thân băng hàn vội vàng hướng về thúy hoa cung bên kia đi đến, không mang bất luận cái gì một vị cung nhân, dung nàng chính mình sau lại nói nói, nàng tựa như đi bắt tiêm. nàng vừa đi, một bên não bổ các loại khả năng nhìn đến tình cảnh, đến đỏ cao chiếu nam nữ giao triển, tình ý miên man. Vốn mình theo người, đủ loại tình cảnh đều làm bạch chỉ có hỏng mất cảm giác. Nếu hắn thật sự cùng nàng làm, nàng liền dứt khoát một đao đem hắn phía dưới cấp băng Nếu hai người chính ôm, nàng liền đem hắn móng bước cấp băng Bạch chỉ hùng hổ mà đi tới Thúy Hoa Cung, cửa cung, gác ngự lâm quân đem nàng ngăn lại, hoàng hậu nương nương, bệ hạ có lệnh, đêm nay bất luận kẻ nào không được đi vào. Buồn cung cũng không được sao. Bạch chỉ vẻ mặt băng hàn. Nàng hận thấu tư mã kinh hồng, hắn thế nhưng không cho nàng đi vào, là không nghĩ làm người quấy rầy bọn họ sung sướng sao. Thị vệ lớn tiếng nói, không được. Bạch chỉ nổi giận, thủ đoạn vừa nhất, hai quả kim châm phân bắn vào hai cái thị vệ huyệt đạo, hai cái thị vệ hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền mềm mại ngã xuống. Bạch chỉ đẩy ra đại môn, một thân khí thế lạnh thấu xương cất bước liền muốn rào bước tiến lên đi, trên vai lại là đống nhiên trầm xuống. Tiếp theo nửa người liền đã tê dần. ngã xuống đi kêu một khắc, nàng kinh lăng mà nhìn trước mắt người. Ngươi! Hư! Tư mã kinh hồng ngón tay dựng ở bên môi đối nàng làm cái im tiếng thủ thế. Sau đó đem nàng chặn ngang bế lên, thân hình một túng, liền bay lên trọn mái. Tiếp theo xoát xoát khẩn đi vài bước, lại thả người nhảy dựng Hắn liền ôm nàng, song song dừng ở một tòa đại điện phía trên. Tư mã kinh hồng đem nàng nhẹ nhàng ôm giơ tay đem nàng huyệt đạo giải. Nhẹ giọng ở nàng bên hai nói, chúng ta ở chỗ này nhìn liền hảo. Hắn nói, kéo tay nàng, hai người song song ghé vào kia lưu ly đỉnh phía trên. Tư mã kinh hồng đem ngói lưu ly tiểu tâm bạch trần một khối bạch chỉ thò qua đầu đi, xuống phía dưới vừa nhìn, nàng nhìn đến kia đại điện bên trong, nến đỏ cao chiếu, một thân minh hoàng, thân hình anh vĩ nam tử chính bóc kia khăn đoan. Bạch chỉ kinh a một tiếng, tư mã kinh hồng lập tức bưng kín nàng miệng nhỏ rộng ở nàng bên thai nói đường tê bạch chỉ quay đầu nhìn phía cặp kia ở bóng đêm hạ rực rỡ mùa hoa đôi mắt đại điện chung người nó có cùng hắn giống nhau như lúc rung nhan đây là có chuyện gì chẳng lẽ hắn còn có cái sinh đôi huynh đệ không, chuyện này không có khả năng hắn chính là nàng thân thủ từ từ trong bụng mẹ ôm ra tới nhìn ra nàng mãn nhãn kinh dị cùng nghi vấn tư mã kinh hồng câu môi cười quay đầu lại cùng ngươi giải thích Giờ phút này thúy hoa trong điện, tần phỉ khăn đoan đỏ bị vạch trần, nến đỏ lay động chung, tần phỉ một trương tỉ mỉ phát hỏa khuôn mặt hiện nói không nên lời vũ mỉ động lòng người. Bậy hạ, tần phỉ anh nhạc ai, một trương mặt đẹp xấu hổ mang cười. Tư mã kinh hồng hai mắt tham lam mà dừng ở này trương đào hoa trên mặt. Thật đẹp. Tần phỉ ngượng ngùng nói, bệ hạ nói chính là thiệt tình lời nói sao. Tư mã kinh hồng nói, đương nhiên là thiệt tình lời nói. Ngươi so với ta gặp qua sở hữu nữ nhân đều Mỹ. Không có tự xưng chấm, tần phỉ trong lòng giống ăn đại mức áo, cũng không có lưu ý nam nhân lời nói sơ hở, so hoàng hậu còn Mỹ sao. Tần phỉ e thẹn mở miệng. Nam nhân sững sốt một chút, tựa hồ ở cân nhắc nên như thế nào trả lời, nhớ tới chủ nhân giao đại hắn nói, liền cười nói, đương nhiên, so hoàng hậu Mỹ nhiều. Chủ nhân giao đại quá, tần phỉ nói cái gì, hắn liền ứng cái gì. Chỉ cần theo nàng liền hảo, hống nàng liền hảo. Tần phỉ trong lòng Mỹ tư tư mà ngọt ngào cực kỳ, đột nhiên đôi tay nâng lên khoanh lại nam nhân cổ, vậy hạ sẽ vẫn luôn sủng thần tiếp sao? Đương nhiên, không sủng ngươi, sủng ai đâu. Nam nhân cười tủm tỉm mà mở miệng, lại là đem một bàn tay dừng ở nữ nhân bên hông lửa mang lên, nhẹ nhàng một xả, nữ nhân áo ngoài liền chân tuột tới rồi đầu vai. Vậy hạ. Tân phỉ kiều lẩm bẩm thanh giống tốt nhất mị dược kêu nam nhân xương cốt đều đi theo mềm. Tân phỉ một bộ mềm mại thân mình treo ở nam nhân trên người. Bệ hạ, chúng ta còn không có uống chén rượu giao bôi Nga. Hảo hảo, hiện tại liền uống. Nam nhân lập tức đáp. Thật ghê tởm. Bạch chỉ không nghĩ xem đi xuống, lại xem đi xuống, nàng sợ nàng sẽ trực tiếp phun ra. Chỉ cần cái kia cùng nàng động phòng nam nhân không phải nàng trượng phu nàng liền yên tâm. Tư mã kinh hồng cười cười ôm nàng, ánh mắt cuối cùng một lần hướng kia đại điện trung nhìn lại thời điểm, nhìn đến kia tần phỉ chính đem một bao thúc rụng, tình dược không giấu vết mà giải nhập rượu giao bôi trung. Tư mã kinh hồng nhìn chầm chầm kia trương tỷ mỹ miêu tả mặt, ánh mắt xẹt qua hung ác, như vậy nữ nhân, hắn là như thế nào triệu đến trong cung, hắn thật đúng là mắt bị mù. Tư mã kinh hồng đem ngói lưu ly li phóng hảo, cánh tay dài ở hắn nữ nhân bên hông bao quát, mang theo nàng. Màu đen thân hình đón gió mà xuống, thân hình mấy cái lên xuống, gian, đã biến mất không thấy hải. Không thể tưởng được cái này tần phỉ như vậy ghê tởm. Thân hình vừa rơi xuống đất, bạch chỉ liền chán ghét mở miệng. Tư mã kinh hồng như suy tư gì nói, là chấm sai. Chấm muốn tìm một cái an toàn nhất nữ ý ghề cho ngươi, không thể tưởng được lại tìm tới một cái trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt đại thuận Tây ngô nữ tặc, chấm chỉ may mắn, nàng không có ở ngươi sinh sản thời điểm xuống tay hại ngươi cùng Hoàng Nhi. Nghĩ đến đây, tư mã kinh hồng liền vạn phần nghĩ mà sợ, nếu kia tần phỉ ở nàng sinh sản thời điểm xuống tay, hắn đời này chỉ sợ đều sẽ quá sống không bằng chết. Bạch chỉ nhìn đến hắn hối hận bộ dáng, không khỏi nắm hắn tay, cười nói, nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào tại đây trong cung rừng chân đâu tự sẽ không như vậy sớm ra tay hại ta cùng Hoàng Nhi, lại nói, ta cũng không phải như vậy tin tưởng nàng. Sinh sản thời điểm, Nàng tuy rằng đau tê tâm liệt phế, nhưng vẫn cố tình vẫn duy trì thanh tỉnh, liền bởi vì nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tân phỉ, liền cảm thấy người này tướng mạo có gì, trong lòng nhiều ít có chút không yên ổn, cho dù sinh sản thời điểm, cũng đều không phải là hoàn toàn tín nhiệm nàng đề. Tư mã kinh hồng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn chăm chú bạch chỉ lại là giơ tay xoa xoa nàng phát, trong đời này, có tiểu bạch cả đời đủ rồi. Bạch chỉ lại là đột nhiên đem hắn tay vô rớt, từ từ. Tư mã kinh hồng ngẩn ra. Bạch chỉ nói, ngươi cho ta giải thích một chút, cùng tân phỉ động phòng nam nhân kia là ai? Tư mã kinh hồng. Ách! Hắn ánh mắt lập lòe một chút, giơ tay sờ chính mình đầu tóc, biểu tình rất là mất tự nhiên. Bạch chỉ trong lòng hầu nghi càng nặng, kiếp trước, tư mã kinh hồng mười mấy phòng tiểu tiếp, hàng đêm phòng, lưu, lại luôn là nói hắn chỉ có nàng một nữ nhân, chỉ cần nàng một cái. Khi đó, nàng luôn là không tin. Cuối cùng, Tây Nam Vương Phong, Lưu Thành Tánh đã sớm thanh danh lan xa. Chính là hiện tại, nàng nhìn trước mắt này trường bóng đêm hạ vẫn cứ phong hoa vô song mặt, trong lòng có cái gì dần dần mà trong sáng. Hán dịch dung thành bộ dáng của ngươi. Ách! Tư mã Kinh Hồng trần chờ một khắc, lựa chọn thừa nhận. Chấm là Hoàng đế, Tổng hội có thân không khỏi đã thời điểm đúng hay không. Cho nên, chấm liền dưỡng chút, ách, ngươi thấy được. Có một số việc không nói. Thông minh như nàng, hẳn là cũng đã minh bạch. Bạch chỉ nói, kiếp trước, cũng là cái dạng này sao. Tư mã kinh hồng giật mình nhiên, kiếp trước sự tình, hắn cũng có nghe nàng nói qua, nhưng hắn lại là không nhớ rõ. Có lẽ đúng không? Bạch chỉ đột nhiên ôm lấy hắn, đem đầu thật sâu mà vùi vào trong lòng ngực hắn. Đời trước, nàng luôn là cùng hắn đổ khí, khi hắn mười mấy phòng phu nhân hàng đêm xuân tiêu, hắn lại luôn là không thừa nhận. Hiện tại nghĩ đến... Hắn hẳn là oan uổng. Chính là thằng đến trước một đời hắn chết, chuyện này, hắn cũng không có giải thích quá. Tư mã kinh hồng bị nàng như vậy một ôm, ôm sừng suốt, đột nhiên liền rất thỏa mãn mà ở nàng bên thai nói nhỏ, đời trước, chúng ta có hay không đã làm. Khi đó, ta một đêm vài lần, nhất định không bằng này một đời làm nhiều đi. Hảo kỳ quái vấn đề, hắn tựa hồ ở trước mặt một đời chính mình trí khí. Bạch chỉ cười nâng lên tiểu nắm tay đấm hắn ngực một chút, nói cái gì đâu, không biết xấu hổ. Tư mã kinh hồng lại rất sung sướng mà đem nàng chặn ngang bế lên, thân hình bay vút, thực mau liền tới rồi một chỗ hùng vĩ đại điện trước, hắn nhấc chân đá văng ra kia cửa điện, ôm nàng đi vào, sau đó lại nhấc chân giữ cửa đá thượng. Đây là nào? Bạch chỉ nhìn trước mắt đen như mực không gian, mặc danh trong lòng hoảng hốt. Trong bóng đêm vang lên nam nhân thấp mà dụ hoặc tiếng cười, thần dương cung. Đông nhiên tưởng cùng ngươi làm. Không bằng, liền ở chỗ này đi. Đừng. Bạch chỉ theo bản năng kháng cự, thần dương cung tuy rằng đã kiến thành, nhưng bên trong cái gì đều không có, chính là một tòa trống chân đại điện. Hoàn toàn không có một chút cảm giác an toàn. Này nam nhân tinh trùng thượng não, chính là không có thuốc chữa, tùy tiện tìm một chỗ đều tưởng bạch bạch. Tư mã kinh hồng thấp hỏi, cũng dịch ánh mắt ở bóng đêm hạ rực rỡ mùa hoa, vì cái gì? Ngươi sợ ta so trước một đời lợi hại. Bạch chỉ giận hắn liếc mắt một cái, đời trước, nàng cùng hắn căn bản chưa làm qua được không? Ta không thói quen như vậy hắc, hơn nữa nơi này cái gì đều không có, muốn như thế nào làm? Đứng! Tư mã kinh hồng khi nói chuyện, bắt đầu hôn nàng nhĩ hành lang. Bạch chỉ bị hắn hôn hô hấp một chút biến rồn rậm, đừng! Chậm chờ không kịp! Bạch chỉ thật muốn chửi đồng, cứ như vậy điều kiện hạ. Hắn cũng có thể hứng thú rảnh rào, nhưng nàng thật sự kháng bất quá hắn, hơn nữa, nàng cũng bị hắn hôn muốn hôn mê. Bạch chỉ là bị tư mã kinh hồng ôm hồi lâm thời tầm điện, nàng vựng vựng, dọc theo đường đi đều ở ngủ, cũng không biết các cung nhân nhìn đến hoàng đế ôm hoàng hậu trở về là nghĩ như thế nào. Dù sao sáng sớm tỉnh lại thời điểm, nàng là quái ngượng ngùng. Nương nương, ngài tỉnh. Bích Ngọc ôm tiểu mộ bạch vào được, tiểu Gia hỏa ở bích ngọc trong lòng ngực. Dương một đôi tiểu béo tay, cái miệng nhỏ kêu mẫu hậu muốn nàng ôm. Bạch chỉ ôm qua tiểu mộ bạch. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng cư nhiên một đêm chưa tỉnh, ngay cả tiểu mộ bạch ta cũng không biết là ai cấp đổi. Hoàng đế đâu? Bạch chỉ hỏi. Bích Ngọc nói, bạch hạ đi lâm triều, đi phía trước cô ý phân phó nô thì không cần quấy giày ngài đâu. Bích Ngọc cười một đôi mắt sáng lấp lánh, nương nương, bệ hạ có phải hay không căn bản không có cùng cái kia tần phỉ động phong A. Đêm qua nương nương hấp tấp đi rồi, bích ngọc dọa không biết như thế nào cho phải, liền sợ hoàng đế sẽ quái nương nương hỏng rồi kế hoạch của hắn, mà trách tội nương nương, muốn ngăn trụ nàng rồi lại không dám, đang muốn đi ra ngoài tìm thời điểm, liền nhìn đến hoàng đế ôm nương nương đã trở lại, nương nương giống như còn ngủ rồi, bậy hạ cũng không giống tức giận bộ dáng ánh mắt rất ôn hòa. Còn làm nàng nấu nước đoan lại đây, Ở kia thịt muôn mút tiểu béo trên mặt hôn hôn, tương vương vẻ mặt sùng nịch, tiểu mộ bạch, tưởng không tưởng cứu cứu. Theo cứu cứu, sẽ thân một ít, ân, hắn là nàng nghĩa minh, cùng hoàng đế không quan hệ. Tưởng, tiểu mộ bạch tay nhỏ vô ngực, cứu cứu hoàng thúc. Tiểu mộ bạch một bên nói chuyện, cái miệng nhỏ một bên phun bong bóng. Ngay sau đó, tương vương trong lòng ngực không còn, trong lòng ngực tiểu ra hỏa ngạnh sinh sinh bị mỗ nam ôm đi hải. hoang nhi, Không thể ai đều làm ôm, tiểu tâm bọn buôn người. Tư mã kinh hồng trầm khuôn mặt cảnh cáo tiểu gia hỏa. Tiểu mộ bạch vẻ mặt ngươi đang nói gì biểu tình. Trong mắt chớp chớp lắc đầu, không nghe hiểu. Bạch chỉ nghẹn họng nhìn chân chối. Tương vương đôi tay ôm ngực, tiểu mộ bạch, ngươi phụ hoàng nạp tân phi, liền mau không cần mẫu thân ngươi, ngươi còn làm hắn ôm. Đ. Tiểu mộ bạch hắt tròng mắt nhìn nhìn tư mã kinh hồng, cái gì nạp tân phi, không nghe hiểu. Nhưng mặt sau kia một câu, không cần mẫu thân ngươi lại nghe đã hiểu, tiểu nhân Nhi đột nhiên giơ lên tiểu thịt móng đuốt bang tức một tiếng, chụp ở tư mã kinh hồng kia trường phong hoa vô song trên mặt. Tiểu gia hỏa túc khẩn tiểu lông mày, cái miệng nhỏ đô cao cao, hơn nửa ngày mắng ra một câu, hư bạc. Tư mã kinh hồng, Nhi tử tự nhiên là không thể đánh, tư mã kinh hồng làm cho tình địch, làm cho như vậy nhiều cung nhân mặt bị nho nhỏ Nhi tử phiến một cái tác, sắc mặt có thể đẹp sao. Hắn đột nhiên liếc mắt một cái như mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía tương vương. Người tới, đem cái này châm ngòi ly rán chúng ta phụ tử quan hệ tiểu nhân đẩy ra đi loạn côn đánh chết. Bạch chỉ nóng nảy, tư mã kinh hồng. Tương vương hừ một tiếng, người muốn giết người diệt khẩu, ta biết, ngươi càng sợ ngươi thực xin lỗi nàng, bị thương nàng tâm, nàng xoay người đầu nhập ta ôm ấp, cho nên ngươi muốn chạy nhanh đem ta giết. Bạch chỉ, này đều cái gì cùng cái gì nha. Đều cho ta cơm muộn. Bạch chỉ đều mau bị tức chết rồi. Này hai huynh đệ đến cùng nhau liền đánh nhau. Nàng thật là phiền đã chết. Nàng một phen ôm quá tiểu mộ bạch. Tức giận mà đi rồi. Tư mã kinh hồng hung hăng trừng mắt nhìn tương vương liếc mắt một cái. Quay đầu lại lại tính sổ với ngươi. Tư mã kinh hồng xảy bước đuổi theo hắn nữ nhân hải tử đi. Tương vương trong lòng cũng thực bực mình. Vì sao hoàng đế nạp tân phi. Nàng lại một chút không tức giận đâu. Nang Liên thật sự không để bụng nàng ái nam nhân bị một nữ nhân khác chia sẻ sao. Bạch chỉ ôm tiểu mộ bạch tức giận mà đi rồi, một đường không quay đầu lại. Tư mã kinh hồng ở sau người sải bước theo lại đây. Tiểu bạch! Đừng lý ta! Bạch chỉ tức giận mà giống lên một giọng nói, thế giới này, cũng liền nàng một người, dám như vậy giống hoàng đế. Đừng lý ta! Tiểu mộ bạch bị bạch chỉ ôm. Đầu nhỏ hướng tới tư mã kinh hồng phương hướng mãi thanh mai khí lặp lại mâu thân nói. Tư mã kinh hồng bị khí vui vẻ, hung hăng mà âm tiểu gia hỏa kia liếc mắt một cái. Hắn đi nhanh đuổi kiệp thê tử nệ bước, khuôn mặt tuấn tú cười theo, tiểu bạch, đừng nóng, giận, châm cùng lục đệ chỉ đùa một chút. Cái kia đang chết lão lục, quay đầu lại lại thu thập hắn. đảo mắt đi tới tầm điện, bạch chỉ vẻ mặt phẫn nộ xoay người, về sau lại làm ta nhìn đến các ngươi hai người đánh nhau. Liền một người năm mươi bản tử. Hào hào hào, châm dẫn. Tư mã kinh hồng chỉ nghĩ hống nàng vui vẻ, nàng nói cái gì đều không quan trọng. Phía sau các cung nhân lại là vẻ mặt xấu hổ, đáng thương bọn họ hoàng đế, ngôi kiểu ngũ đâu? thiên chi kêu tử nhà, chẳng những bị chính mình nhi tử đánh bàn tay, còn phải bị chính mình nữ nhân trượng đánh. Xem ra đương hoàng đế cũng không có gì tốt ra. Bạch chỉ hư một tiếng, hỏa khí tiêu một ít. Tư mã kinh hồng mắt đen trừng mắt tiểu mộ bạch, vợt nhỏ, dám đánh ngươi lão tử, quay đầu lại làm ngươi mông nở hoa. Tiểu mộ bạch hắt tròng mắt xem hắn phụ thân, làm như nhìn ra phụ thân hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ, hoa một tiếng liền khóc hai. Bạch chỉ vội la lên, ai, hoàng nhi như thế nào khóc. Tư mã kinh hồng hừ một tiếng, hắn nha, là sợ chấm tấu hắn ngông. Tư mã kinh hồng nhớ tới nhi tử cho hắn kia một cái tát. Hiện tại còn rất buồn bực đâu, mấu chốt kia bàn tay là tường vương suối dục đánh, hắn trong lòng như thế nào có thể thoải mái đâu. Quay đầu lại vẫn là đem kia tiểu tử đưa về biên thành đi. Đột nhiên nghĩ tới chúng độc hôn mê bất tỉnh thập nhất hoàng tử, tư mã kinh hồng nặng nghề mà thở dài, khuôn mặt tuấn tú thượng nhanh chóng bị kín một tầng sâu nặng lo lắng chi sắc. Bạch chỉ ngạc nhiên nói, ngươi than cái gì khí? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng cùng ngươi tân phi động phòng? Tư Mã Kinh Hồng khẽ miệng vừa kéo. Nói cái gì đâu, châm lê tẩm nàng đều không kịp. Tư Mã Kinh Hồng tâm tình bực bội mà ở trong đại điện đi dạo nổi lên bước chân là 11 đệ, hắn hiện tại trúng độc, quân y y bó tay không biện pháp, chỉ sợ không sống được bao lâu. Bạch chỉ một trương thanh nhan bao phủ thượng một tầng bóng ma, bệnh hạ tính toán phái ai đi trị liệu. Tư Mã Kinh Hồng lắc đầu, châm cũng không biết. Lam tử giới kia tư lưu tại hiện đại, chấm bên người. Cũng không có khác kỳ nhân dị sĩ. Bạch chỉ nói, bằng không, ta đi một chuyến đi. Có lẽ có thể cứu 11 đệ một mạng cũng nói không chừng. Tư mã kinh hồng một ngụm từ chối, như vậy sao được? Chẳng không đồng ý. Hắn như thế nào có thể làm nàng đi một mình phạm hiểm đâu? Biên quan chiến hỏa bay tán loạn, tình thế hiểm ác, nàng là hắn yêu nhất nữ nhân. Hắn sao có thể đem nàng đưa đến như vậy nguy hiểm địa phương đi? Húng chi, tiểu mộ Bạch cũng không rời đi mẫu thân. Bạch chỉ nói, chính là 11 đệ hiện tại sinh tử chưa biết, chậm chế đi xuống, rất có thể 11 đệ mệnh liền không có. Tư mã kinh hồng vẫn là lắc đầu, làm chấm nghĩ lại, nói không chừng có thể tìm được một ít người. Bạch chỉ nói, vậy hạ, chỉ cần 6 ngày, 6 ngày, tiểu bạch là có thể đã trở lại. Nàng có thiên ly mã, không dùng được 3 ngày liền có thể tới biên quan, nàng còn có thanh linh giới, có thể giải trăm đầu, hết thể thuận lợi. Nàng chỉ cần 6 ngày liền có thể phản hồi hoàn thành. Tư mã Kinh Hồng lắc đầu, không, chấm không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Bạch Chỉ nói, bạch hạ, quốc sự làm trọng A11 đệ là vì nước mà chiến, hiện giờ hắn chúng độc sinh tử chưa biết, bạch hạ nếu không lấy ra trăm phần trăm thành ý đi cứu hắn, sao có thể phục dân tâm đâu? Sao có thể làm biên quan tướng sĩ đối với ngươi kính trọng đâu? Tư mã Kinh Hồng trầm mặc, bạch Chỉ ôn thanh khuyên đủ. Chỉ là 6 ngày mà thôi, trước mắt liền đến, hơn nữa ta có thanh linh giới còn sẽ ẩn thân thuật, ngươi đã quên. Không ai có thể thương tổn được ta, ngươi yên tâm đi, giải mười một đệ độc, ta sẽ lập tức trở về. Tư mã kinh hồng vẫn là không yên tâm, không, chấm không đồng ý. Bạch chỉ nhón chân, bẹp ở tư mã kinh hồng khuôn mặt tuấn tú thượng hôn một cái, một đôi đôi mắt đẹp doanh doanh lượng, ngăn, nghe lời, chỉ cần 6 ngày, ta sẽ bảo đảm nguyên vẹn mà đứng ở ngươi trước mặt. Chính là, Tư Mã Kinh Hồng ánh mắt phức tạp, làm nàng một mình đi phạm hiểm, hắn như thế nào bỏ được. Bạch chỉ cười kéo kéo hắn tay, lại nhéo nhéo hắn mặt. Hảo, đường chính là, chậm chê nữa đi xuống, 11 đệ sẽ không toàn mạng, ngươi cũng không nghĩ làm 11 đệ chết đi. Tư Mã Kinh Hồng không nói, 11 đệ tuy rằng cùng hắn đều không phải là một mâu sở sinh, nhưng trung quy cũng là hắn đệ đệ, bọn họ trên người chạy cùng cá nhân huyết. hảo đi hắn cuối cùng là gật đầu, trẫm sẽ phái muộn lúc cùng vạn điển cùng ngươi qua đi, một đường bảo hộ ngươi an toàn. bạch chỉ ừ một tiếng, phu hoàng, hư bạc, hải, ngoại thanh mại thanh thanh âm bỗng nhiên dâng lên. bạch chỉ cùng tư mã kinh hồng đồng thời sửng sốt, hai người lúc này mới nhìn đến bị bọn họ xem nhẹ nửa ngày tiểu gia hỏa, giờ phút này chính trong mắt phẫn nộ mà trừng mắt phụ thân hắn, tư mã kinh hồng vô lực vô chán, hoàng nhi. Phụ hoàng không phải người xấu, đừng nghe ngươi lục hoàng thúc nói lung tung. Tới, phụ hoàng ôm một cái. Hắn nói, hướng tiểu gia hỏa vươn tay cánh tay. Chính là tiểu mộ bạch dùng sức mà lắc lắc đầu nhỏ, một đôi tròng mắt vẫn cứ chừng mắt hắn, hư bạc. Tư mã kinh hồng vẻ mặt cầu cứu tựa mà nhìn phía hắn thê tử đề. Bạch chỉ bật cười, đối trong lòng ngực tiểu gia hỏa nói, Hoàng nhi, ngươi phụ hoàng sẽ không không cần mẫu hậu, chỉ có mẫu hậu không cần hắn, biết không? Tiểu mộ bạch căng chặt khuôn mặt nhỏ biểu tình có một tia hòa hoãn, hán đối với bạch chỉ chớp chớp đen bóng như đá quý trong mắt, kêu ý tứ giống đang nói, là thật vậy chăng? Bạch chỉ gật đầu, biết ở nhi tử nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng bẹp hôn một cái, phụ hoàng sẽ không không cần mẫu hậu. Lục hoàng thúc đối với ngươi phụ hoàng có chút hiểu lầm mới có thể như vậy nói, minh bạch sao? Lời này có chút trưởng. tiểu mộ bạch hát trong mắt nhìn chằm chằm mâu thân phỉ màu đỏ môi nhất khai nhất hợp. Lại là không nhớ kỹ mấy chữ, nhưng là, mẫu thân nói, phụ hoàng sẽ không không cần nàng, cái này hắn nhớ kỹ. Vì thế tiểu gia hỏa chủ động hướng tới tư mã kinh hồng trương trương tay nhỏ, muốn hắn ôm, tư mã kinh hồng liền dối cánh tay đem tiểu mộ bạch ôm qua đi, cũng đồng dạng ở nhi tử kia trương bụi bấm khuôn mặt nhỏ thượng bẹp hôn một cái. Ngoan nhi tử. Vào đêm. bệ hạ giá lâm. Theo bên ngoài truyền đến thái giám thanh âm. Tân Phỉ chạy nhanh sửa sang lại y y quan, vẻ mặt tiểu mỹ ý cười mà nghênh hướng cái kia cất bước tiến vào nam tử. "Bệ hạ." Ở Minh Hoàng thân ảnh bước vào tới thời điểm, nàng con bướm giống nhau phiêu qua đi, ôm lấy nam nhân eo, toàn bộ thân mình cơ hồ treo ở trên người hắn, nàng ngửa đầu, chu minh diễm diễm, cái miệng nhỏ, kia trương tinh xảo trang dung khuôn mặt nhỏ, tràn ra tiểu mỹ như hoa tươi cười, mang theo vài phần ủy khuất, "Bệ hạ, thần thiếp đều suy nghĩ ngày cả ngày." Một bên nói chuyện, một bên đem thân mình ở nam nhân trên người cọ tới cọ đi. Trong nhà quanh quẩn một sợi như có như không hương khí, có thể ở bất chi bất giác chung mê loạn người thần trí, kia đến từ chính thần phỉ tự mình chế vân hương. Nam nhân giơ tay sờ sờ nữ tử chân trượt khuôn mặt, thân thể đã nổi lên phản ứng, tâm can, ta cũng tưởng ngươi nha. Nam tử dứt lời, chẳng ngang đem nữ tử ôm lên, tâm can, ta chờ không kịp. Nam tử đem nữ tử ôm đến trên giường. Lưu loát mà thoát đi nàng quần áo, hai người một phen kịch liệt phiên vân phúc vũ sau, nữ nhân tay nhỏ ở nam nhân ngực trô vô xa, bệ hạ, thần thiếp liền thích nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bệ hạ nếu đau ta, có thể đáp ứng thần thiếp chỉ cần nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao? Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đó là phế đi hoàng hậu, lập nàng vi hậu, từ đây chỉ thủ nàng một nữ nhân. Nam nhân ánh mắt lué lué, lại là đem nữ nhân ôm, tham lam mà hôn hôn nữ nhân mặt cùng môi. Chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể lập tức liền phế đi hoàng hậu. Thân thiếp biết, thân thiếp chỉ cần bệ hạ một câu. Tần phỉ ở nam nhân trong lòng ngực kiểu tích tích thanh ấm nói. Nam nhân liên tục gật đầu, chấm đáp ứng người, nhất định phế đi hoàng hậu, lập người vi hậu. Phế không phế hoàng hậu cũng không phải là hắn có thể nói tính, trước dũng nàng, thân thể vui sướng mới quan trọng nhất. Ơn, bệ hạ thật tốt. Tần phỉ đem nam nhân đẩy ngã, bò lên trên hắn ngực. Chóc mũi tràn ngập nàng thân thủ điều phối trợ tình hương hương khí, nàng sẽ làm hắn vinh viên không rời đi thân thể của nàng. Như vậy, nàng liền có thể ở Đại Thuận muốn làm gì thì làm. Bạch chỉ đem hành lý thu thập một chút, bỏ vào thanh linh giới nàng lấy ra một ít linh tuyển thủy cất vào cái chai phong kín làm rời đi mấy ngày nay, tiểu mộ bạch dùng để uống thủy, lại lấy ra chăng có linh dược hoàn tiểu bình sứ giao cho Bích Ngọc, làm nàng mỗi ngày cấp tiểu mộ bạch dùng một viên. Lại dặn dò bích ngọc hảo hảo chăm sóc tiểu mộ bạch, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Chính là phía sau có một đôi tay cánh tay đem nàng sau eo ôm vòng lấy. Nam nhân cầm gác ở nữ nhân hõm vai chỗ, nàng nghe thấy nam nhân nếu có điều thất nỉ non, tiểu bạch, ngươi nhất định phải bình an mà trở về. Bạch chỉ xoay người, mỉm cười đem hắn cổ khoanh lại, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, kinh hồng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo trở về. Ta như thế nào bỏ được ném xuống ngươi cùng Hoàng Nhi mặc kệ đâu, Đứng hay không? Tư mã kinh hồng ánh mắt rất sâu, một mặt thật sâu lo lắng hiện lên ở hắn trong ánh mắt, tiểu bạch, chấm chính là không yên tâm. Nay đi biên quan, đường xá xa xôi không nói, còn nguy cơ thật mạnh, chấm bên người nhưng phân có một người có thể giải mười một đệ độc, chấm đều sẽ không cho ngươi đi. Bạch chỉ tươi đẹp cười, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nàng đột nhiên đô đô môi, dùng thực u hoán miệng lươi nói, ngược lại là ngươi, không cần phải không chuẩn đi gặp kia tấn phỉ, càng không chuẩn đi nàng tầm điện, không chuẩn ngươi gần nàng thân mình, không chuẩn sùng hạnh nàng có nghe hay không. Tư mã kinh hồng mỹ khuất mà méo miệng, chấm nhìn thấy nàng liền tưởng phun, còn sùng hạnh nàng. Ngươi nếu là không yên tâm, liền cho chấm ăn viên ngạnh không đứng dậy dược, làm chấm mấy ngày nay đều không thể nhân đạo không phải thành. Bạch chỉ bật cười. Ta muốn thực sự có cái loại này đồ vật, liền cấp khắp thiên hạ nam nhân đều an thượng một viên, làm cho bọn họ chỉ có thể đối với chính mình chính quy thê tử động dụ. Tư mã kinh hồng khuôn mặt tuấn tú tức khắc tối sầm, ngươi quản thật đúng là khoan. Bạch chỉ nhếch môi cười, lại là hai tay câu lấy hắn cổ, tiều mềm thân mình ở trong lòng ngực hắn liên tiếp ra tới. Tư mã kinh hồng nhìn trước mắt như thanh hà giống nhau khuôn mặt, trong trẻo tiểu mỹ con ngươi, cổ họng đột nhiên rở rở lại nhìn phía nàng trong ánh mắt đã trộn lẫn vào nồng đậm tình tắm. hắn đem nàng chặn ngang bế lên, cũng không để bụng bên người còn có Bích Ngọc ôm Tiểu Mộ Bạch, trầm giọng phân phó một câu, mang Hoàng Nhi đi ra ngoài. Bích Ngọc Minh Bạch Hoàng Đế đây là muốn cùng Hoàng Hậu thân thiết, chạy nhanh ôm Tiểu Mộ Bạch đi ra ngoài. Đi ra ngoài khi còn chi kỷ mà đem Đại Điện môn cấp dấu hảo, Tư Mã kinh Hồng đem bạch chỉ đặt ở trên giường, hai người thâm tình nhìn nhau, hắn liền vùi đầu đến nàng cổ. Hải. Một phen vui sướng chẳng trề tình yêu, hai người đều được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn, bạch chỉ nguyên bản kiên định đi bên quan tâm, đồng nhiên liền có chút không tha, mỗi một lần thân thiết qua đi, nàng đều sẽ đối hắn sinh ra nồng đậm không muốn xa rời. Tham luyến hắn hơi thở cùng ôm ấp, không nghĩ từ trong lòng ngực hắn ra tới. Làm sao bây giờ, ngươi làm ta không nghĩ đi rồi. Bạch chỉ ở trong lòng ngực hắn sâu kinh nói. Tư mã kinh hồng đem nàng ôm càng khẩn một ít châm cũng luyến tiếc ngươi thật lâu sau lúc sau bạch chỉ sâu kín thở dài ta sẽ đi nhanh về nhanh ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố hảo tiểu mụ bạch tư mã kinh hồng gật đầu bạch chỉ lại hôn hôn hắn gò má nồng đậm không tha làm nàng ánh mắt sâu thẳm mất mát để tư mã kinh hồng cũng hai tay vây quanh được nàng châm không nghĩ cho ngươi đi ngươi đem ngươi linh dược hoàn cấp thái y yểm một ít làm thái y yểm mang qua đi cấp 11 đệ dùng hảo bạch chỉ lắc đầu vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi, mười một đệ chúng độc nguyên nhân không rõ, quang hóa phân giải hắn độc còn không được, còn cần tìm được hạ độc người. hơn nữa ta đi cũng có thể giúp ngươi dựng đứng một ít uy tín. cái kia tả tướng vẫn luôn liền xem nàng không vừa mắt, ở trong triều đình cũng không thiếu cấp tư mã kinh hồng ra nan đề, nàng biết nếu nàng tự mình đi một chuyến biên quan, có thể đem tả tướng miệng từ đây lấp kín, cũng là đáng giá. tư mã kinh hùng nói. Trâm sẽ phái tả tướng cùng người cùng đi. Hắn dứt lời, lập tức liền rời giường mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài, gọi tới ly công công, làm hắn lập tức mang theo hắn ý chỉ đi thông chi tả tướng, làm tả tướng lập tức tùy hoàng hậu nhất người. Bạch chỉ muốn ăn, đều đã không còn kịp rồi. Tả tướng đi, nàng này dọc theo đường đi, có chút pháp thuật liền xử không ra. Tả tướng nhận được hoàng đế làm hắn cùng hoàng hậu cùng phó biên quan thánh chỉ, hai hàng lông mày chầm xuống nhưng vẫn là lãnh chỉ thu thập đồ vật đi. Tả tướng đại nhân, bệ hạ nói, hoàng hậu nương nương an nguy, liền giao cho đại nhân. Lý công công một bộ khiêm cung biểu tình. Tả tướng lại lâm mi, hắn một giới quan văn, cũng sẽ không cái gì công phu, sao có thể bảo hộ hoàng hậu an nguy, hoàng đế đây là làm hắn tận mắt nhìn thấy hoàng hậu kiến công lập nghiệp đi. Tả tướng thu thập hành trang, đang chuẩn bị tiến cung, lại nghe quản gia tiến vào hồi bẩm, đại nhân, Trong cung người tới nói, làm ngài ở bắc cửa thành chờ hoàng hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương hội hợp. Đã biết, tả tướng xài bước lên lưng ngựa, mang theo hai gã tùy tùng tháp tháp hướng bắc cửa thành đi. Bạch chỉ ôm tiểu mộ bạch hôn lại thân, từ tiểu gia hỏa sinh hạ đi vào hiện tại, mẫu tử còn không có rời đi vượt qua một ngày thời gian. Bạch chỉ ôm này thịt đô đô tiểu gia hỏa, như thế nào đều không bỏ được buông ra. Tiểu mộ bạch cũng biết mẫu thân muốn ra xa nhà. Một đôi chồng mắt lưu luyến không rời mà không rời mẫu thân thân ảnh, luôn là nói, mẫu hậu, ôm một cái. Bạch chỉ ôm tiểu mộ bạch lại hôn hôn, nàng biết, lại như vậy ôm đi xuống, nàng chỉ biết càng thêm luyến tiếc nhi tử. Vì thế ngạnh ngạnh tâm địa, đem tiểu nhân nhi giao cho tư mã kinh hồng trong lòng ngực, mẫu hậu sẽ thực mau trở lại. ngươi muốn nghe phụ hoàng nói, ngoan. Tiểu mộ bạch cái miệng nhỏ bẹp bẹp, trong ánh mắt có tinh lượng nước mắt, nhưng mẫu hậu nói qua, nam tử hán đại trượt phu. Có nước mắt không nhẹ đạn, tiểu mộ bạch không biết cái gì kêu đại trưởng phu, nhưng hắn là nam tử hán, nam tử hán chỉ có thể vụng trộm rớt nước mắt, không thể để cho người khác nhìn đến. Tiểu gia hỏa nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại là như thế nào cũng không chịu rơi xuống. Thằng đến bạch chỉ xảy bước lên lưng ngựa rời đi thời điểm, tiểu gia hỏa mới đem đầu nhỏ gác ở phụ thân đầu vai, ố hoa khóc lên. Tư mã kinh hồng đau lòng nhi tử, bàn tay to khẽ vướt tiểu mộ bạch bối, hoàng nhi không khóc. Phụ hoàng sẽ mỗi ngày bồi ngươi. Bạch chỉ ở muộn lúc cùng vạn điền một tả một hưu dưới sự bảo vệ. Mấy kỵ khói mã chạy như bay, thức mau tới tới rồi bắt cửa thành. Tả tướng đã mang theo hai cái tùy tùng ở đằng kia chờ bọn họ. Sa sa mà nghe được tiếng vó ngựa thành, tả tướng tay đáp mái che nắng vọng qua đi, lại thấy mấy kỵ khói mã chạy như bay mà đến. Cầm đầu một con, ngồi chính là cái nữ tử. Nàng kia một thân ngắn gọn trang phục, đang ở dục ngựa chạy như bay. Sợi tóc cùng góc áo theo gió phi dương, đó là một loại nói không nên lời hiên ngang tư thế vai hùng. Tả tướng ngẩn ra một chút, này không phải hoàng hậu sao. Ở hoàng hậu phía sau là một lúc cùng vạn điển, bọn họ hai người phân kỵ hai kỵ khoái mã, vạn điển trong tay còn nắm một con mổ mận chín không mã. Ba người bốn kỵ chạy như bay mà đến. kình phong mang theo bụi đất phi dương, tả tướng thấy được lập tức anh tư tắp sảng nữ tử, nàng thít chặt cương ngựa. Phi dương mặt mày thanh hoa vô song, giờ phút này chính nhàn nhạt mà lại hắn. Thần, tham gia hoàng hậu nương nương. Tả tướng khi nói chuyện liền muốn quỳ xuống hành lễ, bạch chỉ nhàn nhạt nói, tả tướng đại nhân không cần đa lễ. Nàng quay đầu dùng ánh mắt ý bảo vạn điền đem hắn nắm không mã giao cho tả tướng. Tả tướng đại nhân, nay mã là bổn cung cố ý vì ngươi chuẩn bị, nó có thể ngày đi nghìn dặm, đêm hành tắm trăm, trợ chúng ta sớm chút tới biên quan. Tả tướng nhìn nhìn vạn điền năm kia thất ngựa màu mật chín, so với hắn dưới thân này thất ước chừng cao hơn có một cái đầu, hơn nữa thể trạng rất là cường tráng, màu lông tỏa sáng. Vừa thấy đó là bả mã, bi em đút, lương câu. Tả tướng không có chân chờ, lập tức nhảy xuống ngựa bối, lại ở tùy tùng dưới sự trợ giúp muốn xài bước lên kia ngựa màu mật chín, lại không nghĩ, ngựa màu mật chín đột nhiên dơ lên móng trước, một thanh âm vang lên lượng mã tê qua đi sinh sôi đem tả tướng cấp quăng đi xuống. Tả tướng liền hắn tùy tùng cùng nhau quăng ngã cái té ngã, sắc mặt tự nhiên liền không hảo. Cái này mã huy cấp. Bạch chỉ cùng một lúc vạn điền đều nghẹn cười, bạch chỉ đánh mã qua đi, dối tay khẽ vướt vô kia ngựa màu mận chín lưng ngựa, ngoan con ngựa, nghe lời, không được lại quăng ngã tả tướng đại nhân có nghe hay không. Con ngựa một tiếng trường tê, như là đáp lại. Bạch chỉ cười tủm tỉm đối tả tướng nói. Tả tướng đại nhân thỉnh lên ngựa đi. Tả tướng trong lòng nghẹn khí, cái gì đưa hắn thiên lý mã, rõ ràng là tự cấp hắn ra vai phủ đầu. Nhưng hắn một giới thân tử, tất nhiên là cái gì đều không thể nói. Tả tướng chân đặng tùy tùng bối, xài bước lên ngựa màu mận chín lưng ngựa. Nhưng trong lòng hay còn có chút biến níu. Một úp cùng vạn điền tất cả đều nhíu mày lắc đầu, quả nhiên trăm không một dùng là thư sinh á liền trước mã, đều đến làm tùy tùng trợ giúp. Tả tướng thấy được muộn úp cùng vạn điền trong ánh mắt ý vị thâm trường, trong lòng cũng có chút nhi biến níu, nhưng trên thực tế, hắn chính là không quá sẽ cưới ngựa, nếu không phải sự ra khẩn cấp, hắn định là muốn ngồi xe ngựa đi. Bạch chỉ thấy tả tướng cùng hắn kia hai cái tùy tùng đều đã lên ngựa, liền dương tay ở trên lưng ngựa chụp một chút, giá. Hiên ngang thân ảnh khi trước chạy ra khỏi cửa thành hải. Muộn úp cùng vạn điền nhìn nhau cười, đánh mã đuổi theo, tả tướng cắn răng một cái cũng ở con ngựa trên lưng chụp một chút, kia con ngựa dơ lên bốn vó chạy như bay lên, tả tướng hơi kém bị kia cổ kính đạo ném xuống tới. Hai chân vội vàng kẹp chặt mã bụng, đôi tay nắm chặt cương ngựa, thân hình lung lay nửa ngày không na xuống, lại ra một thân hãn. Mà hắn kia hai cái tùy tùng, kỵ đều là bình thường nhất bất quá ngựa, ở khởi bước điểm thượng đã bị bỏ rơi. Tả tướng ổn định thân hình sau quay đầu nhìn lại, hắn kia hai cái tùy tùng liền bóng dáng đều không có. Mặc kệ đuổi kịp hoàng hậu quan trọng. Tả tướng cũng không để ý tới kia hai cái tùy tùng, nắm chặt cương ngựa, nín thở ngưng thần, chỉ nghe bên tai hô hô tiếng gió, sơn xuyên cây cối cực nhanh mà qua, tả tướng cảm thấy con ngựa không phải ở chạy, là ở phi, liền tốc độ này, là hắn chưa bao giờ gặp qua mau. Này đó là trong truyền thuyết thiên lý mã sao. Tả tướng ngẩng đầu nhìn lại, hoàng hậu đầu tàu gương ấu, hiên ngang tư thế bay hùng trước sau bảo trì ở trước nhất đầu. Một Úc cùng vạn điển theo sát ở Hoàng hậu phía sau, mà chính hắn, tuy rằng là cuối cùng một cái, lại không có bị ném xuống đề. Này đương nhiên là này con ngựa công lao. Tả tướng nhìn đằng trước kia nói hiên ngang thân ảnh, trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái, không thể tưởng được, Hoàng hậu một cái khuê các nữ tử, thuật cưỡi ngựa thế nhưng như vậy hảo. Hắn gái này bảy thước nam nhi, nhưng thật ra làm người chê cười. Hô! Tả tướng vừa thất thần không? Kia con ngựa hơi kém đụng phải một cây đại thụ, tả tướng đại kinh thất sắc, cho rằng chính mình sẽ bị đâm cốt đoạn gần chết, ké ngựa mà chết thời điểm, kia con ngựa lại là linh hoạt mà tránh thoát. Tả tướng thân mình cùng kia đại thụ cơ hồ xoa thân mà qua, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Này con ngựa, thật sự là có linh tính. Nhoáng lên mắt, nửa ngày thời gian liền đi qua, chiều hôm buông xuống, sắc trời lấy ám trầm, bạch chỉ thít chặt cương ngựa thời điểm. Con ngựa đã chạy ra ước chừng có 700 dặm mà, trước mắt là một mảnh mênh mang đồng cỏ xanh lá. Này đó là Đại Thảo Nguyên đi. Đi biên quan nhất định phải đi qua nơi. Ở hiện đại thời điểm, Bạch chỉ cũng từng cùng mấy cái các sư huynh cùng nhau tự giá đi qua hủ lơ bờ Đại Thảo Nguyên, nhìn thấy quá phong suy Thảo đê kiến như dương bao la hùng vĩ, không biết này phiến Thảo Nguyên lại là tên gọi là gì. Nhĩ sau truyền đến Mã Tê, là muộn lúc cùng vạn điền đã tới rồi. Bọn họ song song thích chặt cương ngựa tề gọi một tiếng, nương nương. Bạch chỉ nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Nàng có thể một ngày không ăn cơm không uống thủy, nhưng còn có bọn họ ba cái đâu. Bạch chỉ lưu loát ngầm mã, ở nàng phía sau, một úp cùng vạn điển cũng song song từ trên lưng ngựa xuống dưới. Mấy người sôi nổi quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một trận màu mận chín do xoé giống nhau chạy như bay mà đến. Trên lưng ngựa chung nhân nhân, đầu quan nghiêng lệch. Thân mình cũng siêu siêu vẻo vẻo, vẻ mặt chật vấn, đôi tay gắt gao mà nắm chặt dây cương, trên mặt bạch dọa người ánh mắt khắc thường thần trượng, nhìn ra được tới, tả tướng này một đường đi chính là có bao nhiêu gian. Khổ. Một lúc cùng vạn điền tất cả đều banh không được vui vẻ. Tả tướng đại nhân, đây là ở bị Cẩu truy sao? Một lúc cô y trêu chọc tả tướng. Người này, không biết xấu hổ khẩn, vẫn luôn liền nhằm vào nhà bọn họ hoàng hậu, lần này ra cửa bên ngoài, Đến tìm cơ hội cho hắn điểm nhi giáo huấn Ngựa mâu mận chín tới rồi Phụ cận tự động dừng Dơ lên móng trước Phát ra thanh thúy hy vang Tả tướng nhanh như chớp tử trên lưng ngựa lăn xuống dưới Một úp cùng vạn điền tức khắc cười ha ha Tả tướng đại nhân Ngài đây là làm sao vậy Nhìn thấy chúng ta có kích động như vậy sao Vạn điền cười banh không được Tả tướng sắc mặt đen hắc Trong miệng mang một câu Tiểu thỏ ngôi tử Bạch trì ở trên cỏ ngồi xuống Cầm mấy cái quả táo cùng chính mình thân thủ nương bánh mì ra tới, mọi người đều lại đây ăn cái gì đi. Một lúc cùng vạn điền cũng sôi nổi từ bối túi lấy đồ ăn, thiêu gà, khô bò, còn có màn thầu cùng với nước trong. Tả tướng hành lý cùng lương khô đều đặt ở hai cái tùy tùng trên người, giờ phút này, hắn bên người một chút ăn uống đều không có. Tả tướng bụng đã sớm nói bụng, giờ phút này cô tầm thường vang. Hắn mặt xám mày cho nhìn xem lôi kéo đùi gà ăn chính hương muộn lúc cùng vạn điển, nuốt nuốt nước miếng. Bạch chỉ cười nói, tả tướng như không chê, liền tới đây cùng nhau ăn đi. Bạch chỉ cùng muộn đúc vạn điển, bọn họ đồ ăn đều là cùng chung, chỉ là bạch chỉ giờ phút này không muốn ăn những cái đó dầu mỡ đồ vật, mới có thể chính mình gặm nổi lên bánh mì. Nhưng là muộn đúc cùng vạn điển nước uống, lại đều là bạch chỉ cho bọn hắn linh tuyển thủy, trợ giúp bọn họ duy trì thể lực cường kiện thân thể. Tả tướng trong bụng thật sự đói hoảng, nguyên bản kiên kỵ thân phận vấn đề, không lại đây nhưng thấy muộn lúc cùng vạn điển đều giống ở nhà mình dường như biểu tình thập phần tự nhiên mà ăn mà hoàng hậu thoạt nhìn, cũng hoàn toàn không giống cái loại này cao cao tại thượng, đem tôn ti xem đến thực trọng người, chính yếu chính là tả tướng cho rằng, hắn hiện tại là ra tới làm công sự, ra cửa bên ngoài, chú ý không được nhiều như vậy, cùng hoàng hậu cùng nhau dùng cơm, tựa hồ cũng nói quá khứ Tả tướng liền đã đi tới. Tạ hoàng hậu nương nương. Tả tướng liêu và táo ngồi xuống. Bạch chỉ đem bánh mì đưa cho tả tướng. Tả tướng nhìn xem trong tay thứ này, hình bông, kim hoàng sắc mặt ngoài, dải một tầng trà đông, nghe lên rất thơm. Bạch chỉ nói, cái này kêu bánh mì, là bổn cung tự mình nướng. Tả tướng sửng sốt một chút, không khỏi ngước mắt hướng về đối diện nữ nhân nhìn lại, nàng như thanh hà trên mặt, biểu tình tự nhiên. Một loại thanh nhã xuất trần khí chất làm như sinh ra đã có sẵn Đang túi đầu, cắn một ngụm bánh mì đưa vào trong miệng. Tả tướng cắn một ngụm trong tay đồ vật, mềm mại thập phần thơm ngọt. Thời đại này, chỉ có điểm tâm, không có bánh mì loại đồ vật này, tả tướng chưa thấy qua, nhưng nghĩ đến hương vị hẳn là không tồi, không nghĩ tới, không phải không tồi, là tương đương không tồi. Bên ngoài một tầng trà bông ăn rất ngon, bánh mì cắn khai, lộ ra bên trong cam sành mức trái cây. Tả tướng liếm liếm, ngọt ngào, nếm ra quả cam hương vị. Đây là nhà của chúng ta hương thực phẩm, phi thường ăn ngon. Bạch chỉ đối với tả tướng cười, thanh hà khuôn mặt nói không nên lời động lòng người. Tả tướng trên mặt lại là đỏ một chút. Hắn túi đầu bay nhanh mà ăn kia khối bánh mì. Một lúc cùng vạn điền cũng đem từng người thức ăn để một ít lại đây. Nặc nếm thử ta nương làm thiêu gà. Nếm thử ta mua heo tay. Bóng đêm bất chi bất giác buông xuống, mênh mông bắt ngát thảo nguyên thượng thổi qua gió lạnh từng trận, thổi bay bạch chỉ tóc dài, cùng màu trắng góc váy, và áo phiêu phiêu, đều có một loại di thế độc lập mỹ hải. Đều ăn xong rồi đi, chúng ta đi thôi. Thập nhất hoàng tử mệnh huyền một đường, còn chờ nàng đi trị liệu, bạch chỉ tuy rằng rất muốn nằm tại đây trên cỏ nghỉ một chút, lại là không dám lại dừng lại. Nàng lưu loát trên mặt đất mã, hướng về biên quan phương hướng chạy như bay mà đi. Một Đúc cùng Vạn Điền hai người hai kỵ theo sát sau đó, Tả tướng thấy thế không dám chậm trễ, cũng nỗ lực mà xài bước lên lưng ngựa, đánh mã hướng kia ba người đuổi theo. Mặt cỏ biến thành thật dài con sông, ngôi sao dần dần biến mất, sáng sớm buông xuống, đúng là thiên địa hắc ám nhất thời điểm. Bạch chỉ có đêm coi mắt, bọn họ ba người lại là không được, Bạch chỉ thít chặt cương ngựa, nhảy xuống ngựa bối, quyết định liền ở chỗ này tiểu mị vừa cảm giác. Mộ Đúc cùng Vạn Điền lần lượt xuống ngựa. Phía sau, tả tướng lại một lần từ lưng ngựa lăn xuống đề. Không có biện pháp, này bốn người bên trong, thể chất kém cỏi nhất đó là hắn. Liên như vậy đi rồi một cái buổi chiều hơn nữa một buổi tối, tả tướng đã hoàn toàn chống đỡ không được. Quỳ dạp trên mặt đất, tả tướng cơ hồ bò không đứng dậy, toàn thân trên dưới liền không có một chỗ không đau. Đặc biệt là ngông, hình như là lạn rớt. Còn có túng cương ngựa tay, thít chặt ra một cái vết máu tử. Tả tướng không như thế nào cưỡi qua ngựa, càng không kỵ quá nhanh như vậy mã, cho nên dọc theo đường đi đôi tay gắt gao nắm chặt cương ngựa, sợ đem chính mình nã xuống, dây cương lặc tiến thịt, hắn cũng không tự biết, thẳng đến lúc này, mới cảm thấy lòng bàn tay hỏa thiêu hỏa liệu đau. Tả tướng đại nhân, một lúc đôi tay cắm eo cười tủm tỉm mà liếc quỳ dạp trên mặt đất, đang muốn bỏ dậy trung niên nam tử. Vạn điền cũng cười tủm tỉm mà đi tới, hai tay ôm ngực, tả tướng đại nhân. Đây là tự cấp nương nương hành đại lễ không thành. Tả tướng xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, trong miệng oán hận mà mang câu, tiểu thỏ ngôi tử. Bạch trì ở một cây đại thụ bên ngồi xuống, nương ánh trăng nhìn về phía tả tướng, thật là vất vả đại nhân. Muôn úc, đem thuốc trị thương cấp tả tướng đại nhân đắp trên tay. Muôn úc hừ một tiếng, hắn mới lười đến cấp tả tướng lấy dược, người này chán ghét thật sự. Nhưng vẫn là lấy ra một cái tiểu bình xứ ra tới, ném bên trái tương trong lòng lực. Nặng, thượng dược đi." Tả tướng tiếp nhận kia tiểu bình sứ, nương ánh trăng hướng tới chính mình lòng bàn tay đổ một ít ra tới, hơi mỏng một tầng màu trắng dược mạt đồ ở chính mình bàn tay thượng, kia thương chỗ đau lại là kỳ tích giảm bớt, Tả tướng âm thầm lấy làm kỳ. Hán Tả Hữu nhìn nhìn, Hoàng hậu dựa vào một cây đại thụ, nhắm mắt lại giống như đã ngủ, một lúc cùng vạn điển liền dựa ngồi ở Hoàng hậu hai bên trên đại thụ, tuy là nhắm mắt lại tiểu ngủ, lại là một tả một hữu bảo hộ Hoàng hậu. Tả tướng tưởng cho chính mình mông cũng đồ điểm nhi dược, hắn lặng yên không một tiếng động mà đứng lên, hướng trong rừng sâu đi đến. Cảm thấy không sai biệt lắm, hoàng hậu bên kia hẳn là nhìn không tới hắn, tả tướng lúc này mới vén lên vạt áo, cởi bỏ quần, dính thuốc bột bàn tay chính hướng sau lưng rối đi, bên tai ẩn ẩn truyền đến một tiếng chu lên, làm như lang tê. Thanh âm kia tại đây trong bóng đêm phá lệ khiếp người, tả tướng lúc ấy dọa toàn thân run lên. Thanh âm kia lại truyền đến, một tiếng một tiếng từ xa tới gần, tả tướng xác định đây là sói chu, doạ lúc ấy hai chân liền bắt đầu thỉnh thịch run lên, dượng cũng không lâu, hắn để thượng quần liền trở về chạy. đại thụ biên bạch chỉ mở to mắt, vừa mới ẩn ẩn nghe được cùng loại sói chu thanh âm, cái này địa phương sẽ không thật sự có lang đi, bạch chỉ đời này còn chỉ ở vườn bách thú gặp qua lang loại đồ vật này, nếu hiện tại đột nhiên vụt ra hai chỉ lang tới, thật đúng là khiếp người. Muộn Úc cùng vạn điền tuy rằng đều nhắm mắt lại, nhưng lại không dám thật sự ngủ, bọn họ này dọc theo đường đi chính là muốn phụ trách bảo hộ hoàng hậu an toàn, giờ phút này nghe được sói chu, thần kinh lập tức căng chặt lên. Tả tướng bước chân vội vàng mà đã trở lại, hắn tưởng nói cho muộn Úc cùng vạn điền, nơi này tựa hồ có lang, nhưng lại không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến hắn kinh hoàng bộ dáng. đang muốn ổn định ổn định tâm thần lại nói thời điểm, lại là một tiếng sói chu truyền đến. Lần này nghe vô cùng rõ ràng. Hơn nữa không giống một con lang, như là một đám lang. Tả tướng tức khắc sắc mặt trắng bệch, có. Cái kia lang tự còn chưa nói ra tới, một lúc cùng vạn điền đã trưởng thân dựng lên, bảo hộ hoàng hậu. Hai người sôi nổi rút ra bên hông bội đao, vẻ mặt sát khí lại bất an song song đứng ở bạch chỉ trước người. Bạch chỉ nghe được kia càng ngày càng gần sói chu, trong lòng cũng là nói không nên lời khẩn trương. Lang thứ này, luôn luôn thích quần thể xuất động, bọn họ bốn người, mặc dù tất cả đều võ công siêu quần, phải đối phó một đám lang, kia cũng là thiên phương dạ đàm. Bạch Chỉ siết chặt trong tay lục ngọc trượng, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến, muốn hay không đem bọn họ đều đưa tới Thanh Linh giới đi, nhưng Thanh Linh giới bí mật, lại là biết đến người càng ít càng tốt, muôn úc cùng vạn điển cố nhiên, có thể tin, tả tướng nàng lại không dám bảo đảm. Tuy rằng tả tướng đối Triệu Đình trung thành và tận tâm, Nhưng lại không tỏ vẻ, hắn sẽ bảo thủ thanh linh giới bí mật. Lúc này, bốn con ngựa nhi cũng bắt đầu bất tan lên, mã tê một tiếng lại một tiếng, lộ ra nôn nóng cùng bất an, vó ngựa rậm chấm đất, tựa hồ ở thúc dục chủ nhân nhanh lên nhi rời đi nơi này. Bạch chỉ nhanh chóng quyết định, lên ngựa. Cùng với cùng không biết có bao nhiêu chỉ bầy sói ràng co, không bằng lập tức rời đi. Bạch chỉ cởi bỏ xuyên ở trên cây cương ngựa, khi trước nhảy lên lưng ngựa. Muộn Úc cùng vạn điển cũng sôi nổi lên ngựa, tả tướng trong lòng quính lên, nắm chặt lưng ngựa, liền muốn xài bước lên đi, nhưng hắn thân mình buồn thực, lần này lại là không có thể thành công đi trên đi, ngược lại rơi xuống. Nhưng vào lúc này, ngựa màu mận chín bỗng nhiên sao động lên, khí, dương khai bốn vó, liền một đầu vọt vào trong bóng đêm. Tả tướng hét to một tiếng, đang muốn nói làm sao bây giờ, lại nghe đỉnh đầu đống nhiên truyền đến nữ tử quát khẽ, đường cử động. Tả tướng toàn thân lập tức cứng đờ, hắn ẩn ẩn cảm giác tới rồi cái gì, liền ở hắn sau lưng, tựa hồ có vô số đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Hắn cảm thấy đến từ chính phía sau âm lãnh hơi thở cùng với thấp thấp đi lại tiếng vang. Tả tướng biết, bầy sói chỉ sợ cũng ở hắn phía sau. Tả tướng toàn thân lông tơ đều đứng lên tới, lại là một cử động nhỏ cũng không dám mà đứng ở chỗ đó, hai chân ở không ngừng run lên. Bạch chỉ nhìn chăm chú tả tướng sau lưng cây cối chung kia từng con lam sâu kín đôi mắt, cùng tả tướng không đủ 3 mét khoảng cách. Ngựa màu mận chín đã chạy không biết tung tích, đến lập tức làm tả tướng lên ngựa mới là. Nương nương, ngài cùng tả tướng chạy nhanh đi, ta cùng vạn điển tới đối phó bầy sói. Muộn lúc khi nói chuyện phi thân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tả tướng, mau lên ngựa. Tả tướng bị muộn lúc cảm động, không, ta không thể thượng ngươi mã, các ngươi đi nhanh đi, đường động ta. Muốn Úc làm như vậy, tương đương là đem sinh hy vọng để lại cho hắn. Đầu phát nga thân. Tả tướng tuy rằng nơi trốn xem bất quá đương kim hoàng hậu, nhưng không đại biểu hắn là một cái tham sống sợ chết người. Hắn đối với bạch chỉ cung kính không người, nương nương, thỉnh chuyển cáo hoàng đế bệ hạ, thần, tiếp sau lại vì đại thuận tận trung. Hắn rứt lời, liền muốn xoay người đón đám kia lang đi đến, lấy thân nuôi lang, lại không nghĩ, ngay sau đó, trên người tê dần. Hắn trước mắt tối sầm, trong rừng, kia vô số lam sâu kín đôi mắt biến mất, người của hắn cũng đi theo ngã xuống, ở hắn ngã xuống đi đồng thời hắn thân ảnh cũng ở muộn lúc cùng vạn điển, cùng với bầy sói trước mắt biến mất hải. Bạch chỉ thấp giọng mệnh lệnh, chúng ta đi mau. Dứt lời, khi trước ở trên lưng ngựa trụ một chút, thiên lý mã, tự nhiên không phải cái, chạy vội lên kia cùng phi giống nhau. Con ngựa hí vang một tiếng, giải khai bốn vó liền chạy lên. Một úc cùng vạn điền không dám chần chờ, một úc phi thân lên ngựa, ngay sau đó đánh mã truy hướng bạch chỉ. Vạn điền theo sát sau đó, đồng dạng bỏ mã, bị em đút, lương câu, đồng dạng chạy băng băng như bay. ở bầy sói phát lại đây kia một cái trước mắt, tam con ngựa nhì đã bay vọt mà đi. Nay một chạy đó là Thái Dương ra tới cũng không có ngừng lại. Chẳng qua bởi vì dưới tình thế cấp bách không có phân biệt rõ phương hướng, bọn họ chạy trật. Đi biên quan buồn hẳn là một đường hướng tây bắc, nhưng bọn hắn lại một đường hướng chính tây chạy đi xuống. Chờ đến phát hiện thời điểm, đã chạy ra mấy trăm dặm mà. Bất quá, cuối cùng là ném ra bảy sói đẻ. Bạch Chỉ đối với Thái Dương dâng lên phương hướng thở nhẹ ra một hơi, đến bây giờ, nàng là thật sự mệt mỏi. Nay không ngủ không nghỉ mười mấy canh giờ, làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Mọi lúc cùng vạn điền đều đem nghi hoặc ánh mắt dừng ở Bạch Chỉ trên người, "Tả tướng đi đâu vậy?" bọn họ nghi hoặc dọc theo đường đi. Bạch chỉ cười cười, tùy tay hướng cách đó không xa bờ sông một lóng tay, xem, tả tướng cũng theo kịp. Muộn úp cùng vạn điền vọng qua đi, nhưng thấy bờ sông lập một con ngựa màu mật chín, đúng là tả tướng ngày hôm qua kỵ quá kia thất, tả tướng liền ngồi ở trên lưng ngựa, vẻ mặt hoang mang mở mịn. Muộn úp cùng vạn điền cười treo gẹo, đại nhân đây là ngủ một đường sao. Tả tướng nhíu mày lắc đầu, trên mặt hoang mang không giảm. Lại là không để ý tới muộn lúc cùng vạn điển mà là mờ mịt mà nhắc mãi, đây là nơi nào. Con ngựa lại đã trở lại. bầy sói đâu? Chúng ta chạy ra tới. Hắn đương nhiên sẽ không biết, liền ở đêm qua kia ngàn đều thời điểm nguy kịch, bạch chỉ phi châm bắn hắn ngủ huệt, sau đó đem hắn nháy mắt đưa vào thanh linh giới. Hắn chính là ở thanh linh giới chung ngủ một đêm, đến vài phút trước, mới tính cả kia ngựa màu mận chín cùng nhau, bị bạch chỉ thả ra. Một úp cùng vạn điền đi theo bọn họ chủ tử lâu như vậy, đương nhiên biết bọn họ nữ chủ tử hiểu một ít huyền môn pháp thuật, nghĩ thầm, đêm qua trơ mắt nhìn tả tướng ở trước mắt biến mất, hơn phân nửa chính là chủ tử đem hắn ẩn nấp rồi. Hai người cũng không nói ra, mà là cười tủm tỉm nói, tả tướng đại nhân nhất định là mệt muốn chết rồi, này con ngựa không phải vẫn luôn đều ở sao? Ha ha! Tả tướng càng thêm hoang mang, chẳng lẽ hắn đêm qua là làm một giấc mộng không thành? kia bầy sói căn bản là không có xuất hiện quá. Bạch chỉ chỉ cười không nói, ánh mắt thu hồi, tay đắp mai che nắng, tinh tế biện biện phương hướng, xác định, bọn họ xác thật là lệch khỏi quỹ đạo bình thường quỹ đạo thời điểm, thở dài. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút đi, nàng nhảy xuống ngựa bối. muôn lúc dắt chính mình cùng bạch chỉ mã đến bờ sông làm con ngựa đi uống nước, vạn điền cũng làm theo, chỉ có tả tướng vẻ mặt hoang mang không được giải rũ cái đầu khéo đạp đạp như suy tư gì, Bạch chỉ lấy ra thanh linh giới trung lương khô cùng thủy, đặt ở trên cỏ, làm mọi người đều lại đây ăn cơm. Một lúc cùng vạn điền vui vẻ đi tới, một người cầm lấy một quả thịt bò bao ăn hương. Này đó đồ ăn đều là từ thanh linh giới trung nguyên liệu nấu ăn làm thành, thiên nhiên mang theo linh khí, ăn cường thân kiện thể, bổ sung thể lực, còn có thể làm cho bọn họ nhanh chóng tinh thần lên. Tả tướng cũng đem ngựa màu mận chín dắt tới rồi bờ sông thượng chẳng qua hắn một đường rũ đầu, tựa hồ còn ham ở kia như thế nào đều tưởng không ra hoang mang chung. Bạch Chỉ một cười, lại là sẽ không theo hắn giải thích. Tả tướng đem con ngựa dắt đến bờ sông, lại đi rồi trở về, như suy tư gì mà ở mấy người bên cạnh ngồi xuống, nhặt lên một quả thịt bò bao, tâm sự nặng nề cắn một ngụm. Nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta còn muốn tiếp tục lên đường đâu? Bạch Chỉ một bên ăn một bên nói, trong lòng lại suy nghĩ, không biết lúc này. Tiểu mộ bạch đang làm cái gì, có hay không tưởng nàng. Nàng đột nhiên đối với Minh mang vùng quê khẽ khẽ thở dài, tiểu gia hỏa nhất định tưởng nàng. Từ nhỏ mộ bạch sinh ra đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên không có ôm hắn ngủ. Một lúc cùng vạn điền đều là thô hắn tử, cũng không có chú ý tới bạch chỉ trên nét mặt chợt lóe mà qua u buồn. Giờ phút này đều mệt muốn chết rồi, chỉ lo ăn cơm, cũng không có nghe được bạch chỉ kia một tiếng than nhẹ, bọn họ chỉ vì đêm qua vận hạnh. Nếu không phải bọn họ kỵ mã không phải bình thường con ngựa, chỉ sợ hiện tại mấy người đều bị bầy sói xé nát. Bọn họ công phu lại cao, muốn từ trong bầy sói chạy trốn, cũng là không dễ. Tả tướng đắm chìm ở chính mình trăm tư không được giải hoang mang, cũng không có nghe được bạch chỉ thở dài. Nếu có thể có cái di động thì tốt rồi, bạch chỉ một bên ăn bánh bao thịt một bên tưởng có di động, nàng liền có thể cùng tiểu mộ bạch gọi điện thoại, có thể video. Liền không cần như vậy nhớ thương tiểu gia hỏa. Muộn Úc cùng vạn điền mùi ngon mà ăn bánh bao, liền bạch chỉ cho bọn hắn linh tuyển thủy. Đương nhiên, bọn họ không biết đó là linh tuyển thủy, chỉ là cảm thấy chạy như bay một đêm mỏi mệt ở bất chi bất giác trung liền biến mất vô tung. Hiện tại cảm thấy tinh lực dư thừa, tựa hồ không cần nghỉ ngơi bổ giác, liền lại có thể tinh thần phấn chấn xuất phát. Muộn Úc đứng lên sau, còn đánh một bộ quyền, không có biện pháp, tinh lực quá thịnh a Tả tướng cũng phát hiện, thân thể hắn có kinh người biến hóa. Nguyên bản mỏi mệt bất ham, một bữa cơm sau khi đi qua, kia mỏi mệt lại ở bất chi bất giác trung đảo qua mà quang, hắn hiện tại cảm thấy cả người đều đặc biệt có lực nhi, buồn ngủ cũng không có, thật giống như không ngủ không nghỉ mà lại đi nó no 800 dặm đều không thành vấn đề. Tả tướng trong lòng rất kỳ quái, nhưng rồi lại không biết hẳn là tìm ai giải thích nghi hoặc, giờ phút này, hắn ngẩng đầu biện biện phương vị, nương nương. Chúng ta giống như đi nhầm. Bạch chỉ nói, thật là đi nhầm, cho nên chúng ta hôm nay sẽ gấp bội vất vả. Phóng chỗ đó đi y thì hạ mở miệng. Người nọ đem trong tay chén thuốc đặt ở mép giường trên bàn, ánh mắt hướng về trên giường hôn mê bất tỉnh người trộm nhìn liếc mắt một cái, thấy hắn như vậy giống như cái người chết, trong lòng hơi hơi kiên định. Không dùng được mấy ngày, vị này đại thuận tân quật khởi tuổi trẻ chiến thần, hắn liền sẽ chết oan chết uổng. Bung chén thuốc người nọ xoay người phải đi, bạch chỉ nhìn người nọ thấp rất thấp đầu, đột nhiên nói, ngươi tên là gì? mang theo do hỏi, lại lộ ra bá đạo không dung kháng cự miệng lưỡi, làm người nọ trong lòng nhảy nhường, hắn yên lặng mà quay lại thân hình, cúi đầu, nói, phùng về. hải, bạch chỉ ngữ mày, nghiêm túc đánh giá trước mắt này mảnh khảnh tiểu nội thị, bên cạnh y hề hạo nói, đây là thập nhất điện hạ vẫn luôn mang theo trên người gần hầu, bạch chỉ gật gật đầu. Ngươi đi xuống đi. Nàng không hề xem kia nội thị, mà là xoay người hướng nội thị bưng tới chén thuốc đi qua đi. Phùng về rời đi thời điểm, âm thầm đổ mồ hôi, không biết người này là người nào, vì sao hắn ánh mắt làm hắn trong lòng vô cớ khẩn trương bất an. Bạch chỉ bưng lên kia chén nước thuốc phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, xác định này dược cũng không có bị người động qua tay chân, nhưng là trước mắt thập nhất hoàng tử đã phục quá nàng cấp bảo mệnh hoàn, này nước thuốc uống không uống đã không quan trọng. Thập nhất điện hạ nơi này, nhất định phái người 24 giờ thủ, không thể đoạn người. Đề. Nàng quay đầu lại đối Y Dì hạo nói. Y Dì hạo nhìn phía bạch chỉ ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, vì sao? Này ngự Y cho hắn cảm giác, không giống như là một cái bình thường ngự Y Dì Hạu. Hắn toàn thân tự mang một loại khí tràng, làm người không thể bỏ qua. Hắn là dựa vào sơn vương thế tử, là đại tướng quân, đó là thường xuyên tiếp xúc hoàng đế người, hắn trong vấn tượng. Trừ bỏ chính mình phụ thân, chỉ có hoàng đế mới có loại này khí chẳng. Mà cái này ngự y y hắn đến tột cùng loại nào thân phận. Tả tướng nói, đại tướng quân, ngự y y nói rất đúng, thập nhất điện hạ đã là bị người hạ độc, người nọ liền nói không chừng còn sẽ lại đến, đại tướng quân nhất định phải phái người nghiêm mật thủ nơi này, hơn nữa nhất định phải phái nhất đắc lực người, một khắc không thể ly người. Y thì hạo gật đầu, cái này tả tướng yên tâm, thập nhất điện hạ nơi này, ta nhất định sẽ phái nhất đắc lực bộ hạ lại đây trông coi. Ân. Tà tướng loát loát dâu. Đại nhân một đường phong trần vất vả, thỉnh đi trước nghỉ tạm đi. Y dưới hạo khách khí mà ở phía trước dẫn đường, ánh mắt còn tiện thể mang theo hướng yên lặng đi qua đi ngựa y y y liếc mắt một cái, hắn nhìn đến ngựa y y giữa mày củ thành một cái tiểu ngất đáp, tựa ở nghiêm túc suy tư chuyện gì. Dưới chân đó là bậc thang, bạch chỉ không có chú ý nàng vô cớ cảm thấy cái kia kêu, kêu phùng về khả nghi, đang nghĩ ngợi tới, muốn hay không tìm một cơ hội đi thăm thăm kia phùng về đế, dưới chân liền một chân dẫm không, bạch chỉ hô nhỏ một tiếng, mắt thấy nàng tuy rằng ăn mặc nam nhi trang, lại hiện thực đơn bạc thân mình liền muốn lấy rất khó xem tư thế ngã xuống đi, nhị sau đung nhiên có lực phong đột kích, tiếp theo nàng cánh tay phải bị người một phen nắm lấy, nàng thân hình bị một cổ mạnh mẽ đột nhiên túm trở về. Phía sau lưng tức khắc đâm tiến một cái ngực. Bạch chỉ thấp hưu một hơi xoay người, lại chính đụng phải y thị hạo có khắc thâm ý ánh mắt. Cảm ơn. Bạch chỉ ánh mắt nhàn nhạt, nhạt ngựa khí xa cách. Y thị hạo cùng nàng ánh mắt nhìn nhau thời điểm, trong lòng thế nhưng không thể hiểu được mà ấy náy một chút. Hắn nhận định, hắn hẳn là gặp qua nàng. thấy y thị hạo vẫn luôn lấy nửa ôm tư thế hoàn bạch chỉ eo, nắm chặt nàng cánh tay, tả tướng như mày. Y thị hạo không biết người này là hoàng hậu. Hắn biết ra, y dì hạo ôm hoàng đế nữ nhân không buông tay, đây là không muốn sống nữa sao. Hắn chạy nhanh mở miệng nói, đại tướng quân, thời điểm không còn sớm, làm ngựa y sớm một chút nghỉ ngơi đi. Y dì hạo lúc này mới kinh giác, chính mình dùng một loại cực cái mội tư thế ôm lấy một người nam nhân. Y dì hạo buông lòng tay, ngự y dì tiểu tâm bậc thang. Bạch chỉ nhàn nhạt mà nói thanh, cảm ơn. Y dì hạo gọi người đưa bọn họ đưa đi phòng cho khách. Dặn dò thân tín hảo sinh hầu hạ, sau đó trở về chính mình phòng ngủ. Bạch Chỉ cùng Tả tướng phòng cho khách ly không xa, hai người phân biệt vào chính mình phòng. Vạn Điền không dám đi xa, liền ở Bạch Chỉ phòng cho khách bên cạnh làm người thu thập một chút nghỉ ngơi. Bạch Chỉ rất mệt, đóng lại cửa phòng liền tiến thanh linh giới đi, ở chỗ này, nàng có thể tận tình hấp thu không gian linh khí, làm thân thể nhanh chóng khôi phục đến tinh lực dư thừa trạng thái. Bạch Chỉ ở thanh linh giới ngủ một đêm, Hương đông về sau mới ra tới. Nàng đem vạn điền kêu lại đây, làm hắn chặt chẽ chú ý cái kia phùng về hướng đi, phát hiện cái gì dị thường liền hướng nàng bẩm báo. Muộn úc lo lắng nói, nương nương, hiện tại muộn úc không ở, thần nếu là đi nhìn chầm chầm kia phùng về, nương nương an toàn. Bạch chỉ nói, yên tâm, ta chính mình sẽ bảo hộ chính mình. Hải! Nàng có thanh linh giới còn có ẩn thân thuật, trình độ nhất định thượng, bảo đảm an toàn của nàng tính. Hơn nữa nàng tin tưởng, Tư Mã Kinh Hồng sẽ không chỉ phái một lúc cùng vạn điển cho nàng, nhất định còn có ẩn vệ giấu ở nàng nhìn không thấy địa phương. Bạch chỉ đem chính mình nốt ở trong phòng chỗ nào cũng chưa đi, nàng ở cân nhắc, như thế nào đi Tây Vực đem giải dược lấy tới, mà này giải dược lại là ở trong tay ai. Đột nhiên, nàng cảm thấy trong không khí một sợi chạy bằng khí. Giống có người đi qua, nhưng tầm mắt có thể là được, lại rõ ràng không có người. Bạch chỉ lông tơ khủng một trận lạnh bèo bèo, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chăm chú chạy bằng khí địa phương. Trong tay đã có kim châm siết chặt. Nửa ngày qua đi, kia chạy bằng khí không có lại vang lên khởi. Bạch chỉ mọi nơi nhìn nhìn, trong phòng đồ vật không có bị người động quá dấu vết. Vừa rồi chạy bằng khí, thật giống như là nàng ảo giác, chính là dựa vào nàng khắc thường thanh minh thính giác. Nàng cho rằng vừa rồi thật là có người tiến vào quá đẻ. Chỉ là nàng vì sao nhìn không tới người nọ. Thế giới này thật là có một ít siêu việt tự nhiên lực lượng tồn tại, liền tỷ như nàng thanh linh giới, tỷ như chuyển thế trọng sinh, nhưng vừa mới chạy bằng khí, nàng cũng không cho rằng là cái gì siêu việt tự nhiên lực lượng, nàng càng nguyện ý tin tưởng, là có người mượn ẩn thân chi thuật, trộm ẩn vào nàng phòng. Nghĩ đến ẩn thân thuật, bạch chỉ lại là giật mình linh một chút. Nếu thật sự có như vậy một cái hiểu được gần thân thuật người ở nhìn trong nàng, ngẫm lại đều cả người phát mao. Nếu người nọ mượn ẩn thân thuật, tới làm chút đối đại thuận tướng sĩ bất lợi sự tình, như vậy sẽ là khó lòng phòng bị. Bạch chỉ trong đầu trong nháy mắt hiện lên bao nhiêu cái ý niệm, thập nhất hoàng tử độc, có thể hay không cũng là cái kia hiểu được ẩn thân thuật người cấp hạ. Nghĩ vậy nhi, Bạch chỉ lại là cả người giật mình linh một chút. Mà lúc này, ở lâm thời phủ nguyên xoái trong viện, có đạo thân ảnh bay nhanh mà sẽ qua, chỉ là không ai có thể nhìn đến bóng dáng của hắn ẩn thân thuật đem hắn thân ảnh giấu ở trong không khí. Hắn nương ẩn thân thuật che lấp, bay nhanh trở về chính mình phòng, nhưng mà vừa mới đi vào, liền có một đạo thanh âm vang lên tới. Tiếp theo, rõ ràng không có một bóng người trong phòng xuất hiện một đạo nam nhân cao lớn thân ảnh. Ngươi đều nhìn thấy gì? Ngươi nọ trên mặt mang một trương giữ tợn mặt nạ, thanh âm cũng lộ ra nói không nên lời hùng ác nham hiểm. Vừa mới tiến vào người đó là phùng về, hắn nghe thế nói quen thuộc thanh âm khi Theo bản năng mà liền đối với thanh âm phương hướng quỳ xuống, nô tỳ gặp qua chủ thượng. Nam nhân hừ một tiếng, nói, ngươi đều nhìn thấy gì, kia ngự y lìa đến tụt cùng cái gì địa vị, vì sao cái kia tư mã kinh phi rõ ràng sẽ chết, lại còn ở kéo dài hơi tàn. Chủ thượng, nô tỳ vừa mới đi thăm quá kia ngự y lìa đến, chính là, chính là nàng hơi kém bị người phát hiện. Nàng nhớ tới người nọ vọng lại đây kia lưỡng đạo sắc bén ánh mắt. Liền không lý do điệu tâm đầu một cái run run, người nọ thật giống như giải quá một đôi thấu thị mắt, có thể nhìn đến ẩn thân nàng giống nhau. Chính là cái gì? Mặt nạ nam tử thanh âm âm lãnh. Phùng vệ nói, hơi kém bị người nọ phát hiện. Hải! Phế vật! Nam nhân một chân ở giữa phùng vệ ngực, ngươi là dùng ẩn thân thuật tiến hắn phòng, hắn sao có thể phát hiện được ngươi? Phùng vệ bị đá đến lập tức ngưỡng ngã trên mặt đất, ngược lại buồn lại đau một ngụm máu tươi hoa một chút phun ra tới, nhưng lại một cái đau tử cũng không dám nói, tay che lại ngực, bỏ dậy lại quỳ hảo, "Chủ thượng, là nô tỳ vô dụng, nô tỳ nhất định sẽ lại đi thăm." Mặt nạ nam hừ một tiếng, không biết dùng cái gì thủ pháp, thân hình nháy mắt ở trước mắt biến mất. Bạch Chỉ đem vạn điển kêu lại đây, nói cho chính hắn vừa mới phát hiện, Đương Ngột Úc nghe nói, trong phòng này vừa mới vào ẩn thân người thời điểm, Ngột Úc toàn thân lông tơ đều đứng lên tới. Ẩn thân người, ngẫm lại đều đáng sợ đề Ngươi nhìn không thấy hắn Hắn lại thấy được ngươi Hơn nữa tùy thời khả năng cho ngươi một đòn chí mạng Loại chuyện này, ngẫm lại liền đã sởn tóc gáy. Còn hảo hoàng hậu nương nương không có việc gì Hoàng hậu nương nương nếu là trừ an toán Hắn trở về như thế nào cùng hoàng đế giao đái Ta hoài nghi cái kia Ẩn thân người Đó là cấp thập nhất điện hạ hạ độc người Chẳng qua chúng ta nhìn không tới hắn tướng mạo Không biết hắn là ai Bạch Chỉ ưu lo lắng suốt ruột mà nói. Vạn Điền vội la lên, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Người kia hắn có thể hay không lại đi hại thập nhất điện hạ? Bạch Chỉ nói, thập nhất điện hạ hẳn là đã không cứu. Vạn Điền sửng sốt, không khỏi ánh mắt kinh ngạc nhìn phía Bạch Chỉ. Hoàng hậu nương nương hôm qua không phải còn nói thập nhất điện hạ còn có thể cứu chữa sao? Lại thấy Bạch Chỉ hơi hơi mỉm cười hướng hắn đi tới. Bạch Chỉ đi đến Vạn Điền bên người, thân hình hơi nghiêng. Miệng đối với Vạn Điền lỗ thai thấp giọng nói một câu cái gì? Vạn Điền gật đầu, nhưng bên thai lại ở nóng lên. Hoàng hậu nói với hắn lời nói này khoảng cách có chút thân cận quá, có chút ái muội, tựa như kề thai nói nhỏ, này nếu là làm hoàng đế nhìn đến, còn không được đem hắn phế đi. Vạn Điền toàn thân giật mình một chút. Nương nương, thần này liền đi làm. Vạn Điền xoay người vội vàng đi rồi. Bạch chỉ biết cho nên. Vừa rồi cùng vạn điền rửa vào như vậy gần, lấy như vậy hái mỗi tư thế nói chuyện, chính là bởi vì sợ cái kia ẩn thân người ẩn nuốt ở trong phòng. Hắn thấy được nàng, nàng lại nhìn không thấy hắn, đó là khó lòng phòng bị. Vào đêm, phung vế nuốt vào ẩn thân đan, nín thở lén đi rời đi chính mình chỗ ở, hướng bạch chỉ sở trụ phòng mà đi. Tuy nói thập nhất hoàng tử chúng thực tâm thảo động đã không có sống cơ hội, nhưng này ngự ý ở chỗ này, lại là làm người khó ăn. Cái này ngự ý thì có thể ở nàng tìm thân tiến vào hắn phòng thời điểm liền phát hiện nàng, nghĩ đến bản lĩnh không nhỏ. Vạn nhất hắn thật sự có thể tìm được thực tâm thảo giải dược, nàng sở hữu trả giá, trong khoảng thời gian này gần nhất cải trang lần nút, trăm vương ngàn kế, liền tất cả đều bổng phí, không chỉ như thế, chủ thượng cũng sẽ không lưu chữ nàng mệnh. Nhớ tới chủ thượng một câu một cái phế vật mắng nàng, nàng trong lòng liền nói không nên lời khó chịu, ngực bị chủ thượng đá quá kia một chân. Đảo hiện tại còn ẩn ẩn làm đau, nếu nàng không làm ra điểm nhi cái gì, sợ là chủ thượng về sau lại sẽ không thân cận nàng. Nghĩ đến này, phung bê nhẹ, từ tường viện rơi xuống, khinh phiêu phiêu thân ảnh lấy mọi người mắt thường nhìn không thấy hình thái rừng ở bạch chỉ sở nằm viện lạc trung. Cửa phòng hơ khép, bên trong có mỏng manh ánh đèn. Cái kiêng ngự y thì ngồi ở ghế trên, khủy tay chi cái bàn, tay chống đầu, hình như là quyện cực kỳ. Nàng đôi tay ở cửa phòng thượng nhẹ nhàng đẩy, vô thanh vô tức mà, đã nhấc chân vượt đi vào. Bạch chỉ cũng không có thật sự ngủ, nàng chỉ là đang đợi, chờ cái kia ẩn thân người đã đến. Trong không khí truyền đến khắc thường chạy bằng khí, Bạch chỉ biết, người nọ, hắn tới. Ở Bạch chỉ bên cạnh xa trướng mặt sau, có một đạo nam nhân thân ảnh, chính nín thở mà đứng. Hắn nhìn đến phòng môn ở vô thanh vô tức trung mở ra, rồi sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại. Trung gian không có bất luận kẻ nào tiến vào, nếu không phải hắn trước tiên biết có người sẽ ẩn thân thuật, hắn nhất định sẽ bị này quỷ dị một màn hai đến. Nhưng là hiện tại, hắn một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chăm chú ánh đèn sước sước mặt đất. Từ cửa đến hoàng hậu tiểu hưu địa phương, đang có dấu chân đột ngột hiện lên, đi bước một hướng hoàng hậu nương nương bên người kéo dài. Vạn điên nhìn chầm chầm khẩn kia dấu chân hiện lên địa phương, liền ở kia dấu chân khoảng cách bạch chỉ còn có ước nửa thước thời điểm. Hắn cường tráng thân hình bỗng nhiên từ xa trướng sau vựa ra, một con thiết cánh tay nháy mắt huy hương kia nhìn không thấy thân ảnh. năm căn cương kiếm giống nhau ngón tay tinh chuẩn không có lầm mà nắm lấy người nọ cổ. Vạn điên nhìn không tới người nọ, nhưng hắn trước nay giả kia rất nhỏ dấu chân thượng phán đoán, người này vóc dáng hẳn là không cao, hoặc là là cái vóc dáng nhỏ nam nhân, hoặc là căn bản là cái nữ nhân. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều không thể làm hắn xúc phạm tới hoàng hậu. Vạn Điền cần phải làm là nhất chiêu tức không chế được người nọ yết hầu yếu hại, làm hắn không có bất luận cái gì phản ứng thời gian cùng cơ hội hại. Mà phung về, nàng không thể tưởng được, sẽ có như vậy cá nhân đột nhiên liền vụt ra tới, thật giống như có thể nhìn đến nàng dường như, lập tức tìm được nàng thân hình. Năm căn thô thanh thép dường như ngón tay gắt gao bóp nàng yết hầu, làm nàng một hơi đều ra không được, liền như vậy, nghẹn đỏ mặt. Theo một tiếng thấp lánh sẹt qua bên hai, Vạn Điền trước mắt, Xuất hiện một đạo nam tử thân hình Như hắn sở liệu Đây là một cái thân hình thấp bé thon gầy nam tử Hoặc là nữ giả nam trang nữ nhân Theo hiết hầu bị bóc trụ Phung về ẩn thân thuật cũng mất hiệu Nàng trừng mắt một đôi hoảng sợ con người Nhìn trước mắt làn da ngăm đen nam tử Hắn trừng mắt một đôi mắt hổ Uy phong lấm lấm Trên mặt sát khí bức người Méo nàng cổ bàn tay to Năm ngón tay căn căn buộc chặt Phung về trừng mắt Trừ bỏ một chút một chút dê lư Thật là một chữ đều nói không nên lời, người kia là ai, vì cái gì sẽ lợi hại như vậy, nàng ẩn thân đâu, hắn đều có thể lập tức tìm được nàng, còn tinh chuẩn nắm nàng huyết hầu. Bạch chỉ giơ tay đem Phùng về huyệt đạo điểm, ý bảo vạn điền bung ra nàng đề. Phùng về thằng ngơ ngác mà nhìn cái này vừa rồi còn ở tiểu ngủ, lúc này cũng đã đứng lên, vẻ mặt tinh thần sáng láng nam tử, hắn lớn lên như vậy đẹp, nhưng mà một đôi mắt lại không có gì độ ấm. Bạch chỉ khỏe môi một câu, ngay sau đó, giơ tay nắm phùng về cằm, phùng về bị điểm huyệt đạo, giờ phút này thân mình toàn bộ là tê mỏi, căn bản không chịu nàng chính mình không chế, ngay cả giơ tay ngăn cản bạch chỉ sức lực đều không có, liền như vậy trơ mắt mà, nhìn bạch chỉ đem một cái không biết là gì đó thuốc viên nhét vào miệng nàng, kia thuốc viên cô lục vào nàng huyết hầu, phùng về kinh tủng mà mở to hai mắt nhìn, mà lúc này, bạch chỉ đã buông lỏng ra nàng cằm. Phùng về hoảng sợ hỏi ra tới, ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Bạch chỉ câu môi cười, một trương thanh nhan nói không nên lời động lòng người, ngươi cấp thấp nhất điện hạ ăn cái gì, ta liền cho ngươi ăn cái gì, tuy rằng không phải kia thực tâm thảo, lại cũng sẽ làm ngươi chàng xuyên bụng lạ, sống không bằng chết. Phùng về một trương bàn tay đại mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh. Nàng tường bắt tay vói vào trong miệng, đem kia thuốc viên cấu ra tới, chính là nàng căn bản nâng không dậy nổi cánh tay. Nàng liều mạng mà dùng sức, tưởng đem kia dược nôn ra tới, chính là không làm nên chuyện gì. Kia dược đã vào nàng dạ giải quản, đương uổng phí sức lực bạch chỉ nhìn ra phùng về ở ý đồ đem kia thuốc viên nôn ra tới, này dược vào miệng là tan, độc tính đã sớm ở trong thân thể ngươi khuyết tán khai. Phùng về đôi mắt trừng càng thêm lớn, gắt gao mà nhìn chăm chú trước mắt tuổi trẻ, tuấn tú nam tử. Bạch chỉ hư lệnh một tiếng, chỉ cần ngươi đem thực tâm thảo giải dược giao ra đây ta sẽ lập tức đem này giải dược cho ngươi ăn. Bạch chỉ nâng lên cánh tay, nhỏ dài ngón tay gian nhéo một quả màu trắng tinh chất sáng loáng tiểu thuốc viên, sắc mặt một lệ. Nếu ngươi không đem thực tâm thảo giải dược giao ra đây, vậy chờ dược hiệu phát tác, nếm thử chàng xuyên bụng lạn tư vị đi. Phung về cắn cắn môi, đột nhiên cười, yêu mị, ngươi đừng mỹ, ta đánh tiểu liền ở nước thuốc phao đại, bạch độc bất sâm. Mặc kệ ngươi cho ta cái gì thuốc viên, một mực vô dụng. Bạch Chỉ sừng sốt Giữa mày tức khắc gian trào ra một mạt lệ khí Vạn điền Đem nàng quần áo lột Ném tới quân doanh đi Là Vạn điền loát cánh tay Vạn tay háo liền muốn tiến lên Phùng về quát to một tiếng Các ngươi dám Những cái đó những binh sĩ Đều là đang lúc trắng nhiên Lại dễ dàng không thấy được nữ nhân Thật muốn đem nàng ném tới quân doanh đi Nàng nào còn sẽ có đường sống Nàng chẳng những trinh thiết khó giữ được Đời này cũng không mặt mũi gặp người. Chủ thượng, chủ thượng càng sẽ không muốn nàng. Vạn điên ơ mặt, thấy rõ chủ tử là ở hù do nàng, lại vẫn là làm ra dáng ra hình, ánh mắt vô hạn hung ác, tiểu tử, ngươi cấp đại nguyên soái đương kim thập nhất điện hạ hạ độc, làm hắn mệnh huyền một đường, đem ngươi ném đến quân doanh là tiện nghi ngươi. Vạn điên rứt lời, liền tiến lên, một phen méo phùng về cổ áo, ngay sau đó liền muốn kéo ra, phùng về tức khắc kêu to. Không cần, ta là thập nhất điện hạ nữ nhân, các ngươi nếu dám thương tổn ta, hắn nhất định sẽ không tha các ngươi. Ha ha! Bạch chỉ cười lạnh, thanh lanh con ngươi sát khí tất hiện, thập nhất điện hạ đã sắp chết, hắn sẽ không tới cứu ngươi. Bạch chỉ nhận định, người này là chó cùng rứt rổ, đang liều mạng cho chính mình tìm quan hệ. Tư mã kinh phi là vương gia, lại là đại nguyên soái như thế nào có thể cái lời quân doanh không chuẩn mang ra quyến quy định, mang cái nữ nhân ra tới đánh giặc lại nói, nếu này phùng chết là tư mã kinh phi nữ nhân, lại như thế nào sẽ cho tư mã kinh phi hạ như vậy tàn nhẫn độc. Vạn Điền, người này đáng giận khẩn, cho nàng Điểm Nhi nhan sắc nhìn một cái. Bạch Chỉ nói quay người đi, không hề xem kia phùng về. Vạn Điền hừ lạnh một tiếng, nhặt lên phùng về một bàn tay, nắm kia tinh tế năm căn ngón tay, đột nhiên dùng sức gặp lại, chỉ nghe trong không khí truyền đến "kachi kachi" giòn vang. Phùng về năm căn ngón tay lại là động tác nhất trí bẻ gãy. Phùng về một tiếng kêu thảm, lúc ấy liền đau ngất đi rồi. Hoàng hậu, vạn điền xoay người hướng về kia nói thon thả bóng dáng, chờ nàng chỉ thị. Bạch chỉ cũng không có thật sự ngủ, nàng chỉ là đang đợi, chờ cái kia ẩn thân người đã đến. Trong không khí truyền đến khắc thường chạy bằng khí, bạch chỉ biết, người nhỏ, hắn tới. Ở bạch chỉ bên cạnh xa trước mặt sau, có một đạo nam nhân thân ảnh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 Bạch chỉ cấp phùng về ăn xong thuốc viên nửa ngày đi qua, không có khởi đến bất cứ hiệu quả, có thể thấy được nàng nói chính là thật sự. Này phùng chết bách độc bất xâm. Bạch chỉ làm vạn điền đem phùng về mang đi, nắm chặt thời gian, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, nhất định phải hỏi ra giải dược ở nơi nào. Thập nhất hoàng tử độc đã không thể lại trì hoan hiệp. Vạn điền mang theo phùng về đi rồi, bạch chỉ lại đi thập nhất hoàng tử chỗ, thập nhất hoàng tử còn ở hôn mê trạng thái, chẳng qua. Độc tính không có lại tiếp tục thâm nhập, nhưng dù vậy, loại tình huống này cũng bảo trì không được bao lâu, việc cấp bách, cần chạy nhanh hỏi ra giải dược. Bạch chỉ từ thập nhất hoàng tử chỗ rời đi, đi ra không bao xa, đột nhiên nghe được nhị sau chạy bằng khí, làm như có người đi qua, nàng cả người đột nhiên một cái giật mình, đột nhiên quay đầu lại, lại nhìn đến đêm tối vắng vẻ, sau lưng không có một bóng người. Phùng vệ đã bị nàng dùng kế bắt được, còn có ai sẽ ẩn thân thuật. Là nàng đồng đảng sao kiểm. Một niệm tập này, bạch chỉ lại là giật mình linh một chút. Nàng đang muốn lại phản hồi thập nhất hoàng tử chỗ, lại đột nhiên nghe được một tiếng gào to, người nào. Trước mắt đống nhiên có bóng người đông đưa, hơn 10 người tuần tra binh sĩ xuất hiện ở bạch chỉ trước mặt. Cầm đầu một người, thân hình tú đỉnh khuôn mặt như ngọc. Cho dù là tại đây trong bóng đêm, bạch chỉ nhãn lực cũng là cực hảo. Nàng nhìn đến thanh niên này tiểu tướng khi, ngây người ngẩn ngơ. Thanh niên tiểu tướng nhìn chầm chầm nàng, đã gạt ra vỏ bảo đao lại cắm vào vỏ trung, như ngôi sao giống nhau trong mắt hiện lên điểm điểm kinh hỉ. là ngươi. Không sai, trước mắt thanh niên này tiểu tướng, đó là hồi lâu phía trước ở biên thành quận cùng Bạch chỉ từng có mấy lần giao thoa biên thành quận thủ chi tử Ngọc Phi phàm. Bạch chỉ không biết hắn vì sao cũng tại đây quân doanh bên trong, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, trang làm không quen biết hắn, vị này tướng quân. Tại hạ là hoàng đế bệ hạ phái tới cấp thập nhất điện hạ giải độc ngựa y đi vừa mới đi thăm quá thập nhất điện hạ, đang muốn hồi nơi, đều không phải là cố ý loạn đi, thỉnh tướng quân thứ tội. Ngọc Phi Phàng nghe nàng này một chuỗi đường hoàng nói, buồn cười mà nhếch môi, ta nhớ rõ ngươi đâu, ngươi đó là kia lý thanh định. Ở biên thành quận, chúng ta đánh quá thật nhiều thứ giao tế, ngươi còn cầm ta đưa cho ngươi lục ngọc trượng. Bạch chỉ Thướng quân, ngài nhận sai người. Bạch chỉ đối với Ngọc Phi Phàm hành lễ, xoay người liền đi, ngay sau đó, Ngọc Phi Phàm lại ba bước hai bước đi tới, một phen tóm được cổ tay của nàng, lần đó ngươi đột nhiên mất tích, tiểu gia ta tìm ngươi đã lâu. Không thể tưởng được thế nhưng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Ngọc Phi Phàm đến nay không biết trước mắt nữ tử chân chính thân phận, cũng không có người nói cho hắn, nàng là hoàng đế nữ nhân. Bạch chỉ rời đi thời điểm, đi vô thanh vô tức, tư mã kinh hồng không biết. Ngọc Phi Phạm càng không biết. Ngọc Phi Phạm như tinh con ngươi chớp động kinh hỉ quan mang, hắn rốt cuộc nhìn đến nàng, nói cái gì đều sẽ không làm nàng lại đi rớt. Đây chính là hắn sống này 20 năm, duy nhất thích thượng nữ nhân đâu. Bạch chỉ cúi đầu nhìn xem Ngọc Phi Phạm nắm chặt chính mình cổ tay tay, lại nhìn xem thiếu niên chớp động hương phấn cùng kích động hai mắt, chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại. Ngọc Công Tử, ta đã kết hôn sinh con, ngươi vẫn là hảo hảo tìm cái nữ nhân. Thành ra lập nghiệp đi. Bạch chỉ đẩy ra rồi Ngọc Phi Phạm nắm chặt tay nàng, xoay người đầu đều không trở về mà rời đi. Ngọc Phi Phạm si ngốc nhìn kia đầu đều không trở về rời đi thân ảnh, tâm hảo giống vỡ vụn. Hắn thật vất vả tìm được rồi nàng, như thế nào nàng liền kết hôn sinh con đâu. Ngọc Phi Phạm thực mất mát, xoay người lại thời điểm, trong mắt thần thái đã không thấy, ủ rũ mà phân phó một tiếng, tiếp tục tuần tra. Bạch chỉ lại vội vàng mà về tới thập nhất hoàng tử chỗ, nàng làm binh sĩ đi lấy bột mì tới, đem chỉnh gian nhà ở sàn nhà đều vải lên hơi mỏng một tầng bột mì. Hơn nữa dặn dò canh gác binh sĩ, nếu là nhìn đến này trên sàn nhà xuất hiện dấu chân, đừng động nhìn không thấy được đến người, đều phải theo kia dấu chân tung tích, đem người nọ bắn chết. Nàng lời nói làm canh gác binh sĩ các vẻ mặt mờ mịt. Vừa lúc Y Hạo đi đến, nhìn đến trên mặt đất một tầng bột mì, nhíu nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Bạch Chỉ sắc mặt nghiêm túc nói, có ẩn hình người tại đây trong phủ xuất hiện, vì đại gia cùng thập nhất điện hạ an toàn, tất cả mọi người phải chú ý. Ẩn hình người? Ý Dị Hạo vẻ mặt kinh ngạc, ngưng mi hình như có sở tư, lại nhìn phía Bạch Chỉ ánh mắt, càng thêm nhiều vài phần ý vị sâu xa. Bạch Chỉ nói, thế tử điện hạ nhất định phải phân phó sở hữu binh sĩ gấp bội cẩn thận. Bản tướng quân biết. Ý Dị Hạo nên coi Bạch Chỉ ánh mắt lên tiếng. Ánh mắt cũng càng thêm nhiều vài phần tìm kiếm cùng hồng y cái này ngự ý đi hề quyết không chỉ là ngự ý đi hề đơn giản như vậy. Bạch chỉ từ thập nhất hoàng tử chỗ rời đi, không có tiến chính mình phòng, mà là trực tiếp đi khấu vạn điền cửa phòng. Vạn điền đem cửa phòng mở ra thấp giọng gọi một câu, nương nương. Bạch chỉ nói, nàng có hay không nói cái gì. Vạn điền lắc đầu, trên mặt cũng lung thượng một tầng bóng ma, nàng nói nàng không có giải dược. Bạch chỉ hướng về trong phòng kêu đoàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân ảnh đi qua đi. Vạn Điền đem phùng về mười căn ngón tay tất cả đều bẻ gãy, tay đứt ruột suốt đau đớn làm phùng về đau chết đi sống lại. Thiên nàng một ngất xỉu đi, Vạn Điền liền ở trên mặt nàng tưới nước lạnh, phùng vệ bị tưới tỉnh, Vạn Điền liền tra tấn nàng tứ chi, hai cái cánh tay cũng bị tá, phùng vệ rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng mà kêu: Ta không biết, ta không có giải dược, ta không có giải dược. Giờ phút này. Phùng về sắc mặt trắng bệnh, tóc mai tán loạn, toàn thân đều ướt rầm rề, lại là hung ác mà trứng mắt bạch chỉ, chủ thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi, chủ thượng sẽ vì ta báo thù. Bạch chỉ ngồi sổm xuống thân hình, lại là cong lên sao trời đối mắt, giơ tay đem phùng về cầm nhéo lên, để cho ta tới đoán xem xem, ngươi cùng vị kia chủ thượng quan hệ. Ngươi vị kia chủ thượng, hẳn là bác tề một vị hoàng tử hoặc vương gia đi, mà ngươi, đó là cái kia ái hoàng tử hoặc vương gia người chỉ là ngươi chủ thượng, hắn không thích ngươi. Ngươi liền nghĩ mọi cách muốn thảo hắn niềm vui, cho nên lộng này thực tâm thảo tới, muốn độc chết thập nhất điện hạ, ta nói rất đúng đi. Phùng về sắc mặt lại trắng bệch, người này thế nhưng đoán được nàng cấp thập nhất hoàng tử hạ độc động cơ. người rốt cuộc là ai? Phùng về cho rằng, trước mắt này nam tử nhất định không chỉ là ngựa y đi hắn hẳn là còn có khác thân phận. Bạch chỉ cong môi cười, ta là ai không quan trọng, Mấu chốt là ngươi ở vì ngươi chủ thượng bán mạng, nhưng ngươi chủ thượng trong lòng lại không có ngươi. Mặc dù là ngươi thật sự độc chết thập nhất điện hạ, ngươi chủ thượng, hắn vẫn là sẽ không muốn ngươi về đốt không? Hiệp! Ngươi! Phùng về sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bởi vì đau đớn, mồ hôi như hạt đậu từ nàng cái chán chạy xuống tới, càng bởi vì bị người đoán trúng tâm sự khiếp sợ, làm nàng trong mắt kinh sợ mà nhìn trước mắt nam tử giả dạng nữ tử. Bạch chỉ lại cười buông lòng ra nàng, nếu ta đoán không sai, nếu ngươi độc bất tử thập nhất điện hạ, ngươi chủ thượng liền sẽ đem ngươi một chân đá văng, thậm chí, rứt khoát giết ngươi. Phùng về sắc mặt càng thêm bạch lợi hại, ngươi, ngươi muốn thế nào? Bạch chỉ cười, không nghĩ thế nào, chỉ cần ngươi đem giải dược giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi bất tử, nếu là chấp mê bất ngộ. Bạch chỉ nhẹ nhàng câu động khoẻ môi, lại là đứng lên, vạn điền đem xương cốt đều cho nàng tiếp thượng. Bạch Chỉ đứng lên, lại không để ý tới Phùng Vệ. Vạn Điền âm lãnh biểu tình đi tới, một tay đỡ lấy nàng cánh tay trái, một tay đè lại nàng bả vai, cánh tay hướng lên trên một đưa, "Ca một tiếng qua đi." Phùng Vệ hét lên một tiếng, cánh tay trái lại là tê hảo. Phùng Vệ sắc mặt trắng bệnh mà nhìn Vạn Điền, trong lòng tràn đầy là kinh ngạc, không rõ hắn vì sao phải đem cánh tay cho nàng tiếp thượng. Vạn Điền lại là xem cũng chưa xem nàng. Lại bao chế đúng cách, đem nàng cánh tay phải cũng tiếp thượng kiểm. Đang ở phùng về cho rằng, hắn cũng sẽ đem nàng mười căn ngón tay cũng tiếp thượng thời điểm. Vạn điền lại là lại cầm nàng cánh tay trái, hung hăng một túm. Trong không khí truyền đến phùng về kêu thảm thiết, phùng về cánh tay trái lại là lại bị rỡ xuống đi. Vạn điền chưa bao giờ có như thế tàn nhẫn mà đối đãi quá cái nào nữ hài nhi, nhưng này họ phùng lại là xứng đáng. Vạn điền trong lòng không có một chút ít thương hại. Ngược lại lại nắm lấy phùng về cánh tay phải tiếp theo đi xuống một túm. Giang rác một tiếng, phùng về đau nằm liệt trên mặt đất, chết ngất đi qua. Vạn điền như là tới nghiện, lại cười tủm tỉm mà đỡ phùng về cánh tay trái, hướng lên trên một thác, phùng về toàn thân lập tức lại giật mình linh một chút, tỉnh lại. Mấy lần đau chết đi xuống lại, phùng về đã liền kêu thảm thiết cũng chưa sức lực. Thấy vạn điền lại muốn đi đỡ nàng cánh tay phải, phùng về suy yếu thấp không thể nghe thấy thanh âm nói, ta nói ta nói, không cần lại đụng vào ta cánh tay. Ta trang, trang tá, nàng cánh tay không phải vật phẩm, nàng chịu không nổi. vạn điên mắt hổ trung hiện lên không dễ tra giác tinh quang, nói, giải dược rốt cuộc ở đâu? phùng vệ nhắm mắt lại, mồ hôi như hạt đậu một tầng tầng ướt nàng tóc cùng quần áo, hôn bị tưới ở trên người nước lạnh, nàng giờ phút này khó chịu đến hận không thể lập tức đã chết. ở tây vực nô ha vương từ nơi đó có giải dược, ta. Là hắn con vợ lẽ muội muội, Bạch chỉ nhữ nhữ mầy tiềm, nhìn xem phùng vế như vậy, không giống đang nói dối, nhưng nàng lại không hoàn toàn tin tưởng phùng vệ. Nàng một đôi đôi mắt đẹp thâm lãnh mà trừng mắt phùng vệ, vậy ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi. Mà giờ phút này ở thập nhất hoàng tử trong phòng, y hạ ở bạch chỉ đi rồi, cũng không có lập tức rời đi, hắn ẩn lãnh lại cảnh giác ánh mắt lạnh lùng đảo qua này gian an tĩnh nhà ở, ẩn hình người, hắn đến muốn nhìn là cái dạng gì ẩn hình người. Y Dị Hạo ở tùy tùng dọn lại đây ghế trên ngồi, liền lao tăng nhập định giống nhau mà đối với thập nhất hoàng tử phương hướng nhắm hai mắt lại. Qua không biết bao lâu, Y Dị Hạo nghe được gần ẩn, ẩn chạy bằng khí, không giống là bọn thị vệ ở đi lại. Hắn đột nhiên nhớ tới ngự ý y hề giao đai hắn nói, chú ý ẩn hình người. Y Dị Hạo một tay không tự giác mà nắm ở vỏ kiếm thượng, mắt phong lăng rụe về phía chính mình hưu phía sau quét tới. Nhìn đến trên mặt đất hiện ra một đám rõ ràng dấu chân khi, Y dì hạo đông dưng toàn thân cứng đờ. kia dấu chân chính hướng về bên này mà đến, Y dì hạo nhìn không tới người, chỉ có thể nhìn đến một đám nam tử dấu chân, hướng về bên này kéo dài. Y dì hạo bất động thanh sắc mà nắm chặt vỏ kiếm, chỉ đợi kêu bước chân đến gần, liền nhất kiếm đem người nọ thứ chết. Mặt nạ nam nhân thật cẩn thận mà bước bước chân, hắn công phu cũng không tốt. Bởi vậy không dám tại như vậy nhiều người trông coi trong phòng trực tiếp động thủ giết chết thập nhất hoàng tử. Đặc biệt, này trong phòng giống như còn nhiều cái tướng quân. Này tướng quân, mặt nạ nam ở trên chiến trường cũng gặp qua, không thể so thập nhất hoàng tử kém cỏi cũng là một cái tàn nhẫn độc ác, kiêu dung thiện chiến chủ nhân. Nhìn đến y thì hạo khi, mặt nạ nam nhăn nhăn mày, hắn tựa hồ không nên tới, nếu bị này họ y thì phát hiện, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít kia dấu chân bỗng nhiên liền dừng lại, liền ở y thị hạo nghiêng phía sau ước 2 mét chỗ, tựa ở trần chờ, mà y thị hạo, hắn cay chán, cũng chảy ra điểm điểm mồ hôi. Ẩn thân thuật, trên đời quả thực có như vậy pháp thuật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là đánh chết đều sẽ không tin tưởng, mà đến giả công phu như thế nào, y thị hạo là hoàn toàn không biết. Nếu người này công phu giống nhau, còn hảo thuyết, nếu là cái cao thủ... Hắn thật sự không có năm chắc đem người này một lần là bắt được. Cuối cùng, hắn ở minh, người nọ ở trong tối. Hắn nhìn không tới người nọ, người nọ lại là có thể đem hắn nhất cử nhất động tất cả đều thấy rõ. Mặt nạ nam vô thanh vô tức mà rút ra bên hông giấu dếm phi đao. Hắn nguyên bản là tưởng, một đao trọc trúng thập nhất hoàng tử tâm hoa, trực tiếp đưa hắn thượng Tây Thiên. Nhưng bởi vì y hạo canh giữ ở mép giường, mặt nạ nam không dám trực tiếp qua đi. Dùng này phi đao tới kết thúc thập nhất hoàng tử tánh mạng, cũng là giống nhau. Ngay sau đó, mặt nạ nam trong tay phi đao ném, tư mã kinh phi, đi tìm chết đi. Có ám khí tiếng xé gió truyền đến, phòng trong thị vệ nghe không được, y hạo lại nghe rõ ràng, hắn thấy rõ, là kia ẩn hình người không dám trực tiếp lại đây. Muốn dùng phi đao kết thúc thập nhất hoàng tử tánh mạng, y hạo trong tay trường kiếm rút ra, thanh thúy lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh truyền đến, ngay sau đó. Kia trưởng kiếm soát mà ở không trung vung lên, kia phi ném mà đến phi đao đinh lang lang bị đâm bay. Có thích khách, đóng cửa. Y Dị hạo quát to một tiếng, phòng trong canh gác thị vệ cùng ngoài phòng binh sĩ sôi nổi xuất động. Chính là bọn họ cái gì đều nhìn không tới, phản đã có vài tên binh sĩ bị người chém thương ngã trên mặt đất. Y Dị hạo trên mặt lệ khí tư trường, lớn mật thích khách, bản tướng quân hôm nay là người có đi mà không có về ở hắn mí mắt phía dưới thương hắn binh sĩ, y hạo trong lòng lửa giận tư sinh, thề muốn bắt kia ẩn hình người thánh mạng. Hắn trường kiếm hướng, kia binh sĩ ngã xuống phương hướng đâm tới, xoát xoát xoát, liên tục mấy kiếm, nhanh như tia chớp. tuy rằng hắn nhìn không tới kia ẩn hình người, nhưng kia kiếm phong, ẩn hình người lại là trốn đều trốn không xong, tích tích tháp tháp máu tươi theo ẩn hình người cánh tay phải nhỏ giọt.